Lửa ra toàn bộ thân thể đều cứng lên, hai sợi nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy xuống, theo mặt dài nhỏ giọt xuống đất. Trọn nửa tháng à, trọn nửa tháng hắn liền cơm đều không có cam lòng cho ăn một miếng, toàn bộ tinh lực đều đổ nhập vào trận văn sẽ khắc bên trong. Chỉ lát nữa là phải thành công, cứ như vậy không có. Một đao cuối cùng, còn kém một đao cuối cùng. Lửa ra sắp điên rồi. Lục Hiên không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Vì vậy cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Lửa ra, muốn không ngại vội vàng, ta lại đi ra đi bộ một chút." Vừa nói chuyện, liền chuẩn bị hướng ra ngoài thối lui. Lựa Gia mặt dài mãnh điệu lắc một cái, "Nhi a." Trong nháy mắt hướng phía Lục Hiên đánh tới. "Lựa Gia tha mạng a, ta không phải cố ý." Lục Hiên tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở động phủ. Mặc dù phía ngoài tiếng thác nước đều không che dấu được. "Thực sự không phải cố ý, ta không biết ngươi ở đây vội vàng." Lục Hiên lại giải thích. "Nhi a." "Lựa Gia, ngươi còn như vậy ta hoàn thủ nữa à?" "Nhi a." "Không mang theo cá người." "Nhi a." "Ta đi, nơi đây ngươi cũng giằng đánh, ta liều mạng với ngươi." "Nhi a." Một lúc lâu sau, một người một lựa thở hổn hển nằm ở trong động phủ. Lúc này Lục Hiên mặt mũi bầm dập, trên y phục không phải dấu răng chính là để ấn. Lửaa ra cũng không khá hơn chút nào, cùng Lục Hiên tám lạng nửa cân, lông đều rất không ít. Bất quá chiến đấu còn không có kết thúc, Lửaa ra lúc này cắn Lục Hiên cái mông, mà Lục Hiên cũng cắn Lửaa ra đùi. Cảm giác cái này dạng rằng có nữa không được, Lục Hiên trước mở miệng nói ra. "Được rồi, đừng nóng giận, ta sai rồi còn không được sao?" Nhi A Lửaa ra kêu to lấy, chính là bất tùng cậu. Lục Hiên giơ hai tay đầu hàng, "Hào hào hào, ta biết ngươi kém chút thành công, như vậy đi, đồ ước ta chịu thua như thế nào, lần này coi như ngươi thắng." Nghe nói như thế, Lửaa ra tinh thần, "Nhi A" Lục Hiên gật đầu, thực sự đối với lần này lựa ra hết sức hài lòng, rốt cuộc buông lòng ra miệng, sau đó đứng lên. Lượng đạo hồi xuân thuật tuấn pháp, thương thế trên người lập tức biến mất. Anh Tuấn Diện mạo lại đã về rồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai phe hạ thủ hạ miệng đều có nặng nhẹ, chơi đùa mà thôi, lại không phải thật liều mạng. Thay đổi một thân quần áo mới sau đó, Lục Hiên lúc này mới lúc rảnh rỗi xuất ra Cửu Thối Đan Quyết mai độc. Đợi đến nghiên cứu xong sau, Lục Hiên mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là Đan Quyết cũng không chỉ là đơn giản bóp cái pháp quyết là được. Cái này bên trong ẩn chứa một bộ một bộ phức tạp chân nguyên pháp lực vận chuyển lộ tuyến. Thậm chí còn cựu thối đan quyết bản thân liền là một bộ công pháp tu hành, chỉ bất quá ở nơi này công pháp phía sau có một bộ phận nội dung là chuyên môn tới giải thích như thế nào dùng chân nguyên pháp lực làm cho đan dịch ngưng tụ thành đan. Minh bạch rồi những thứ này sau đó, Lục Hiên mới chỉ có, tìm tới chính mình vẫn không thể luyện thành đan dược nhất căn bản nguyên nhân. Mấy ngày kế tiếp, Lục Hiên khổ tâm nghiên cứu cựu thối đan quyết, rốt cuộc ở 10 ngày sau triệt để nắm giữ môn công pháp này hành công lộ tuyến. Cựu thối đan quyết danh như ý nghĩa, ở ngưng dịch thành đan thời điểm, có thể mang đan dược tiến hành chín lần luyện. Cứ như vậy sẽ khiến cho đan dược dược lực gấp bội. Dùng một viên có 20 sức thuốc đan dược, cùng phục dụng hai quả có 10 sức thuốc đan dược đây là lượng trùng khái niệm hoàn toàn bất đồng. Thật sự, cái này song thực sự kiếm tê dại rồi. Dương gia cựu thối đan quyết mặc dù ở luyện đan thuật trùng, vậy cũng tuyệt đối là cao phẩm cấp tồn tại. Nắm giữ cựu thối đan quyết sau đó, Lục Hiên lần nữa chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Đương nhiên tiền hi vẫn là phải chuẩn bị. Hỏa cầu thuật nhen lửa ba nén nhang, cắm ở lư hương ở giữa. Lục Hiên chắp hai tay thành tâm thì thầm, tam thanh ở trên, đầy trời chư Phật. Xin cho ta Lục Mỗ người một bộ mặt, đại gia đừng có không biết tốt xấu, cần biết làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngay tốt sau khi làm xong, Khải Lô Lửa Đan. Nửa bộ phận trước Lục Hiên hết sức thuần thục, dù sao 100 lần thất bại trải qua không phải cho không. Rất nhanh, tất cả linh dược toàn bộ hóa tan thành đan dịch, kế tiếp liền là bước trọng yếu nhất, ngưng dịch thành đan. Thi triển cựu thối đan quyết pháp môn, theo pháp môn vận chuyển, Lục Hiên thần thức cùng lò luyện đan bên trong đan dịch lẫn nhau liên thông. Rất nhanh, một đại đoàn đan dịch chia làm 9 cái đoàn nhỏ, sau đó chậm chậm bắt đầu ngưng kết. Đợi đến sở hữu đan dịch đều hoàn thành ngưng kết sau đó, Lục Hiên lần nữa hướng phía lò luyện đan chung quán chú pháp lực. Một lần tối đan, hai lần tối đan, ba lần tối đan. Dùng pháp lực tắm luyện đan dược, chọn chui luyện 9 lần sau đó, Lục Hiên mới ngừng lại được. Thu hồi pháp lực, mở ra đan lô. Một cỗ đan dược hương thơm từ bên trong truyền ra. 9 viên đan dược lặng lặng nằm ở bên trong. Bất quá chỉ có 6 viên đan dược nghiêm dịu có sáng bóng, thừa ra 3 viên lại là ảm đạm không ánh sáng. Lục Hiên hài lòng gật đầu, không sai, lần đầu tiên luyện chế thành công liền ra 6 viên thành phẩm, ta quả nhiên là đan đạo thiên tài. Lòng tự tin phang cái trở về. Đại bộ pháp luyện đan sư ở đệ một lần thành công luyện đan tuyệt điểm, trên cơ bản chỉ sẽ xuất hiện 2-3 khỏa đan dược thành phẩm, những thứ khác đều là phế đan chính là cái kia ba viên ẩm đạm không ánh sáng cái loại này. Sau lại theo kỹ thuật luyện đan thành thạo, tỷ lệ thành công mới có thể từng bước tăng thêm. Cho đến mỗi lần luyện đan đều có thể xuất hiện năm viên trở lên thành phẩm, cái này dạng mới xem như triệt để nắm giữ loại này đan phương. Có lần đầu tiên thành công, chuyện kế tiếp đơn giản rất nhiều. Lò lò, luyện đan. Lò thứ 2 vẫn là 6 viên thành phẩm. Lò thứ 3 năm viên. Lò thứ 4 lợi hại, trực tiếp 8 viên. Đệ ngũ lô lại là 6 viên. Phía sau 100 phần dược liệu, ngoại trừ có một lò ở trong quá trình luyện chế lục yên hơi chút gấp gáp một ít bên ngoài, còn lại toàn bộ thành công. Mỗi lô ít nhất cũng là 5 viên thành phẩm, nhiều nhất 8 viên. Đáng tiếc không có 9 viên, không phải vậy liền công đức viên mãn. Đợi đến tất cả dược liệu đều luyện chế xong tất sau đó, Lục Hiên trong tay nhiều 637 quả tụ linh đan, cũng đều là trải qua 9 lần luyện. Những đan dược này nếu như xuất ra đi, tối thiểu có thể so với tầm thường tụ linh đan nhiều bán ra 12 thành giá cả, không sai là 12 thành. Giá thị trường một viên tụ linh đan 10 miếng hạ phẩm linh thạch, Lục Hiên luyện chế những thứ này ít nhất có thể bán 20 2 miếng. Cửu thối đan kết quả nhiên lợi hại. Nhiều như vậy tụ linh đan mình cùng lừa ra nhất định là không ăn hết, xuất ra một ít phóng tới Dương thị linh dược cửa hàng đi bán, khẳng định có thể trong vòng thời gian ngắn vì Lục Hiên kiếm lấy đại lượng linh thạch. Đến lúc đó súng bắn chim đổi pháo chẳng phải để thay. Đối với tu tiên giả mà nói, ngoại trừ công pháp thuật pháp ở ngoài, trang bị cũng là rất trọc yếu. Trước đây Lục Hiên không có tiền mua pháp khí, hiện tại không giống nhau. Chỉ cần đem những đan dược này xuất thủ, pháp khí còn không phải là dễ như chờ bàn tay. Đến lúc đó một lần mua hai quyển, nhất kiện chính mình dùng, nhất kiện đấm bảo chơi, cái kia hằng ngày tuyệt đối mỹ mỹ đắt. Chương 29, đội đột phụ. Luyện đan Luyện đan hay là Luyện đan. Ở tháp nước chốn như thế động phủ sau cùng trong 4 năm, Lục Hiên không có gấp tu luyện, mỗi ngày chính là nghiên cứu luyện đan thuật. 4 năm xuống tới, linh khê phòng hầu như tất cả nhất giai đan phương đều bị hắn học tập một lần. Không thể không nói Lục Hiên ở luyện đan chi thuật bên trên đúng là có chút thiên phú. Bình thường luyện đan sư muốn đạt được hắn cảnh giới bây giờ, ít nhất cần 20-30 năm chuyên tâm nghiên cứu mới được. Đương nhiên khả năng này cùng trước đây Lục Hiên là bằng vào năng lực của mình dẫn khí nhập thể thành công có một chút duyên cơ. Nhưng phàm là bằng vào năng lực mình dẫn khí nhập thể thành công tu tiên giả, tinh thần trên thuộc tính có thể so với phổ thông tu tiên giả cường đại hơn nhiều. Tinh thần lực mạnh yếu trực tiếp quan hệ lực lượng thần thức mạnh yếu, mà lực lượng thần thức đang luyện đan thời điểm có thể đưa đến thập phần cự đại trợ lực. Lại tăng thêm cựu thối đang quyết bản thân bất phàm, này mới khiến Lục Hiên ở ngắn ngủi trong vòng 4-5 đêm sở hữu nhất giai đan phương toàn bộ trưởng khiến viên mãn. Luyện đan sư quả thật là một cái món lãi kết sủ hành nghiệp. Từ học xong luyện đan thuật sau đó, Lục Hiên ở Linh Khê phường sẽ không có lại thiếu linh thạch. Dương thị linh dược cửa hàng sinh ý so trước đó lao trưởng quý ở thời điểm, còn tốt hơn. Hàng năm đều sẽ cho Lục Hiên cung cấp số xỉ hơn 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này mức, ở Linh Khê phường trùng, tuyệt đối không có nhà thứ hai tiệm có thể làm được. Bất quá vẫn là câu nói kia, Lục Hiên bây giờ tu vi tính quá yếu, phổ thông tu tiên giả không dám đắc tội, luyện khí hậu kỳ tu tiên giả lại không cần thiết đắc tội. Dù sao đắc tội ai cũng không thể đắc tội một vị tại nghệ cao siêu luyện đan sư a. Không có người nào là ngất tử, biết vô duyên vô cớ tới tìm gây sự với Lục Hiên. Hiện nay, Lục Hiên ở toàn bộ Linh Khê trong phường coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù biết hắn tên thật không nhiều lắm, thế nhưng mọi người đều biết Dương Thị Linh Giới cửa hàng phía sau có một vị đan đạo đại sư, Lục đại sư. Đây chính là Linh Khê trong phường rất nhiều tu sĩ đối với Lục Hiên tôn sùng co như là số ít những thứ kia luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, nhìn thấy Lục Hiên thời điểm cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Ta hiện tại cũng là có mặt mũi người. Ngày này tiền thuê nhà rốt cuộc đến kỳ, Lục Hiên dự định đổi một cái động phủ. Thứ đẳng động phủ nồng độ linh khí đối với trước mắt Lục Hiên mà nói vẫn còn có chút thấp, Lục Hiên muốn đột phá đến luyện khí hậu kỳ, nhất định phải đổi một cái càng cao cấp bậc động phủ. Cũng may hiện nay không thiếu tiền, cũng có mặt mũi. Toàn bộ linh khê phường người nào không biết Lục đại sư là thổ hào. Đi một chuyến thuê động phủ địa phương, một lần nữa thuê 50 năm động phủ. Đồng dạng là mượn 50 năm, bất quá lần này Lục Hiên đổi thành rắp chờ, các loại Đạo phủ, hao tốn 500.000 miếng hạ phẩm linh thạch, bình quân 1 năm 10.000 tiền thuê. Bất quá so sánh với gấp 5 lần linh khí chiến lệnh, những thứ này linh thạch tốn rất đáng giá. Mà khác, trong 5 năm này lựa ra cũng không nhà rỗi. Hắn ở trận pháp nhất đạo ở trên tu hành không so lục tiến chậm. Bất quá học được là hậu xong, nhưng có một cái hết sức rõ ràng tệ đoạn, đó chính là hắn khắc trận pháp trận văn tốc độ vẫn là một lời khó nói hết. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm trận pháp trận đồ, hắn cũng muốn liên tục khắc 5-6 ngày, tài năng mới có thể chuẩn bị cho tốt. Không có biện pháp, đây là tiên thiên mệnh cường, trong thời gian ngắn không sửa đổi được. Bất quá nói đến đây, Có một việc không thể không nói một chút, đó chính là hôm nay Linh Khê phường đã thay đổi chủ nhân. Phía trước cái kia vị trúc cơ kỳ đại năng, ở 1 năm trước thọ chung tòa hóa, 300 năm thọ nguyên bão ngắn cũng không ra lắm, nhưng nói dài cũng không dài, cuối cùng là không có thể sống qua số trời. Đáng tiếc, Lục Hiên ở Linh Khê phường đợi 50 năm, cả kia vị trúc cơ kỳ đại năng chưa từng gặp mặt bao giờ. Sắt thực có chút tiếc hận. Mới Linh Khê phường phường chủ chỉ có luyện khí 9 tầng tu vi, là lão phường chủ sau khi chết, trải qua vô số giết chóc đánh ra. 1 năm trước lão phường chủ qua thế, Linh Khê trong phường ba cái luyện khí 9 tầng tu tiên giả vì tranh đoạt phường chủ chi vị có thể nói là đại khai san giới, liên dương thị linh vực cửa hàng đều không thể không đóng nửa tháng cửa. Tháng đến nửa tháng sau, ba cái luyện khí 9 tầng tu tiên giả chỉ sống sót một cái, trận này tranh đoạt quyền lợi nội loạn mới hoàn toàn kết thúc. Tiếp qua phía sau, linh khê phường sinh hoạt lại trở về phía trước trạng thái, không có bất kỳ bất ổn. Lần này nội loạn Lục Hiên cùng Lựa Gia vẫn đợi ở độc phủ, từ đầu đến cuối đều không có đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Thậm chí chờ, các loại nội loạn sau khi kết thúc một tháng, hắn mới chỉ có một lần nữa xuất hiện. Tu hành sát kiếp, chính được nên tránh, đây là Lục Hiên trước sau như một tôn chỉ. Đi ở linh khê phường trên đường cái, Đi ngang qua đạo hữu không ngừng mà cho Lục Hiên chào hỏi. "Lục đại sư sớm." "Lục Hiên, đạo hữu cũng sớm." "Lục đại sư, ngươi cái kia tụ linh đan sản lượng có thể hay không nhiều một chút? Mỗi tháng chỉ có mấy nghìn quả, hơi chậm điểm tới, liền không dành được." "Ai, không có biện pháp, ta cũng muốn nhiều một chút, nhưng luyện đan nỗi khổ các ngươi cũng không phải không biết, liền lấy mấy nghìn quả ta đã đem hết toàn lực." Lời này đương nhiên là lời nói dối, chính là Lục Hiên có ý định giấu rốt. Hơi chút rêu giao điểm không sao cả, người có khả năng không nhận dùng, người khác còn tưởng rằng ngươi tốt khi dễ đâu. Thế nhưng không thể quá rêu giao, một phần vạn đưa tới phiền phức, liền được không bù mất. Vì vậy Lục Hiên vẫn có ý thức khống chế được tiệm thuốc đang dự sản lượng. Nếu không, mỗi tháng lợi nhuận tối thiểu còn có thể tăng gấp đôi. Dọc theo con đường này gặp mặt người quen, Lục Hiên đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Cũng không bày cái gì tiền bối cao nhân phụ. Lạc Lư phủ cũng không phải hiện tại, nói trắng ra là mọi người đều là luyện khí kỳ học sinh tiểu học mà thôi, ai có thể so với ai khác cao quý. Đi một chuyến tiệm thuốc, tra xong sổ sách sau đó lại để lại tháng này đàn dược, Lục Hiên liền hướng phía mới động phủ đi tới. Đi ở trên đường có đôi khi chứng kiến cảm giác hứng thú đồ đạc cũng sẽ thuận tay mua. Giáp trợ, các loại, động phủ chính là so với thứ đẳng động phủ lợi hại Linh khí độ dày đặc mặc dù không phải chủ động tu luyện, đợi thời gian càng dài tu vi cũng sẽ tự động tăng trưởng. Bây giờ Lục Hiên cũng biết, Linh Khê Phường phía dưới có một tòa mini linh mạch. Linh Khê Phường tụ linh đại trận chính là dựa vào này mini linh mạch mà bố trí. Càng đến gần linh mạch khu vực nồng độ linh khí tự nhiên càng hùng hậu hơn. Toàn bộ Linh Khê Phường chung, ngoại trừ phường chủ chỗ ở bên ngoài, cũng chỉ có 12 chỗ giáp trở, các loại động phủ. Lục Hiên ngày hôm nay có thể dễ dàng thuê đến một cái, còn phải may mắn mà có một năm trước trận kia nội loạn. Trong lúc này loạn trung chẳng những bỏ mình hai vị luyện khí 9 tầng tu tiên giả, còn đồng thời bỏ mình hai mươi mấy vị luyện khí hậu kỳ người. Lúc này mới có thể dùng một năm nay giáp trở, các loại động phủ danh nghịch chúng không. Nếu không, coi như Lục Hiên có tiền, cũng không có thể cường đại đến. Phía trước giáp trở, các loại động phủ vẫn là ở vào trạng thái báo hỏa. Tiến nhập động phủ sau đó, Lục Hiên đầu tiên là ở động phủ bốn phía bày ẩn nặc trận pháp, phòng ngự trận pháp, mê trận, sát trận, chờ, các loại 7 8 làm nhất giai thượng phẩm đại trận. Sau đó mới đi vào trong động phủ. Những trận pháp này có chút là lựa ra chính mình khắc lục, có chút là Lục Hiên thu thập. Có nhiều như vậy trận pháp ở gần như tới một vị luyện khí chín tầng tu tiên giả hắn cũng không dám xông vào. Mặc kệ tại cái gì thời gian, an toàn vĩnh viễn là bị Lục Hiên thả tại vị trí thứ nhất. Làm xong những thứ này sau đó, Lục Hiên lại đem trước từ lấy trở, các loại độc phủ mang tới lĩnh vực trồng trọt ở tại cái tòa này giáp chờ, các loại bên trong độc phủ. Hiện nay Lục Hiên đã không lại trồng trọt nhất đẳng linh dược, mà là nhị giai linh dược. 2 năm trước, trong hiệu thuốc cơ duyên xảo hợp từ một cái tán tu trong tay tu đến một nhóm nhị giai linh dược hà giống. Sau đó những mầm mống này bị Lục Hiên lợi dụng tới. Tuy là hiện nay Lục Hiên còn sẽ không luyện chế nhị giai đan dược, nhưng sớm chuẩn bị một cái luôn là không sai. Nhị giai linh dược sinh trưởng chu kỳ, đụng một chút thì là vài thập niên, ngẫu nhiên còn có thể trên trăm. Sớm trùng sớm tu hồi sao? Sau khi làm xong những việc này, Lục Hiên mới chỉ có vắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Truy cập trang web daodiyou chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 30, luyện khí hậu kỳ. Luyện khí kỳ tu tiên giả tiền, chung, hậu kỳ có bình cảnh. Sơ kỳ bình cảnh chính là dẫn khí nhập thể, độ khó phía trước nói qua, luật tự ngộ là luyện khí kỳ ba cái bình cảnh trung khó khăn nhất, nhưng có người tương trợ nói, dùng dễ dàng mà nói không quá đáng chút nào. Mà 3 tầng đến tầng 4 trung kỳ bình cảnh tương đối mà nói tương đối đơn giản, chỉ cần là hơi có thiên phú tu tiên giả đều có thể đột phá. Nhưng sau cùng tầng 6 đến thất tầng hậu kỳ bình cảnh, khả năng liền không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì đây là luyện khí giai đoạn sau cùng bình cảnh, bước vào sau đó chỉ phải có đầy đủ thời gian và tài nguyên, có thể thủy đáo cư thành tu luyện tới luyện khí chí tầng. Mà luyện khí 9 tầng lại là đột phá chúc cơ kỳ tiêu chuẩn thấp nhất. Tu tiên giả ở tu hành đến luyện khí 9 tầng lúc, dùng chúc cơ đan, liền nhất định có xác suất tẩy đi phàm thân, thành tựu tiên đạo chi cơ. Tầng này cảnh giới mới tính là chân chính tiên phàm cách. Luyện khí tu tiên giả chẳng qua là một cái tương đối cường đại phàm nhân mà thôi, thọ nguyên cực hạn không hơn 120. Cái tuổi này, tuy là người trong thế tục ít có, nhưng là không phải tuyệt đối, tóm lại sẽ có như vậy một ít trưởng thọ người có thể sống đạt được số tuổi này. Sở dĩ chỉ có thể sống 120 tuổi luyện khí tu sĩ không tính là tu tiên giả. Chúc cơ sau đó tăng thọ nguyên 300, cái này mới là chân chính người tu tiên. Cũng chính bởi vì vậy, luyện khí hậu kỳ bình cảnh muốn so trước hai cái khó hơn nhiều. Di truyền đến giấc chờ, các loại, động phủ sau đó, Lục Hiên cùng lựa ra lập tức lại bắt đầu bế quan. Gấp năm lần nồng độ linh khí trong hoàn cảnh lại tăng thêm mỗi ngày một viên trải qua 9 lần rèn luyện tụ linh đan, lục hiên trong cơ thể chân nguyên pháp lực càng ngày càng hùng hậu. Rốt cuộc một năm phía sau một ngày, lục hiên một lần hành động phá vỡ cái kia bình cảnh, nương tụ ra cái thứ 7 linh khí vòng xoáy, luyện khí thất tầng thành. Từ giờ khắc này bắt đầu, ở bước vào trước chúc cơ lục hiên sẽ không còn bình cảnh. Thành tựu luyện khí thất tầng phía sau, lục hiên cũng không có kết thúc bế quan, mà là tiếp tục dành thời gian tu hành, không ngừng mà làm cho trong cơ thể mình pháp lực lắng động. Ngáy mắt lại là thời gian 10 năm đi qua. Giờ này khắc này lục hiên xuyên việt tới thời gian đã qua trăm năm, mà tu hành thời gian cũng qua 70 năm. Thật có thể nói là là thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Ở nơi này trong 10 năm, Lục Hiên đem cái thứ bảy linh khí vòng xoáy tràn đầy, tu vi đạt tới luyện khí thất tầng đỉnh phong, chỉnh thể tốc độ nếu so với trước kia nhanh rất nhiều. Đương nhiên trong đó công lao có hơn phân nửa đều hẳn là quy công cho Giáp Chở, các loại đập vụ, còn có tụ linh đan bên trên. Nếu như thay đổi phía trước, sợ rằng ít nhất cần thời gian 20 năm. Lựa ra tu vi như trước thoáng so với Lục Hiên chậm một chút, bây giờ mới vừa bước vào luyện khí thất tầng. Bất quá hai người hiện nay ở Linh Khê phường chúng đã có thể được xưng là cao thủ. Triển tình huống như vậy dự tính xuống phía dưới, nhanh thì 30 năm, chậm thì 40 năm, Lục Hiên tu vi là có thể đột phá đến luyện khí chín tầng. Không sai biệt lắm vừa vặn 50 năm. Mặc dù có chút sai số cũng không ngại sự tình. Nhiều ở linh khê phường nghỉ ngơi mấy năm, hoặc là thiếu nghỉ ngơi mấy năm đều không có ảnh hưởng gì. Còn như phía sau đường, Lục Hiên cũng sớm có dự định. Trước đây sư phụ lưu cho hắn ngoại trừ luyện khí quyết bên ngoài, còn có một cái tên là Dược Vương Cốc tông môn tín vật. Theo sư phụ tổ tiên lưu lại thư tín bên trong ghi chép, Dược Vương Cốc ở Bắc Cảnh chi địa coi như là nhất lưu tông môn, cách mỗi 20 năm sẽ mở rộng ra sơn môn chiêu thu đệ tử. Có tín mật vì bằng, thêm lên luyện khí 9 tầng tu vi, bái nhập dược vương cốc cũng không thành vấn đề. Bất quá dược vương cốc vị trí khu vực tuy là cũng là bắc cảnh, nhưng khoảng cách tấn quốc vẫn là hết sức xa xôi. Đây cũng là Lục Hiên ban đầu không có trực tiếp lên đường đi trước nguyên nhân. An toàn là số một sao? Chờ, các loại bái nhập dược vương cốc sau đó, có thể nếm thử tìm kiếm trúc cơ đan. Trúc cơ đan mặc dù chỉ là nhị giai đan dược, nhưng bởi vì bên ngoài tác dụng duyên cơ, so với một ít tam giai đan dược đều chân quý hơn. Tối thiểu ở Linh Khê trong phường, Lục Hiên cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới trúc cơ đan hạ lạc. Sở dĩ muốn có được này, đơn tuyệt đối không phải là một cái dễ dàng sự tình. Một ngày này, Lục Hiên cứ theo lẽ thượng đang bế quan tu hành, bỗng nhiên cảm giác được có người va chạm vào bên ngoài động phủ trấn pháp. Đứng dậy kết thúc công việc, Lục Hiên đi ra ngoài, mới phát hiện là Tiệm Thất tiểu nhị qua đây tìm kiếm mình. Có chuyện gì? Lục Hiên che đậy trận pháp sau đó, mở miệng dò hỏi. Trong những năm này, trong điểm tiểu nhị sẽ rất ít quá tới qué giày mình, ngày hôm nay nếu đã tới, vậy khẳng định là có việc. Quả nhiên, tiểu nhị trực tiếp mở miệng, cấp tốc nói ra, "Đông gia, trong điểm tới một vị khách nhân, nói là ngài cố nhân sau đó, muốn cầu kiến ngài." nọ không quyết định chắc chắn được, lúc này mới tùy tiện qua đây. Cố nhân sau đó, Lục Hiên buồn bực một cái, chẳng lẽ là Dương Nhạc hậu nhân? Hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Từ đi tới Linh Khê phường sau đó, hắn tuy là vẫn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng tuyệt đối không có một cái cái gọi là cố nhân. Cũng liền Dương Nhạc có thể miễn cưỡng được cho. Tính một lần thời gian, Dương Nhạc ly khai Linh Khê phường đã 15 năm, nếu như hắn sau đó lập tức thành thân, hiện nay hải tử có cái 13, 4 tuổi cũng rất bình thường. 13, 4 tuổi chính là thích hợp nhất tu hành tuổi tác. Nếu thật là hắn hậu nhân nói, cũng coi là một tin tốt. Đối với Dương thị tiệm thuốc Lục Hiên từ đầu đến cuối đều không có tham niệm. Lấy hắn khả năng hiện giờ, tùy tiện mở một cái cửa tiệm thuốc tiệm, trong khoảng thời gian ngắn là có thể lấn át Dương thị tiệm thuốc. Dù sao hắn tiếp nhận sau đó, Dương thị tiệm thuốc có thể phát triển đến bây giờ quy mô, toàn bộ nhờ hắn luyện đan thuật. Cái này luyện đan thuật mới là căn bản. Vừa lúc, phía trước còn lo lắng Dương Nhạc hậu nhân nếu như không tới, tiệm thuốc về sau nên xử lý như thế nào. Hiện tại ngược lại bất chuyện, có thể trực tiếp lại một đoạn này nhân quả. Nghĩ tới đây, Lục Hiên nói với tiểu nhị, ngươi đi về trước đi, hảo hảo chiêu đãi khách nhân, ta sau đó liền đến. Tiểu nhị cung kính hành lễ, là Sau đó liền trực tiếp ly khai. Trở lại động phủ sau đó, Lục Hiên đá đá bỏ tới trên mặt đất nghiên cứu trận pháp lửa ra. "Đi, Lửa Ra, ngày hôm nay theo ta đi ra ngoài đi dạo một chút." Hôm nay Lửa Ra đã không phải là ban đầu Lửa Ra, hoàn toàn chính là một đầu thỏa thỏa chặt lửa. Lục Hiên tốt xấu mỗi tháng còn muốn đi một lần tiếp xúc. Lửa Ra thì căn bản không xuất môn, liên cùng cái đại cô nương tựa như, ngoại trừ tu luyện, thời gian còn thừa lại Lửa Ra toàn bộ dùng để nghiên cứu trận pháp. Nha, vẫn là một cái kỹ thuật lửa. Đương nhiên, nỗ lực là chuyện tốt, nhưng dầu gì cũng muốn hoạt động một chút ta. Lửa ra hình thể đều nhanh đổi thượng Hà Mã. Đối với lần này Lục Hiên hết sức đau đầu. Vừa lúc nếu có khách tới chơi, vậy mang theo Lửa ra đi ra ngoài tiểu cơ một chút. Mặc dù không đẩy Lục Hiên quay rối chính mình học tập, nhưng Lửa ra cũng không nói gì. Từ dưới đất bò dậy thần tới, theo Lục Hiên đi ra độc phủ. Bất quá biểu tình trên mặt vẫn là bất đắc dĩ. Lửa ra, ngươi nên giảm cân, ta là vì ngươi tốt." Lục Hiên vừa đi vừa nói. Nhi a Lửa ra hiếu khí vô lực. Đề. Một lát sau, hai người tới tiệm thuốc, vừa vào cửa thì nhìn đến trong phòng khách ngồi một vị trẻ đẹp tiểu cô nương. Tiểu cô nương này trên trán quả thật có chút vết thuộc. Không sai chắc là cố nhân sau đó. Nếu không, Lục Hiên chắc là sẽ không có loại này cảm giác quen thuộc. Nhưng liền tại Lục Hiên dự định hỏi tiểu cô nương này Lai Lịch lúc, hắn đột nhiên lại phát hiện một cái chỗ không đúng. Không đúng, tiểu cô nương này tuyệt đối không phải Dương Nhạc hậu nhân. Lục Hiên lúc này liền có phán đoán. Chương 31, cố nhân hậu đại. Trước mắt tiểu cô nương này đã có 18, 19. Dương Nhạc mới rời khỏi Linh Khê phường 15 năm, tuổi này không giống a. Nhưng nếu như nàng không phải Dương Nhạc nữ như nói, vì sao phải nói là cố nhân sau đó? Hơn nữa Lục Hiên sắc thực từ vầng trán của nàng trong lúc đó chứng kiến một loại cảm giác đã từng quen biết. Nàng là ai? Lục Hiên thầm nghĩ lấy. Đồng thời tại hắn đi vào tiệm thuốc thời điểm, nàng kia cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy hắn. Hắn chính là lão ấyn ngoại nói cái kia bạn của Tằng tổ sao? Đã vậy còn quá tuổi trẻ, chẳng lẽ hắn đã chúc cơ? Trong lòng của nàng có chút tâm thần bất định bất an. Người tên là gì? Lục Hiên hỏi. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến, Lục Hiên liền trực tiếp mở miệng hỏi. Vạn đối Mạc tiểu phàm gặp qua Lục tiền bối. Mạc tiểu phàm cẩn thận nói ra. Mạc tiểu phàm. Mạc phàm. Lục Hiên cuối cùng là hiểu rõ ra, nguyên lai tiểu cô nương này dĩ nhiên là Mạc phàm đạo hữu hậu nhân. Sắt thực Cái này cố nhân sau đó bốn chữ thật đúng là nói không sai. Phía trước Lục Hiên đi trải qua hoàng thành không có thể nhìn thấy Mạc Phàm, không nghĩ tới hôm nay hắn hậu nhân lại tìm tới cửa, ngược lại cũng không tệ. Mạc Phàm đạo hữu hiện tại hoàn hảo chứ? Lục Hiên lộ vẻ cười ý dò hỏi. Nghe được vấn đề này, Mạc Tiểu Phàm trên mặt xuất hiện vẻ bi thương, tang tổ 15 năm trước đã bệnh qua đời. Lục Hiên hơi ngên người, uống chết? Làm sao có khả năng? Tu tiên giả bước vào luyện khí kỳ sau đó, bạch bệnh bất xâm, làm sao có khả năng uống chết? Tang tổ lúc còn trẻ chinh chiến tứ phương, lưu lại vết thương cũ, 15 năm trước thương thế phát tác, cho nên mới uống chết. Mạc Tiểu Phàm giải thích, thì ra là thế, tình bạn cố tri đả thương nói đó chính là khác thuyết pháp. Lục Hiên hít một khẩu khí nói ra, ai, không nghĩ tới trước đây từ biệt, nhưng lại không, có duyên gặp lại, được rồi cái kia Nam Nam đâu? Ban đầu ở Mạc Phàm gia tuy là chỉ đợi 3 ngày, có thể Lục Hiên đối với Nam Nam cái kia khả ái nữ hài cũng ấn tượng tâm hồ, vì vậy dò hỏi. Nam Nam? Chắc là chỉ Mãn Mại a, tên Mãn Mại bên trong có một cái Nam Nam chữ. Mạc Tiểu Phàm thầm nghĩ đến, sau đó lại tâm tình lại thấp một ít, hồi đáp tiền bối, Mãn Mại một năm trước cũng qua đời. Cũng đi. Lục Hiên có chút ngạc nhiên loại quen thuộc này nhân một cái tiếp một cái rời đi, nhân thế cảm giác thật thật không tốt. Trước đây từ sư phụ về coi tiên thời điểm, Lục Hiên liền đối với loại chuyện như vậy sớm có chuẩn bị. Lúc này mới xuyên việt tới chừng 100 năm, chính mình cũng đã đã trải qua mấy lần sinh ly tử biệt nỗi khổ, thật sự là khó chịu. Bất quá thân là trường sinh giả, cuộc đời này nhất định là muốn xem tận cái kia hoa rơi nước chảy, người bên cạnh chung quy chỉ là vội vã khách qua đường. Hơi chút cảm khái một cái sinh mạng yếu đuối, Lục Hiên lại tiếp tục hỏi trước đây ta cùng với Mạc Phàm Đạo hữu nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui, ngươi đã là hắn hậu nhân, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, không cần giấu giếm. Từ vào cửa bắt đầu, Lục Hiên liền thấy Mạc Tiểu Phàm có chút do dự. Dạng như chỉ là đơn thuần tới bái phòng lời nói, tuyệt đối sẽ không như vậy. Hiển nhiên, nàng là có việc muốn nhờ. Cùng Mạc Phàm tuy là ở chung không nhiều lắm, nhưng khi đó ân chỉ điểm, Lục Hiên vẫn luôn không có quên. Sở dĩ, chỉ cần ở đủ khả năng phạm vi bên trong, Lục Hiên cũng không ngại trợ giúp một cái Mạc Tiểu Phàm. Không ngờ Lục Hiên sau khi nói xong, Mạc Tiểu Phàm lúc này quỳ lạy ở Lục Hiên trước mặt, van ngồi muốn thỉnh cầu tiền bối thu ta làm nô lệ, mong rằng tiền bối đáp ứng. Mạc Tiểu Phàm biết nàng điều thỉnh cầu này hơi quá đáng, nhưng lúc này nàng thực sự đã không có những biện pháp khác. Ở thời đại này, tu đô đệ cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tựa như Lục Hiên phía trước bái cô Tô một vị sư thời điểm, một ngày vị sư trung thân vị phụ, quan hệ thầy trò có đôi khi thậm chí khả năng so với phụ tử quan hệ còn gấp hơn mật. Lục Hiên ở cái thế giới này sinh hoạt lâu như vậy, tiếp trước đủ loại ký ức đã dần dần làm nhạt, tư tưởng hình thái phương diện cũng là ngày càng tới gần giới này người. Lại tăng thêm hắn là trường sinh giả, vậy thì càng thêm sẽ không dễ dàng tu đô đệ. Vì vậy Lục Hiên không có gấp bằng lòng, mà là dò hỏi, ngươi vì sao phải bái ta vi sư? Ngươi nếu có thể bước vào nơi đây, nói vậy nhất định là sở hữu mạng phàm đạo hữu truyền thừa ủy là ta cùng với Mạc Phàm Đạo hữu thời gian chung đụng cũng không giải, nhưng từ hắn ăn nói trùng, ta có thể nhìn ra hắn lai lịch bất phàm, trên người ta truyền thừa không nhất thiết so với Mạc Phàm Đạo hữu lợi hại. Trước đây mới gặp mặt Mạc Phàm thời điểm, Lục Hiên đối với lần này còn không có cảm giác gì. Nhưng lại ở linh khê trong phòng đợi thời gian lâu dài sau đó, hắn hồi tưởng lại mới phát hiện, cái kia vị Mạc Phàm Đạo hữu tựa hồ có hơi thâm bất khả trắc. Bên ngoài kiến thức chi uyên bác, chính là linh khê phường trung những thứ kia luyện khí hậu kỳ tu tiên giả cũng không sánh bằng. Sở dĩ, đối với lai lịch của hắn, Lục Hiên trong lòng vẫn là có vẻ nghi hoặc. Nói thật, Lục Hiên luôn cảm giác Mạc Phàm không phải một cái đơn giản luyện khí 3 tầng tu tiên giả. Hồi đáp Thiên Bối, văn bố trên người truyền thừa là dưới cơ duyên xảo hợp từ cung một quyển trong đó đạo kinh ở bên trong lấy được, chỉ là Tàn Tiên, tăng tổ vẫn chưa truyền xuống bất luận cái gì tu tiên phương pháp. Mạc Tiểu Phàm vội vàng nói, Lục Hiên minh bạch rồi, thì ra là thế. Chết không được Mạc Tiểu Phàm chỉ là thành công dẫn khí nhập thể, tu vi lại ngay cả luyện khí tầng 1 đều không có đạt được. Xem ra nàng lấy được cái kia quyển Tàn Tiên chung hẳn là chỉ có dẫn khí nhập thể phát môn, không có phía sau công pháp tu hành. Bất quá vì sao Mạc Phàm đạo hữu không có đem truyền thừa của mình lưu lại, đây cũng là một vấn đề. Trứng Kiến Lục hiên nghi ngờ trên mặt, Mạc Tiểu Phàm lại tiếp lấy nói ra, "Tằng tổ truyền thừa đến từ sư môn của hắn, không được sư môn cho phép không dễ thân truyền, sở dĩ ta Mạc thị hoàng tộc từ tằng tổ sau đó cũng không một người tu tiên." Cái này Lục hiên triệt để mình bạc rồi. Nhưng Mạc thị hoàng tộc là cái quỷ gì? Chờ, các loại, nàng vừa rồi dường như cũng đã nói công pháp của mình là từ cung một quyển trong đó đạo kinh trùng tìm được. Chẳng lẽ? Lục hiên có chút kinh ngạc nhìn một chút Mạc Tiểu Phàm liếc mắt. Tân quốc hoàng thành, tu tiên giả, Mạc Phàm, hoàng tộc. Đây hết thảy đều liên hệ. Trước đây Lục lão cha đầu quân thời điểm, chính là Tân Quốc khai quốc hoàng đế khởi binh lần đầu, bởi vì vì tu tiên giả tương trợ nguyên nhân, Tân Quốc rất nhanh thì đánh bại Tiện triều hoàn tất, cướp lấy thiên hạ, thành lập Tân Quốc. Sớm nhất thời điểm Lục Hiên cũng bởi như thế vừa nghĩ đến muốn đi Tân Quốc hoàng thành tìm kiếm tu tiên giả thân ảnh. Đã như vậy, người nọ chính là Mạc Phạm dường như cũng là chuyện đương nhiên. Trước đây chỉ là chính mình không có hướng bên kia nghĩ xong. Nha, Mạc đạo hữu không phải là thần vội đấy chứ? Lục Hiên phản ứng lại. Bất quá tiếp lấy liền nghĩ đến, cái này dường như cũng không có gì lớn. Hoàng đế thì như thế nào? còn có thể so với thân phận của tu tiên giả càng cao. Lúc này Mạc Tiểu Phàm như trước lại nói tiếp, cũng không có chú ý tới Lục Hiên biểu tình, văn nuôi giới cơ duyên xảo hợp bước vào cầu tiên đường, có thể vẫn khổ vì không cách nào nhập môn, phía trước nghe mãi mãi nói qua Lục Tiền bối sự tình, cho nên mới ôm lấy lòng cầu gặp may đến đây nơi đây. Sau khi nói xong, Mạc Tiểu Phàm lần nữa bất an nhìn lấy Lục Hiên, rất sợ cự tuyệt. Lục Hiên suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói ra, tính rồi, thu đồ đệ việc liền miễn, bất quá ngươi muốn tu tiên nói, ta có thể chuyển cho ngươi đến tiếp sau công pháp tu hành, còn như ngươi về sau có thể đi thật xa, liền nhìn ngươi chính mình Thu học trò nhân quả quá nặng, Lục Hiên không muốn thừa nhận. Dù sao đối với đồ đệ đó là muốn dốc lòng dạy dỗ, thời gian lâu dài khó tránh khỏi hội kiến lập cảm tình sâu đậm. Lục Hiên không muốn nếm thử cái loại này thân cận người qua đời chẳng cảnh. Loại chuyện như vậy có thể tránh khỏi, liền tận lực tránh cho. Hắn sợ hai chính mình trải qua hơn nhiều sau đó, sẽ từ từ coi thường sinh mạng tồn tại. Như vậy sống được liền không giống như là một người. Chương 32, Thu Nha Hoãn. Đang nghe Lục Hiên nửa đoạn trước nói thời điểm mạc tiểu phàm tình tự minh hiện lộ thấp rất nhiều, bất quá trở, cam loại, nửa câu sau lúc đi ra, trên mặt của nàng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đa tạ tiền bối. Vạn đối nguyện phụng tiền bối làm chủ. Đông, đông, đông. Mạc Tiểu Phàm hướng phía Lục Hiên dập đầu ba cái. Lục Hiên đang muốn nói mình không phải là ý đó, không có thu nàng làm nô dự định, nhưng miệng không có người nào đầu nhanh. Đợi đến hắn phản ứng lại thời điểm, Mạc Tiểu Phàm đầu đã dập đầu xong. Nô tùy Mạc Tiểu Phàm gặp qua chủ nhân. Khá lắm, vì tu tiên nha đầu kia cũng là liệu rồi a. Ai, ngươi không cần như vậy, thực sự. Lục Hiên lắc đầu. Hắn có thể đủ nhìn ra Mạc Tiểu Phàm đối với tu tiên có loại không cùng một dạng chấp nhất, dường như phía sau có cái gì lực lượng đang chống đỡ nàng giống nhau. Bất quá Lục Hiên cũng không có hỏi nhiều. Đây là Mạc Tiểu Phàm vị tư. Tính rồi, ngươi trước nghỉ ngơi à, mấy ngày nữa ta sẽ dạy ngươi tu hành, trong ngày thường không có chuyện có thể ở tiệm thuốc hỗ trợ. Vừa lúc mấy ngày nay ta vốn định lại chiêu mộ một người, ngươi đã đến rồi ngược lại tránh khỏi ta phiền toái." Lục Hiên nói rằng. Sau đó lại quay đầu đối với trong tiệm tiểu nhị nói ra: "A Thành, ngươi mang Mạc cô nương đi mượn một cái đợ phụ. Đây cũng không phải đặc thù chiêu cố, vốn bán của tiệm phần lớn là phía trước chiêu mộ cái kia hai cái tiểu nhị đang phụ trách." Lục Hiên ngoại trừ cho bọn hắn mỗi tháng nhất định linh thạch thành tiểu tiện tiêu vật hàng tháng ở ngoài, còn có thể quản được. Thứ đẳng đệ phụ, là Dương thị linh dược cửa hàng tiểu phối. "Lạ, đâu ra?" Tiểu Nhị A thành vội vàng nói, sau đó liền mang theo Mạc Tiểu Phàm lì khai. Tuy là Mạc Tiểu Phàm chỉ là mới, chỉ có hoàn thành dẫn khí nhập thể, nhưng A thành cũng không dám có một tia coi khinh. Lục đại sư nô bộ ở linh khê phường địa vị có thể sánh bằng phổ thông luyện khí kỳ tu tiên giả cao hơn nhiều. Có tin hay không, nếu như Lục Hiên ngày hôm nay phóng suất nói đi, chính mình muốn thu một nô bộ, rõ ràng thiên môn miệng đội ngũ đều có thể vòng quanh linh khê phường lên ba vòng. Liên luyện khí trung kỳ tu tiên giả đều sẽ động tâm. Dù sao Lục Đại sư ở Linh Khê trong phường là có tiếng phang phó. Những ngày kế tiếp, Lục Hiên ngoại trừ mỗi ngày cứ theo lẽ thường tu hành ở ngoài, lại nhiều hơn một cái sự tình, đó chính là chỉ điểm Mạc Tiểu Phàm tu hành. Ngươi đừng nói, Mạc Tiểu Phàm thiên phú coi như không tệ. Tối thiểu so với Lục Hiên trước đây mạnh mẽ. Dựa vào một cái công pháp Tản Tiên là có thể tự mình hoàn thành dẫn khí nhập thể, đi ngang qua Lục Hiên chỉ đạo sau đó, chỉ dùng thời gian 1 tháng liền bước vào luyện khí tầng 1. Nhớ ký trước đây Lục Hiên chính mình bước vào luyện khí tầng 1 hình như là hao tốn 120 vài ngày a. Như vậy tính ra Mạc Tiểu Phàm thiên phú còn cao hơn hắn nhiều lắm bất quá cái này cũng có Mạc Tiểu Phàm bây giờ tu hành phương linh khí nồng độ cao hơn nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt lại là 7 năm. Trong 7 năm qua Lục Hiên đem tu luyện trọng tâm hướng thuật pháp bên trên xây dựng, vì vậy tu vi vẫn luyện khí thất tầng đỉnh phong. Tu tiên giả không thể độ có cảnh giới, sức chiến đấu cũng là rất trọng yếu. Lửa ra tu vi cũng theo sau, đã đuổi kịp Lục Hiên. Mạc Tiểu Phàm tu hành ngược lại là tiến triển rất nhanh, đã đến luyện khí tầng 3. Có Lục Hiên chỉ điểm, nàng ở trong tu hành thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bởi vậy có thể thấy được truyền thừa tầm quan trọng. Những thứ kia đại tông môn đệ tử tu hành tốc độ so với tán tu nhanh không phải là không có đạo lý. Đông đi xuân lai, đào hoa lại mở. Lục Hiên động phủ trước cửa có một mảnh đào hoa lâm. Phía trước vốn không có, chỉ bất quá 20 năm trước Lục Hiên tâm huyết dâng trào ở cửa gieo một bộ cây đào. Bởi vì nơi đây linh khí nồng đậm duyên cơ, cây đào mọc vô cùng tốt. Mặc dù cái này 20 năm Lục Hiên không chút quan nó, nó thế hệ con cháu cũng một cách tự nhiên chiếm cứ cái động khẩu phương viên mấy trăm thước khu vực. Bây giờ xem ra ngược lại cũng coi là một mảnh mỹ cảnh. Trong rừng hoa đào, cả người tư thân ảnh điệu điệu không ngừng má trước trước sau sau, tà tà hữu nhu ở trong rừng nazi. Rất nhanh nàng liền xuyên việt rồi trong rừng đào mê trận, đi tới Lục Hiên động phủ trước. Động phủ trước cửa, Lửa Gia đang lười biếng phơi Thái Dương. Lửa Gia, ta tới nhìn ngươi lạ, ngươi ở đây trong rừng đảo bảy trận pháp đã không làm khó được ta. Thiếu nữ cười hì hì đi tới Lửa Gia trước mặt khoe khoang nói, "Lửa Gia ngẩng đầu nhìn thiếu nữ liếc mắt, sau đó nói ra, "Nhi a." Thiếu nữ cười nói, "Đương nhiên chưa, tiểu nữ tử đã quên cái gì cũng không thể quên ngài rượu a." Vừa nói chuyện liền từ trong túi càn khôn xuất ra một vỏ rượu, xúc lên chén, một cỗ nồng nặc tửu hương khí độ bay tán ra tới, cùng không trung đảo hoa hương thơm tẩm dùng, càng là khiến người ta say mê. Nhi a Lửa Gia hướng về phía thiếu nữ toát ra hài lòng biểu tình. Cái kia lựa ra ngải chậm rãi hữu dụng, ta đi vào tìm chủ nhân. Nói xong phía sau, thiếu nữ mạo nhanh nhẹn bước tiến đi vào động phủ. Thiếu nữ này chính là Mạc Tiểu Phàm. Phía trước bái sư thời điểm bất quá 18 tuổi, bây giờ 7 năm trôi qua, là hoàn toàn mười lở, thành một gia rơi đại cô nương. Mới vừa gia nhập động phủ Lục Hiên thanh âm liền truyền tới. "Phàm nha đầu, ngươi tại sao lại tới?" Trong thanh âm lại có chút bất đắc dĩ. Đi vào động phủ sau đó, Mạc Tiểu Phàm cũng không có trực tiếp bái kiến Lục Hiên, mà là bắt đầu hết sức quen thuộc thu thập. Tán lạc sách vở, số xếp dư thảo, lựa ra khắc lục bỏ hoàng tẩm bản gỗ. Ngập bại, thậm chí còn không có ăn còn giữ lại hạt cái gì. Chủ nhân a, ngươi cùng lừa ra sinh hoạt cũng có tạm, cái này động phủ đều nhanh thành ổ heo, thật không biết ta tới phía trước các ngươi là làm sao qua, lại tiếp tục như thế ngươi là tìm không được lão bà tốt không tốt. Mạc tiểu phàm một bên thu thập một bên lại lại, giống như là một cái toé toé niệm mẹ già giống nhau, đương nhiên cũng có thể là ghét bỏ lôi thôi phụ thân quy nữ. Trước đây làm sao qua được? Trước đây chúng ta qua được rất thoải mái có được hay không? Hơn nữa nào có ổ heo khoa trương như vậy, tối đa chính là rối loạn một điểm mà thôi bình cùng lựa ra một tiến hành tu hành sẽ vỡ ngã, độ phụ loạn một chút cũng rất bình thường. Linh Khê phường còn lại tu sĩ động phủ cũng đều không khác mấy, làm sao xứng là ổ heo? Lục Hiên bất mãn nhíu môi. Bây giờ hắn là biết vậy chẳng làm. 7 năm trước thì không nên nhận lấy nha đầu kia, trực tiếp cho ít công pháp, linh thạch đuổi rồi chẳng lẽ không hơn sao? Trong nơi này tu cái nha hoàn, rõ ràng là lão mụ tử có được hay không? Cách Tam Soang Vũ sẽ qua đây, ngay từ đầu vẫn là một bộ cẩn thận từng ly từng tí chuyên tâm hầu hạ dáng vẻ. Sau lại phát hiện mình tính khí tốt, đó là càng phát lớn mật. Đến rồi mấy năm gần đây, càng là động bất động mà bắt đầu thuyết giáo từ bạn thân tới, làm cho Lục Hiên có loại khi còn nhỏ ở trong nhà cảm giác. Mạc Tiểu Phàm một bên thu thập một bên lại đãi, rốt cuộc đợi đến triệt để đem động phủ thu thập sạch sẽ sau đó mới ngừng lại được. Sau đó cợt nhà đi tới Lục Hiên bên người nói ra, "Chủ nhân, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." Hắc hắc. Lục Hiên một bộ cũng biết ngươi sẽ vẻ mặt như thế, tức giận trả lời, "Nói đi, là công pháp bên trên xảy ra vấn đề, vẫn là thuật pháp bên trên?" Mạc Tiểu Phàm cười nói, "Vẫn là chủ nhân ngươi hiểu ta, là thuật pháp ở trên, ta hỏa cầu thuật bất kể thế nào luyện tập đều làm không được đến tuấn pháp, chủ nhân ngươi làm như thế nào?" Lục Hiên đạo cặp mắt trắng dã, thuật pháp một đạo ở chỗ quen tay hay việc, không rõ ràng tính ra, đại bộ phận thuật pháp đều có 4 tầng cảnh giới, mới học, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Người mới học cần dựa vào pháp quyết dẫn động chân nguyên trong cơ thể thi triển thuật pháp, quá trình này một dạng căn cứ thuật pháp đẳng cấp bất động, thi triển thời gian cũng bất động, hỏa cầu thuật ở chỗ này cảnh giới cần thời gian 10 hơi thở. Tiểu thành sau đó, có thể đối ứng với nhau giảm đi một ít không trọng yếu pháp quyết, chỉ cần lấy then chốt dấu tay phối hợp liền có thể thi triển thành công, thời gian cũng sẽ rút ngắn đến 5 cái hô hấp trong vòng mà muốn làm được tuấn pháp, vậy thì nhất định phải đạt đến đại thành mới được, bất luận cái gì một môn thuật pháp tu hành đến đại thành liền đã trở thành bản năng của thân thể, ý niệm động thì pháp lực thông, có thể trong nháy mắt thi pháp. Chương 33, không hiểu tình cảm. Lục Hiên nói tới đây thời điểm, Mạc Tiểu Phàm gấp gáp hỏi chủ nhân, vậy phải bao lâu tài năng mới có thể tu luyện tới đại thành? Ta cái này đều đã luyện tập hơn 5 tháng, mới vừa làm được tiểu thành. Lục Hiên gõ một cái Mạc Tiểu Phàm đầu. Ai du? Mạc Tiểu Phàm ôm đầu hụy quất nhìn lấy Lục Hiên. Mới, chỉ có 3 tháng ngươi đã nghĩ đại thành, muốn lấy được đẹp vô cùng. Lục Hiên không chút nào bị nàng ấy dáng vẻ đáng yêu dao động đến. Nha đầu kia quỷ tinh rất, biểu tình ủy khuất đều là trang bị. Phía trước nói, chỉ có bốn chữ, quấn tay hay việc, thuật pháp một đạo không có đường tắc, dùng nhiều tự nhiên sẽ tiến bộ. Trước đây ta tu luyện hỏa cầu thuật thời điểm, dùng 3 năm mới chỉ có đại thành, lời của ngươi thời gian 2 năm cũng không sai biệt lắm." Lục Hiên nói. "2 năm a mạc tiểu phàm há miệng, rất lâu a." "Vậy liền coi là lâu." Lục Hiên nói, "Ta nói với ngươi, đây còn là bởi vì ngươi là dựa vào tự mình hoàn thành dẫn khí nhập thể." Cho nên đối với thuật pháp lĩnh ngộ muốn so người bình thường mạnh hơn nhiều, phổ thông tu sĩ muốn đem một môn thuật pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh, số ít cũng muốn thời gian 10 năm. 10 năm, Mạc Tiểu Phàm là hoàn toàn chấn váng. Nhân sinh tổng cộng mới chỉ có bao nhiêu cái 10 năm a? Bất quá sau đó nàng lại nghĩ tới một vấn đề, lúc này họ chủ nhân, cái kia sau cùng viên mãn chi cảnh đâu? Đại thành đều đã có thể tu pháp, cái kia viên mãn chi cảnh sẽ có hiệu quả gì? Nghe được vấn đề này, Lục Hiên không trả lời, mà là giơ tay lên, ý bảo Mạc Tiểu Phàm xem. Mạc Tiểu Phàm theo Lục Hiên tay nhìn lại, một cái hỏa cầu xuất hiện ở Lục Hiên trong tay. Sau đó cái kia hỏa cầu biến đến càng lúc càng lớn, từ lúc mới bắt đầu to bằng đầu người, vẫn tăng đến to bằng cái đất, cuối cùng vừa được đều nhanh va chạm vào động phủ nóc nhà thời điểm mới ngừng lại được. Mạc Tiểu Phàm giật mình nói ra, "Chủ nhân, ngươi đây là hỏa cầu thuật. Bình thường hỏa cầu thuật nào có lớn như vậy, to bằng đầu người không phải đã là cực hạn sao?" Lục Hiên bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, hỏa cầu trong nháy mắt tiêu tán, đây chính là viên mãn cảnh hỏa cầu thuật, phàm là cảnh giới viên mãn tu pháp, uy lực đều sẽ siêu việt bọn họ nguyên hữu phẩm cấp không nói, còn có thể tu phóng như thường. Đây cũng là Lục Hiên đoạn thời gian gần nhất mới, chỉ có, nam dữ Những năm gần đây, Lục Hiên ngoại trừ tu hành cùng với luyện đan thuật bên ngoài, ở thuật pháp một đạo bên trên cũng không thiếu bỏ công sức. Mỗi ngày đều biết cố định rút ra 1-2 canh giờ thời gian tới chuyên môn luyện tập thuật pháp. Ngoại trừ hỏa cầu thuật ở ngoài, giống như tăng thêm thân pháp tốc độ khinh thân thuật, tăng thêm lực phòng ngự kim giáp thuật trở, các loại hắn muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Bây giờ Lục Hiên có thể tự tin nói một câu, chớ nhìn hắn chỉ là luyện khí thất tầng đỉnh phong, nhưng toàn bộ linh khê trong phường, mặc dù là cái kia vị luyện khí chín tầng phương chủ, cũng đánh bất quá bây giờ hắn. Còn lại tu tiên giả cũng không có nhiều như vậy tinh lực đặt ở nghiên cứu thuật pháp bên trên. Dù sao tu luyện thuật pháp rất chiếm giữ thời gian, đối với luyện khí kỳ tu tiên giả mà nói, đó là chuyện mất nhiều hơn được. Lúc này Mạc Tiểu Phàm nhìn lấy Lục Hiên, vẻ mặt biểu tình ngưỡng mộ. Lục Hiên vội vàng cấp nàng phòng hở, ngươi đừng học ta, muốn ở tu hành chi lộ thượng cậu được lâu dài hơn, còn là muốn chuyên chú tăng cao tu vi, thuật pháp chỉ là hộ đạo thuật mà thôi, trước chúc cơ không cần tận lực truy cầu viên mãn. Chủ nhân kia ngươi làm sao đem hỏa cầu thuật luyện đến viên mãn cảnh rồi hả? Mạc Tiểu Phàm không hiểu hỏi. Lục Hiên cười cười không có giải thích. Nhìn lấy Lục Hiên mụ cười, Mạc Tiểu Phàm có thể nói là náo đại động mở. Chẳng lẽ chủ nhân kỳ thực không phải luyện khí kỳ tu tiên giả, mà là một vị ẩn dấu tu vi trúc cơ đại lão? Nói thật, đối với Lục Hiên lúc tuổi Mạc Tiểu Phàm sớm đã có hoài nghi. Ở không thấy Lục Hiên phía trước, hắn chỉ từ mãi mãi nơi đó đã nghe qua một ít liên quan tới Lục Hiên nghe đồn. Năm đó mãi mãi cũng là tầng tổ nhìn thấy Lục Hiên thời điểm, hắn chính là hơn 20 tuổi, bây giờ gần 70 năm trôi qua, như thế nào đi nữa tính cũng mau gần trăm tuổi. Gần trăm tuổi luyện khí kỳ tu sĩ, dài một tấm hơn 20 tuổi khuôn mặt, coi như Lục Hiên phục dụng Định Nhan Đan cũng không khả năng. Định Nhan Đan chú nhan hiệu quả cũng là có cực hạn. Trừ Phi Lục Hiên là trúc cơ kỳ tu sĩ, bằng không tuyệt đối không có khả năng vẫn còn trẻ như vậy. Chế tạo tiên đạo chi cơ phía sau, có thể vĩnh cô dung nhan, mặc dù đến chết cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tuy là Mạc Tiểu Phàm đã tận lực đi phát tán suy nghĩ, đáng tiếc như trước cách chân tướng có cách xa vạn dặm xa. Đánh chết nàng đều không tưởng tượng nổi, Lục Hiên là trưởng sinh giả. Tốt lắm, không nên đoán mò, nhanh đi về tu luyện, không có việc gì đừng tới phiền ta." Lục Hiên cắt đứt Mạc Tiểu Phàm đoán mò, vung tay lên đưa nàng đuổi ra khỏi động phủ. Động phủ trước cửa Mạc Tiểu Phàm an an ổn ổn phi rơi trên mặt đất, bên cạnh lửa gia đã uống xong mới vừa cái kia một vò rượu. Nhìn thấy Mạc Tiểu Phàm lại bị đuổi ra ngoài, Lửa Gia nhếch mép. "Nhi a, Nhi a." Cười không ngừng. "Hain, Lửa Gia ngươi cười nữa ta, lần sau liền không mang cho ngươi rượu." Mạc Tiểu Phàm tức giận đến dậm chân, hướng phía Lửa Gia hô. Lửa Gia tiếng cười im bặt mà ngừng. "Được, ăn người ngắm nhất, phải." Đợi đến Mạc Tiểu Phàm đi rồi, Lửa Gia về tới đại phủ, hướng phía Lục Hiên kêu lên. "Nhi a." Lục Hiên trả lời, "Làm sao không giúp, ta hiện tại không phải là đang giúp nàng sao?" Lửa Gia lắc đầu, "Nhi a." Lục Hiên nói, "Đó là chính nàng thủ." Chúng ta không có tư cách thay nàng báo, ngươi xem nàng đi tới chúng ta nơi đây đã 7 năm, chuyện gì nói qua nàng chuyện của mình, cái này tiểu nha đầu nhìn lấy đơn thuần dễ gạt, kỳ thực rất qua thường, nhất định là muốn đích thân báo thù. Lựa Giang một lát trầm mặc không nói, cuối cùng mới bất đắc dĩ kêu lên, "Nhi a." Lục Hiên gật đầu, "Đúng vậy a, chỉ mong ta sẽ không hối hận chứ." Tuy là Lục Hiên không có hỏi thăm qua Mạc tiểu phàm đến cùng trải qua chuyện gì, nhưng linh khê phường tin tức lại không phải biết tác, những năm gần đây Lục Hiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghe nói. Hiện tại Tân Quốc đương gia người làm chủ đã không phải là Mạc thị hoàn tộc, đại khái là 10 năm trước, một cái tà đạo tán tu chiếm cứ Tân Quốc. Sau đó người nọ hầu như đem Mạc thị hoàng tộc giam cầm với hoàn thành, chỉ có số người cực ít đào thoát tính mệnh. Hiện nay tấn quốc hoàng đế tuy là cũng họ Mạc, bất quá là tán tu kia nâng đỡ khôi lỗi mà thôi. Tuy là Mạc tiểu phàm là ở 7 năm trước đi tới Linh Khê Phượng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính là trước đây chạy trốn cái kia một ít đám người bên trong một cái. Lục Hiên không minh bạch cái kia tà đạo tán tu vì sao phải chiếm giữ tấn quốc như thế một cái phàm tục quốc gia. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn suy đoán việc này. Mạc tiểu phàm đến đây bái sư, nhất định là chuẩn bị về sau trở về báo thủ. Kỳ thực lấy hiện nay quan hệ của hai người, Mạc Tiểu Phàm nếu như xin giúp đỡ Lục Hiên xuất thủ, Lục Hiên đại khái tỷ lệ sẽ không cự tuyệt. Bất quá bang song sau, hai người đoạn này duyên phận vậy cũng liền hết. Mạc Tiểu Phàm chắc cũng là đã nhận ra điều này, lại tăng thêm huyết hải thâm cũ sao có thể mượn danh nghĩa người khác duyên cớ, vì vậy vẫn không có mở miệng. Đối với lần này, Lục Hiên cũng không nói gì thêm. Toàn bộ tùy duyên a. Kỳ thực còn có mặt khác một nguyên nhân, đó chính là trải qua những năm này ở trùng, Lục Hiên trong lúc mơ hồ đã nhận ra Mạc Tiểu Phàm dường như đã đối với mình ngầm sinh tình cảm. Giả như chính mình thực sự chủ động ra tay trợ giúp Mạc Tiểu Phàm báo thù nói Sợ rằng phần ân tình này tốt thì sẽ hoàn toàn nợ rọ. Hắn là trưởng sinh giả, Mạc Tiểu Phàm chỉ là một người bình thường luyện khí tu sĩ. Hai người nhất định là không có kết quả. Vui lúp càng sâu, về sau lúc chia tay chỉ biết càng đau nhức. Đừng nói cái gì chỉ nhìn trước mắt phí lời. Đó là không chịu trách nhiệm ý tưởng. Chân chính yêu một cái người, vậy sẽ phải cùng nàng bạc đầu giai lão, đến chết cũng không đổi. Nếu đã định trước không cách nào hạnh phúc, cái kia cần gì phải tự tìm khổ nào đâu? Đối với lần này, Lục Hiên duy nhất có thể làm cũng chính là tận lực làm cho Mạc Tiểu Phàm cách xa một chút mà thôi. Chương 34, 50 năm kỳ hạn đã đến. Mạc Tiểu Phàm cuối cùng là ly khai. 15 năm phía sau, Mạc Tiểu Phàm lặng yên không một tiếng động ly khai Linh Khê Phượng. Lúc này Lục Hiên tu vi đã sớm đã đạt đến luyện khí tầng 8. Trước sau 22 năm sớm chiều ở chung muốn nói không có cảm tình đó là không có khả năng. Bất quá từ Lục Hiên nhận thấy được Mạc Tiểu Phàm đối với hắn ngầm sinh tình cảm sau đó, mà bắt đầu tận lực xa lánh nàng. Sau lại rất rõ ràng Mạc Tiểu Phàm cũng đã nhận ra điều này. Bất quá tiểu cô nương kia như trước làm theo ý mình. Loại trạng thái này vẫn duy trì liên tục đến rồi 10 năm trước. 10 năm trước Mạc Tiểu Phàm ra khỏi một lần Linh Khê Phượng, đã trải qua chuyện gì Lục Hiên không biết. Nhưng sau khi trở về nàng mà bắt đầu bế quan, sau đó tựa như nổi điên tu hành. Chỉ dùng ngắn ngủi 10 năm thời gian liền từ luyện khí 4 tầng đột phá đến luyện khí thất tầng. Cái này đã có thể cùng coi là kỳ tích. Trở thành luyện khí thất tầng tu tiên giả sau đó, nàng Liên Lặng Yên không một tiếng động ly khai, ngay cả một bát chuyện cũng không đánh. Chỉ để lại một phong thư. Thư này vẫn là A Thành đưa tới. Phong thư bên trên không có ký tên, bất quá coi như không nhìn, Lục Hiên cũng biết đó là lưu cho mình. Trong thư cũng không có nói còn lại, chỉ là nói cho Lục Hiên chính mình trở về báo thủ, lại còn là cảm tạ một cái Lục Hiên nhiều năm trước tới nay chịu cố. Không hơn. Đối với kết quả như vậy, Lục Hiên biểu thị rất hài lòng. Cái này dạng tốt nhất, còn như cái kia chưa từng nợ dỗ tình cảm, để thời gian chậm rãi mài sắt vết đi. Ai lúc đi học còn không có thầm mến qua một cái người đâu, cũng không thấy có mấy người sẽ đối với đến trường lúc thầm mến chính là cái kia người canh cánh trong lòng cả đời. Đối với tiểu nha đầu An Uy Lục Hiên ngược lại không phải là rất lo lắng. Cái kia tà tu tình báo, phía trước Lục Hiên làm cho A Thành đi ra tìm hiểu quá, bất quá luyện khí tầng 6 tu vi mà thôi. Mặc Tiểu Phàm hiện tại đã là luyện khí thất tầng, lại tăng thêm Lục Hiên giáo dục, thuật pháp phương diện cũng không yếu, lúc đi nghe nói còn dùng mấy năm nay để dành được tới linh thạch. Mua một thân pháp khí. Cảnh giới cao đánh thấp cảnh giới, chuẩn pháp đại thành, trang bị nguyên áp, không có thất bại đạo lý. Quả nhiên, 3 ngày sau A thành liền truyền về tin tức. Tân quốc bên trong hoàng thành xảy ra một trận đại chiến, có người nói thần võ đế hậu nhân tìm tiên trở về, đơn giản liền đem cái kia chiếm giữ tân quốc tả tu chăm sát. Bất quá tùy theo tin tức truyền đến chung có một việc giải quyết rồi Lục Hiên một cái nghi vấn. Đó chính là 10 năm trước Mạc tiểu phàm ra ngoài trở về tại sao lại tính tình lại biến. Nguyên lai Mạc thị hoàng tộc nhất tộc vẫn bị cái kia tả tu giam cầm với trong hoàng cung. Chờ, các loại Mạc Tiểu Phàm đem cái kia tà tu đánh bại, cứu ra thừa ra người thời điểm, vốn là gần trăm người hoàng thất huyết mạch, chỉ còn lại không tới 10 người. Hơn nữa đại thể đều đã đi rồi. Hiển nhiên, những người đó đều là mấy năm nay bị cái kia vị tà tu hành hạ đến chết. Một cái tu tiên giả dĩ nhiên lấy dân vật phàm nhân làm vui thú, thật sự là không có tiền đồ. Sợ rằng 10 năm trước Mạc Tiểu Phàm chính là biết được việc này, trở lại thời điểm, mới chỉ có tựa như nội điện tu hành. Mạc thị hoàng tộc hầu như diệt tộc, thừa ra còn sống cũng là người điên tự nhiên không cách nào kế thừa hoàng vị. Vì vậy Mạc Tiểu Phàm báo xong thù sau đó cũng không hề rời đi hoàn thành, mà là lưu ở nơi đó. Một năm sau, Mạc Tiểu Phàm lấy nữ đế thân leo lên Tân Quốc Hoàng Thành, bắt đầu rồi nàng thủ hộ Tân Quốc con dân cả đời. Tuy là Hoàng Thành khoảng cách Linh Khê Phường chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm, nhưng từ đó về sau hai người liền lại cũng chưa từng gặp mặt. Thời gian thấm thoát, lại một lần nữa đạt được Mạc Tiểu Phàm tin tức đã là 5 năm sau. 5 năm sau một ngày nào đó, A Thành lại truyền tới tin tức, lại có tà tu xâm lấn Tân Quốc Hoàng Thành. Hơn nữa lần này vẫn là hai cái luyện khí hậu kỳ tà tu. Bất quá bọn họ ở vào Hoàng Thành thời điểm, đã bị Tân Quốc nữ đế ngăn cản tại ngoại, ngay tại chỗ giám sát. Từ đó về sau, tên quốc danh hào vang vọng xung quanh các nước. Lục Hiên ngược lại là rất tốt kỳ, rõ ràng ly khai linh khí phượng, nhưng Mạc Tiểu Phàm tu vi chẳng những không có dẫy dừa, ngược lại tiến bộ nhanh hơn, thật sự là ly kỳ. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, có lẽ là mấy năm nay Mạc Tiểu Phàm lại có còn lại kỳ ngộ a. Mười năm sau, tân quốc nữ đế thoái vị, truyền ngôi tân đế, từ đó tin tức liên quan tới Mạc Tiểu Phàm hoàn toàn biến mất. Có người nói tân đế là trước đây nữ đế cứu gia trong tộc nhân duy nhất một cái còn sống hài nhi, đệ bối phận, xem như là nữ đế cháu. Từ nhỏ bị nữ đế nuôi nấng lớn lên, lấy tên Mạc Vong. Ở nghe được cái tên này thời điểm, Lục Hiên trong lòng không tự chủ run một cái. Ai, đã nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào triệt để quên. 6 năm sau, 50 năm kỳ hạn đã đầy, mà Lục Hiên mình cũng trước đây không lâu thời điểm đột phá đến luyện khí chí tầng. Dương Nhạc hậu nhân cuối cùng là không có thể trở về tới. Cũng không biết là hậu nhân chung không có đản sinh ra linh mạch, vẫn là Dương Nhạc sau lại lại xuất hiện khác biến cố. Vấn đề này, phòng trứng về sau chắc là sẽ không có đáp án. Đột phá tu vi, kỳ hạn đã đến, Lục Hiên cũng không có nữa ở lại Linh Khê phường lý do. Tu tiên một đường cuối cùng là điều không đường về, có thể người đồng hành lắc đắc không có mấy. Cũng may Lục Hiên có lựa ra làm bạn Ngược lại cũng không tính quá cô đơn. Dương Nhạc hậu nhân không có tới, cũng không thể trực tiếp đem tiệm thuốc đem cất. Sở dĩ trước lúc ly khai, tiệm thuốc bị Lục Hiên phó thác cho A Thành. A Thành theo chính mình 50 năm, bây giờ cũng đã dần dần già rồi. Không quá sớm ở 40 năm trước hắn cũng đã thành gia, hiện tại cũng con cháu cả sành đường. Con như mà khác một cái tiểu nhị, 20 năm trước liền chết, ngoài ý muốn sao, cuối cùng sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị đã tới. Nói là giao phó, kỳ thực chính là tặng cho. Ngược lại Lục Hiên về sau đại khái tỷ lệ chắc là sẽ không trở về Linh Khê phường. Làm xong tiệm thuốc sự tình, Lục Hiên trở lại độc phủ. Bắt đầu thu thập bọc hành lý, đem thứ hữu dụng chỉnh lý một phen, sau đó toàn bộ cất vào trong túi Càn Khôn. Liên tại Lục Hiên chỉnh lý đến thời điểm sau cùng, một phong thư bị hắn không cẩn thận từ một quyển sách trong kẽ hở rơi ra. Cái này hình như là trước đây cái kia tiểu nha đầu lúc đi lưu lại thư. Lục Hiên thoáng cái liền nhận ra tin Tiêu Phong. Mấy năm nay hắn dường như cũng liền chỉ lấy đã đến cái kia một phong thư. Trước đây sau khi xem xong, cũng không có ném, mà là bị Lục Hiên thuận tay bỏ vào trong túi Càn Khôn. Bởi vì trong thư cũng không có ghi chép thứ gì trọng yếu, sở dĩ sau lại Lục Hiên liền dần dần đã quên. Lúc này lần nữa chứng kiến, mới chỉ có hồi tưởng lại đứng lên. Lục Hiên nhặt lên phong thư, trong đầu không khỏi xuất hiện rất nhiều chương mạc tiểu phàm mật. Nô tỳ mạc tiểu phàm gặp qua chủ nhân. Chủ nhân, cái này tu tiên công pháp thật là thâm ảo a, ta hoàn toàn xem không hiểu. Chủ nhân, ngươi cũng không đem mình dọn dẹp một chút, thật sự là quá giờ giấy. Chủ nhân, ngươi động phủ quá loạn a, tựa như ổ heo giống nhau. Chủ nhân, ngươi về sau sẽ tìm không được lão bà. Ngày xưa chuyện đã xảy ra không ngừng mà ở Lục Hiên trong đầu hiện lên, Lục Hiên cười khổ một cái. Còn cho là mình đều muốn ngươi đã quên, không nghĩ tới còn nhớ rõ ủy thần xui khiến mở ra phong thư, lấy ra thư tín, lại phát hiện phía trên chính mình đã sớm mơ hồ thấy không rõ lắm, chỉ có một phần nhỏ không chọn vẹn bút họa vẫn là rõ ràng. Ai, cái gì đồ vật cũng không đỡ được thời gian ngắn ngủn. Bất quá liền tại Lục Hiên muốn đem giấy viết thư trang bị lúc trở về, lại phát hiện phía trên không chọn vẹn bút họa có chút kỳ quái. Chờ, cái loại, đây là phù lục phù văn. Lục Hiên không xác định nói ra. Tỷ mị nghiên cứu một cái, thật sự chính là phù lục phù văn. Phù lục đều là do phù văn hợp thành, bất đồng phù văn tạo thành phù lục tác dụng đương nhiên cũng không giống nhau. Thư này giấy phù văn tuy là không chọn vẹn Nhưng Lục Hiên vẫn có thể nhìn ra đó là một loại truyền lại tin tức phụ văn. Dù sao, mạc tiểu phàm phù lục chi thuật đều là Lục Hiên dạy, nàng hội, Lục Hiên cũng sẽ. Chỉ bất quá cái này trên tờ giấy phụ lục cũng là không trọn vẹn, nhất định phải bổ sung hoàn toàn tài năng mới có thể biết muốn truyền đi là tin tức gì. Lục Hiên lúc này thao túng chân nguyên trong cơ thể pháp lực, liền đem cái này chút không trọn vẹn phụ lục bù đắp. Sau đó những thứ kia phụ văn bắt đầu ở trên tờ giấy lưu chuyển, một hàng chữ xuất hiện ở mặt trên. Chương 35, rời đi, đánh giá. Vệ tháng. Chủ nhân, lén lén nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thực ta thích ngươi à rất yêu thích, rất yêu thích. Hi hi hi. Thập phần một câu nói ngắn gọn, phía sau còn họa bên trên một cái khuôn mặt tươi cười. "Ai, nha đầu này." Lục Hiên thở dài nói. Sau đó đem giấy viết thư thu vào, hướng về phía Lửa Gia nói ra, "Lửa Gia, chúng ta đi thôi." Sau khi nói xong, nhấc chân lên, hướng phía đi ra bên ngoài. Lửa Gia theo sát phía sau. Một lát sau Lửa Gia kêu lên, "Nhi A." Lục Hiên nói, "Không có đi sai, chúng ta đi trước tấn quốc hoàng thành thấy một cái người, sau đó sẽ đi." Lửa Gia hỏi Nhi A. Lục Hiên gật đầu, "Ừ, chính là nàng." Xác định đáp án. Lựa ra cước bộ trong nháy mắt nhanh hơn một chút, hắn cũng rất nhớ tiểu nha đầu. Sau nửa canh giờ, Lục Hiên liền đi tới hoàng thành, sau đó trực tiếp hướng phía hoàng cung đi tới, dọc theo đường đi mọi người đều đối Lục Hiên làm như không thấy. Hắn cùng với lựa ra trên người đều gián ngẩn ngất phụ lục. Tuy là không thể gạt được tu tiên giả dò xét, thế nhưng lựa một chút phàm nhân ánh mắt vẫn là có thể. Tiến nhập hoàng cung, Lục Hiên liền cảm giác được hoàng cung ở chỗ sâu trong có một cô khí tức quen thuộc, vẫn là luyện khí chín tầng. Tiểu cô nương thật đúng là không lên, dĩ nhiên đã luyện khí tầng 9. Lục Hiên cảm khái một câu, Vệ tiệp Lục Hiên cũng tìm được vì sao Mạc Tiểu Phàm đã ly khai Linh Khê Phượng, tu vi vẫn không có đình chỉ tăng trưởng nguyên nhân. Nguyên lai like cái này Tần Quốc trong hoàng cung dĩ nhiên cũng có một chỗ mini linh mạch, chứ không được trước đây những thứ kia tà tu muốn gây sự với Tần Quốc. Tiến nhập hoàng cung thời điểm, Lục Hiên liền phát hiện đi ra. Kể từ đó, chuyện lúc trước liền đều giải thích rõ. Tà tu vì chính đạo tu sĩ bất dung, bọn họ có thể vào không được Linh Khê Phượng. Kể từ đó chỉ có thể đánh những địa phương khác chú ý. Trước đây Tần Quốc hoàng thất tử Mạc Phàm ốm chết sau đó, không có còn lại tu tiên giả tọa trấn, tự nhiên đưa tới những người khác nhìn trộm. Bất quá quý vị Tần Quốc Hoàng Thất cũng là quá xui xẻo, thậm chí ngay cả tiếp theo gặp được hai tổ tà tu. Tà tu loại vật này nhưng thật ra là rất hiếm thấy. Dù sao cũng là mỗi người đều đánh tồn tại, phàm là có biện pháp, cùng người có linh căn tuyệt đối sẽ không trở thành tà tu. Xuyên qua hoàng cung, rất nhanh là đến một chỗ tinh xảo đỉnh viện trước mặt. Mạc Tiểu Phàm khí tức chính là từ bên trong truyền tới. Mà lúc này, bên trong Mạc Tiểu Phàm cũng cảm giác được Lục Hiên tồn tại. Liên tại Lục Hiên tiến nhập đỉnh viện thời điểm, Mạc Tiểu Phàm thanh âm truyền ra. Các ngươi lui xuống trước đi a, ta muốn lặng lặng. Trong đỉnh viện rất nhiều công nha ứng với nói là, sau đó liền toàn bộ thối lui. Chủ Chủ nhân là ngươi sao?" Sau đó Mạc Tiểu Phàm vậy có chút âm thanh kích động ở bên trong phòng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Lục Hiên Tâm tình trong lúc nhất thời phức tạp rất. Không phải còn lại, mà là thanh âm kia đối với lúc trước ở Linh Khê Phượng thời điểm, đã rõ ràng bất động. Ban đầu là thiếu nữ cái kia linh động thanh âm dễ nghe, bây giờ cũng là một cái thương lão âm thanh, hơn nữa cái kia trong thanh âm lộ ra một cố suy yếu, rõ ràng chỉ có không còn sống lâu nữa người mới sẽ có thanh âm. "Ngươi bị thương rồi?" Lục Hiên hỏi, lập tức liền muốn đẩy cửa phòng ra đi vào. Đúng lúc này, Mạc Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng kêu lên, "Đừng, đừng tiến đến." Trong giọng nói dĩ nhiên mang theo một cỗ khẩn cầu ý, "Ta không muốn để cho ngươi thấy bộ dáng của ta bây giờ, để ban đầu Mạc Tiểu Phàm vĩnh viễn ở lại trong lòng chủ nhân có thể hay không?" Đang nói đến cuối cùng, đã có chút run rẩy, "Là ta có lỗi với ngươi." Lục Hiên cuối cùng vẫn không có đẩy cửa phòng ra. "Đây không phải là cửa, là Mạc Tiểu Phàm nguyện vọng sau cùng. Nàng hy vọng Lục Hiên vĩnh viễn nhớ kỹ nó xinh đẹp nhất thời điểm bộ dạng. Không phải, chủ nhân ngươi không hề có lỗi với ta, tại chủ nhân bên người những năm kia là đời ta vui vẻ nhất thời gian, Tiểu Phàm vĩnh viễn không hối hận đoạn thời gian kia, bất quá đương sơ đột phá đến luyện khí hậu kỳ thời điểm, Tiểu Phàm đời này liền đã định trước sống không quá 60 tuổi, đây là ta thiên mệnh, coi như là chủ nhân ngươi cũng vô pháp cải biến, có thể ở cuối cùng này thời gian nhìn thấy chủ nhân, Tiểu Phàm đã rất thỏa mãn, thực sự, Tiểu Phàm hy vọng kiếp sau trả lại có thể làm. Chủ nhân nữ tỷ, phòng trong thanh âm không ngừng mà truyền đến, trong giọng nói tràn đầy niềm vui. Chủ nhân, để cho ta lại vì ngươi nấu bên trên một bình trà vừa vặn. Cuối cùng Mạc Tiểu Phàm nói rằng, lựa ra yêu rượu, Lục Hiên yêu trà. Đây là bọn hắn hai người ngoại trừ tu hành ở ngoài, còn rất lại yêu thích. Nhi A lửa ra kêu lên, trong giọng nói có chứa một tia bị thương. Phòng trong truyền ra tiếng cười, Lửa Gia, đương nhiên sẽ không quên ngươi, ta chỗ này cũng có hảo kỹu, ta cho ngài lau rót một ly. Sau một lát, trên tường cửa sổ mở ra một cái khe hở, một đôi đẩy nếp nhăn khụiu tay ra hai ngọn cái chén đặt ở trên bệ cửa sổ, sau đó thật nhanh rút trở về. Lục Hiên cùng Lửa Gia đi tới, bưng ly lên đồng thời nhấp một miếng. "Lục Hiên, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt." "Lửa Gia, con a, các ngươi thích là tốt rồi." Mạc Tiểu Phàm vui mừng nói ra. Sau đó không khí lại trở nên trầm mặc, sau một lúc lâu thời gian, Mạc Tiểu Phàm lại nói, "Chủ nhân ngươi là dự định ly khai tân quốc rồi hả?" phía trước ở Linh Khê phường tu hành thời điểm Lục Hiên cũng đã nói, hắn sẽ ở tu vi đạt được luyện khí 9 tầng thời điểm, ly khai tân quốc, đi ra tìm đột phá trúc cơ cơ duyên. Ân. Lục Hiên gật đầu. Mạc Tiểu Phàm nói ra, cái kia tiểu phàm liền chúc chủ nhân sớm ngày chứng đạo đại đạo, bất quá tiểu phàm là không thể tiếc ngươi. Không có việc gì, ngươi biết, ta không thèm để ý điều này. Lục Hiên nói. Cứ như vậy, hai người câu được câu không hàn huyên chọn một bộ triều, sau đó Lục Hiên mới chỉ có ở Mạc Tiểu Phàm thúc dục trong giọng nói ly khai hoàng cung. Trước đây chính mình mỗi ngày đuổi Mạc Tiểu Phàm, cuối cùng lần này gặp mặt rốt cuộc đến phiên Mạc Tiểu Phàm đuổi hắn. Bất quá Lục Yên biết, Mạc Tiểu Phàm cũng không muốn cho Lục Yên chứng kiến cái chết của nàng mà thôi. Mặc dù ngăn cách lấy tưởng, Lục Yên cũng có thể cảm giác được thời khắc này Mạc Tiểu Phàm hoàn toàn bằng vào cái này cuối cùng một hơi thở gấp trống. Sợ rằng chờ mình ly khai, không được bao lâu, nàng sẽ qua đời. Ra khỏi hoàng cung đại môn, Lục Yên che che ngực. Quả nhiên, rất đau. Một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất. Cuối cùng, Lục Yên nhìn thật sâu hoàng cung ở chỗ sâu tròng, trong mắt tiết lộ ra vô tận hồi ức, hồi lâu sau lửa ra tiếng kêu từ sau lưng của hắn truyền đến, lúc này mới đưa hắn tỉnh lại. Trận pháp bố trí xong sao? Lục Hiên hỏi: "Nhi a, vừa rồi xuất cung thời điểm, Lục Hiên làm cho lựa ra ở hoàng cung bố trí một cái che lấp linh khí, khí tức trận pháp. Có trận pháp này ở, coi như là luyện khí 9 tầng tu tiên giả cũng không phát hiện được trong hoàng cung min mi linh mạch, coi như luyện khí kỳ bên trên, cái kia ngược lại không cần lo lắng. Loại cảnh giới đó tu tiên giả, trúng mắt nơi đây." Sau đó, một người một lựa bước ảnh chậm rãi biến mất ở cuối đường phố. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, một cái đầu tóc bạc trắng bố ảnh đồng thời cũng đứng ở cửa sổ, nhìn Lục Hiên phương hướng ly khai. Ba ngày qua đi, tấn quốc hoàng triều cử cuộc chấn động. Tiên đế băng hà, Mà đang ở Mạc Tiểu Phàm qua đời đồng thời, một chỗ tiên môn đại sơn ở giữa, một đôi sáng ngời hai trong mắt mờ, bên trong khoe khoang phảng phất có tinh thần đại hải mở rộng. Sau đó một cái tiếng két chói tai truyền đến. "A ba, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng muốn thể nghiệm tuyệt hần tình, vì sao phân hồn mang về trong cảm xúc không có chút nào hân ý, ngược lại thì có loại chán ghét yêu đương hôi chô vị. Tiếp tục như thế ta thất hận kiếm quyết khi nào, tài năng mới có thể luyện thành? Rốt cuộc là ai hỏng rồi ta kế hoạch, ngươi đến, chuẩn bị cho ta dung hồn đại trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái kia không có mắt hôn đản hư ta con đường. Thánh chủ tuyệt đối không thể" Phân hồn luân hồi chi thuật vốn là hung hiểm và phận, một ngày dung hồn, ngươi chính là nàng, nàng chính là ngươi, một hai lần ngược lại cũng không sao cả, phàm nhân ký ức tối đa không hơn trăm năm, đối với ngài mà nói ảnh hưởng cũng lớn, nhưng nhiều lần, coi như lấy tu vi của ngài, tính tình cũng nhất định sẽ chịu đến phân hồn ảnh hưởng, còn đây là tầm đạo tối kỵ. Ta bất kể, ngược lại một hai lần cũng không sự tình, lần này ta phải muốn nhìn, là ai ở hư ta chuyên tốt, thật vất vả tự tổn tu vi phân hồn đi ra ngoài, không nghĩ tới đạo tứ nhất phân hồn dĩ nhiên mang cho ta trở về đáng ghét như vậy độ vận, không phải làm rõ ràng, ta ý niệm trong đầu không thông đạt đến. Chương 36 Mới tới Đại Du. Xuyên Việt 144 năm, tu thành luyện khí 9 tầng, Tân Quốc chi địa đã mất lại vào phương pháp, ta cùng lựa ra muốn đạt biến thiên sơn và thủy, tìm kiếm đột phá chi đạo. Tân Quốc biên cảnh, Lục Hiên ở tiểu buồn buồn bên trên nhớ ký đoạn văn này, sau đó chuẩn bị ly khai Tân Quốc, đi vào tìm kiếm dược vương cốc. Bất quá sau một hồi trầm mặc, Lục Hiên lại ở phía sau bổ sung một câu. Ta đúng là vẫn còn cô phụ cô gái kia. Hết phía sau, cuối cùng nhìn Tân Quốc phương hướng liếc mắt, lúc này mới xoay người mang theo lựa ra bước ra biên cảnh. 3 năm sau, Đại Du long lĩnh sân mạch Đại lục Bắc Cảnh phàm tục, mấy trăm quốc gia phân tranh không ngớt, tân quốc chẳng qua là Bắc Cảnh biên thùy chi địa một cái tiểu quốc mà thôi. Đừng nói phóng tới toàn bộ đại lục, chính là đặt ở Bắc Cảnh bên trong, cũng không thể coi là cái gì. Nhưng Đại Du thì lại khác, Đại Du chính là Bắc Cảnh tam quốc đứng đầu. Ở Đại Du cảnh nội, mặc dù là phàm tục bên trong, cũng thường xuyên sẽ có tu tiên giả trú ngụ. Long linh bên trong dãy núi, hai bóng người cấp tốc chạy trốn ở trong núi, tựa như đang chạy trối chết một dạng. Đứng lại, các ngươi hai cái này lê tẩm tên trộm, đứng lại cho ta. Sau lưng bọn họ, hơn 100 người giơ cây đuốc, không ngừng truy đuổi. Những người này chính là lông lính trong dãy núi Sơ Tặc. Bất quá lúc này những sơn tặc này bộ dạng cực kỳ khơi hài, trên người ngay cả một chiếc thân quần áo đều không có, cũng liền trước mặt nhất mấy người dựa vào là cây bậy bẫy, chặn bộ vị trọng yếu. Nguyên hắc phong cao, trên trong trần nam truy đuổi với khen núi, đây rốt cuộc là nhân tính và mẹo, hay là đạo đức không có. Các ngươi không cần đưa tiễn, sơn thủy có tư vùng, sau này hữu duyên chúng ta còn có thể gặp lại. Phía trước chạy nhanh chạy trối chết hai vị này ngược lại là hiện ra rất nhẹ nhàng, không có chạy lên mấy bước, còn có không dừng lại đối với người phía sau chào phúng. Lựa ra, những sơn tặc này hiếu khách. Nhi a. Không sai. Cái này hai bóng người, chính là Lục Hiên cùng Lửa Gia. Ly khai Tân Quốc sau đó, Lục Hiên cùng Lửa Gia một đường du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc ở 3 năm sau đó, đi tới Đại Du cảnh nội. Dọc theo con đường này trải qua rất nhiều, thậm chí có đến vài lần đều suýt nữa bỏ mạng tại hung thú miệng. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất nguy hiểm, nếu không phải là hai người thực lực không kém, thêm lên vận khí cũng coi như có thể, sợ rằng thật đúng là đi không được đến cái này Đại Du. Cái này không mới vừa gia nhập Long Linh sơn mạch liền gặp một đám nhiệt tình hiếu khách sơn tộc, cần phải lôi kéo Lục Hiên cùng Lửa Gia lên núi làm khách. Lục Hiên nhiều lần từ chối từ Trung Quy không phải chống nhân gia thịnh tình không thể chối từ. Cuối cùng lên núi ở lại một đêm, trước khi đi những thứ này Hiếu khách sơn tặc chẳng những tặng lục yên không ít lễ vật, thậm chí còn một đường đưa tiễn, đi theo mười mấy dặm. Quả nhiên, đại quốc chính là không giờ mới. Liên Sơn tặc đều đặc biệt như vậy. Các ngươi hai tên khôn kiếp này, đứng lại cho lão tử, lão tử muốn đối ra cấp của các ngươi. Đang trước sơn tặc thống lĩnh một bên chạy nhanh truy đuổi, một bên lớn tiếng gào thét. Lúc này hắn đã sớm biết vậy chẳng làm. Là cái kia một tên khôn kiếp đem hai người này cột lên sơn, sau khi trở về nhất định phải đưa hắn tháo thành tám khối. Sẽ không gặp qua như thế quá đáng người chỉ là một đêm thời gian, toàn bộ sơn trại vài chục năm để dành tới vàng bạc tài bảo toàn bộ bị cướp sạch không còn, thậm chí ngay cả mọi người binh khí cũng bị trộm đi. Nếu như cái này dạng coi như bỏ qua, ghê tởm nhất chính là, cái này một người một lừa còn đem lại ra tất cả lương thực cùng quần áo cũng cho trộm đi. Thật không biết nhiều đột như vậy bọn họ là làm sao giấu lên đến. Cứ như vậy, trước đây về sau hai nhóm người vẫn truy đuổi hơn một canh giờ, cuối cùng bọn sơn tặc vẫn bỏ qua. Chủ yếu là mệt mỏi chạy hết nổi rồi. Nhìn lấy hai người bối ảnh dần dần biến mất ở phía xa, sơn tặc thủ lĩnh cuối cùng vẫn rơi xuống hối hận nước mắt. Lần cận Hưng Đông, Lục Hiên cùng Lửa Gia rốt cuộc đi ra lòng lính sân mạch. Đại Du Kinh đô gần ngay trước mắt. Sau khi xuống núi, hai người một lần nữa trở lại đường cái, hướng phía kinh đô phương hướng đi về phía trước. Cổ đại chính là cổ đại, mặc dù là ở Đại Du cường quốc như vậy chung, dân chúng thời gian như trước không dễ chịu. Năm nay Đại Du năm chắc châu chi địa đều nổi lên nạn hạn hán, vô số con dân trôi dạt khắp nơi. Mặc dù là ở nơi này kinh đô phụ cận, như trước có rất nhiều lưu dân. Giống như vậy người đáng thương, Lục Hiên trong 3 năm này thấy rõ nhiều lắm. Một đường đi một chút nghe một chút, nhìn thấy lưu dân sau đó, Lục Hiên biến trở về xuất ra một ít bọn sơn tặc đưa sấp chia tay chi lệ cho bọn hắn, hoặc là chút tiền tiền quần áo, hoặc là chút no bụng lương thực. Đoạn đường này Lục Hiên đều là làm như thế, coi như là tích đức ra. Thế tục tiền tài đối với hai người bọn họ vô dụng, nhưng đối với những người này mà nói đó cũng đều là có thể cứu mạng đồ đạc. Đương nhiên Lục Hiên cũng sẽ không cho rất nhiều, mỗi người một điểm, đủ bảo mệnh là được, cho nhiều lắm ngược lại thì hại bọn họ. Chờ, các loại, đi tới Kinh đô lúc, tiền tài trên người vật phẩm cũng liền tán được không sai bị lắm. Kinh đô trước cửa Vô số lưu dân hội tụ, đáng tiếc bị cửa thành bên cạnh binh tướng ngăn cản, chỉ có thể phụ cận ở bên cạnh thành xây dựng cơ sở tạm thời. Ngược lại là có không ít trong thành người nhà giàu ở cửa thành dựng lều phát cháo miễn phí. Bất kể là chân tâm thật ý cũng tốt, vẫn là mua danh chuột tiếng cũng được, tóm lại là một chuyện tốt. Chỉ mong sang năm lão Bạch tính có thể có một thu hoạch tốt ta. Có thể là bởi vì Lục Hiên ăn mặc cùng người ngoài không giống với, cũng có thể là bởi vì tu tiên sau đó khí chất biến đến bất đồng. Nói chung làm Lục Hiên đi tới cửa thành thời điểm, những binh lính kia cũng không có cản hắn, mà là trực tiếp cho đi. Làm được Lục Hiên trong tay đã chuẩn bị xong ngân lượng đều không thể dùng tới tiến nhập kinh đô sau đó, trong cảnh tượng mặt liền biến, một bộ ca múa mừng cảnh thái bình, tuyế nguyệt qua tốt rằng rực rỡ, cùng ngoài thành tráng cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Chính là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, không ngoài như vậy cũng. Đáng tiếc, Lục Hiên chỉ là một cái bình thường không có gì lạ tu tiên giả, hắn chỉ có thể ở đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp một ít chính mình người nhìn thấy. Muốn hoàn toàn thay đổi loại này thế đạo, đừng nói hắn, liền là tiên nhân chân chính hạ phàm cái kia cũng làm không được. "Đi thôi lựa ra, chúng ta trước tìm một khách sạn ở lại, ngày mai lại đi ra hỏi thăm dược vương cốc sự tình." Lục Hiên đối với lựa ra nói rằng, Ngươi đừng nói, Đại Du quả thật là cường quốc, lúc này mới mới vừa gia nhập kinh đô, bọn họ liền tại trên đường cái thấy được vài vị tu tiên giả. Tuy là những thứ này tu tiên giả thực lực đều rất một dạng, đại thể đều là luyện khí sơ kỳ, nhưng cái này có thể mạnh hơn tân quốc nhiều. Ngoài ra còn có một điểm đáng giá nói một chút. Đại Du ở Bắc cảnh giải đất trung tâm, nơi đây cũng không giống như tân quốc như vậy linh khí mỏng manh, mặc dù là ở nơi này phàm tục thành trì, nồng độ linh khí đều nhanh vượt qua linh khê trong phường thứ đẳng đô phủ. Có điều kiện như vậy ở, tu tiên giả nhiều hơn chút cũng là chuyện rất bình thường. Tìm một nhà nhìn lấy thuận mắt khách sạn, mở hai gian phòng hảo hạng. Điểm tiểu nhị khi nhìn đến có một vị khách nhân là con lửa thời điểm, kém chút không có đem tròng mắt rơi ra tới. Bất quá cũng may đại du kinh đô Bạch tính kiến thức rộng rãi, tuy là trong lòng không nguyện, nhưng ở Lục Hiên tiền tại thế tiến công dưới cuối cùng vẫn thua trận. Cho lựa ra mở một gian phòng hảo hạng. Mấy ngày kế tiếp, Lục Hiên ở kinh đô hỏi thăm dược vương quốc sự tình. Kinh đô tu tiên giả rất nhiều, thêm nữa Lục Hiên xuất thủ phang khoáng, rất nhanh thì giao cho không ít đạo hữu. Từ những người này trong miệng, Lục Hiên đối với đại du tu tiên giới có một cái bước đầu tìm hiểu. Liên quan tới dược vương quốc tình báo, hắn cũng từ đó biết được một ít. Đồng thời cũng sắp xếp xong xuôi kế tiếp kế hoạch. Chương 37, hỏi thăm tin tức. Đại du kinh đô Phồn Hoa liền không làm nhiều lắm lời, nói chung một câu nói, so với tân quốc Phồn Hoa chỉ ít gấp 10 lần. Bất quá những thứ này thế tục mê hoặc đương nhiên sẽ không bị tu tiên giả không coi vào đâu, có thể tới đại du tu tiên giả đều cũng có mơ ước. Ách, có cầu đạo chi tâm. Ở Bắc Cảnh chi địa, tổng cộng có 4 cái tu tiên tông môn. Linh Lung Các, Vạn Thú Sơn, Tứ Kiếm Tông, Dược Vương Quế. Cái này 4 cái tông môn ở Bắc Cảnh đã truyền thừa mấy nghìn năm, nằm trong tay Bắc Cảnh sở hữu tu tiên giả vận mệnh. Đồng thời, bọn họ cũng nằm trong tay trúc cơ đàn phương pháp luật chế. Nhưng phẩm là Bắc Cảnh tu tiên giả, muốn từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, nhất định phải gia nhập vào trong đó một cái tông môn mới được. Bằng không, tuyệt đối không cách nào thu hoạch trúc cơ đan. Đừng nói tán tu biết tạo phản các loại, một đám liền trúc cơ kỳ cũng không có người, làm sao có khả năng tạo được tứ đại tông môn phản? Phải biết rằng, ở tứ đại tông môn bên trong, nhưng là có nguyên anh lão tổ trấn giữ. Cũng không cần nguyên anh lão tổ xuất thủ, tùy tiện phái đi ra ngoài một cái kim đan kỳ trưởng lão, Bắc Cảnh tán tu giới liền không lựa thiên. Bất quá tứ đại tông môn cũng không có hoàn toàn phá hỏng tán tu tiến giai chi lộ. Cách mỗi 10 năm, sẽ mở một lần sân môn thất hạ khảo nghiệm, nhưng phàm là có thể đi qua khảo nghiệm tán tu, đều có thể gia nhập vào Tứ Đại tông môn bên trong tùy ý một cái, tiếp tục tìm kiếm tiến lộ. Khảo nghiệm chia làm tư chất, tuổi tác, giới tính. Đối với, quả thật có giới tính. Tứ Đại tông môn bên trong linh lung các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Mà cái này khảo nghiệm bị đám tán tu xưng là Thăng Tiên đại hội. Thăng Tiên đại hội thay phiên ở Tam Đại du trở, các loại Tam Đại cường quốc tổ chức. Nói cách khác, giả như ngươi là ở Đại Du cảnh nội nói, tối đa 30 năm liền có thể được một lần tham gia Thăng Tiên đại hội tư cách. Cũng chính bởi vì vậy, Đại Du kinh đô mới có nhiều như vậy tu tiên giả hành tẩu ở phàm tục. Bọn họ đều là trợ, các loại Thăng Tiên Đại hội. Ở Thăng Tiên Đại hội chung, ngoại trừ giới tính ở ngoài, tư cách khảo nghiệm đơn giản nhất, chỉ cần linh căn đạt tiêu chuẩn, liền có thể qua cửa. Còn như phương diện tuổi tác khảo hạch, thì phải xem tu vi, càng trẻ tu vi càng mạnh, tự nhiên điểm càng cao. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, những thứ kia có thượng phẩm linh căn thiên tài, có thể vô số năm linh cái này khảo hạch. Dù sao không phải là tất cả tu tiên giả đều có tốt như vậy mệnh, từ tuổi nhỏ lúc có thể tiếp xúc tiên đồ. Có rất nhiều người đều là giống như Lục Hiên, trên đường mới chỉ có tiếp xúc tu tiên. Hơn nữa không có tư nguyên trợ giúp, không cách nào hoàn toàn khai phát ra tiềm lực của mình. Cho nên đối với những đến tụi kia đại, nhưng linh căn thuộc tính lại người tốt, tứ đại tông môn cuối cùng sẽ thoáng núi rộng một ít thu đồ đệ tiêu chuẩn. Mà khác một ngày gặp phải một ít thiên tài siêu cấp, dù cho ngươi đã dần dần già rồi, tứ đại tông môn cũng có thủ đoạn vì ngươi tăng trọng. Lúc hiên hai ngày này liền nghe nói quá, đã từng một lần thăng thiên đại hội trung, có một vị niên kỷ đã qua chăm luyện khí tầng 1 lão người tham gia. Kết quả bị kiểm tra đo lường đi ra ngoài là tiên linh căn, lúc đó tứ đại tông môn vì đoạt lão nhân kia, kém chút không có đánh nhau. Cuối cùng hắn bị tứ kiếm tông thu nhập môn tượng, hiện nay dường như đã là kim đan trưởng lão rồi. Tu tiên giả linh căn chủng loại đa dạng, bất quá có thể trực tiếp dùng linh căn số lượng tới khai quật. Đại đa số người đều là ngũ hành linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ. Số lượng càng nhiều, tư chất càng sai. Ngũ linh căn cũng liền so với phàm nhân hơi mạnh mẽ một điểm, có thể tu tiên, bất quá mặc dù có chút cơ đan tương trợ, cuộc đời này bước vào trúc cơ kỳ sát suất cũng tương thấp, trên cơ bản cũng có gì giá trị bổ dưỡng, trừ phi linh căn biến dị. Tứ linh căn liền tốt hơn rất nhiều, so với ngũ cường một điểm, có thể miễn cưỡng tiến nhập tứ đại tông môn, đánh tạp gì gì đó. Có tam linh căn giả, có thể trực tiếp vào tông, thành vị ngoại môn đệ tử mà song linh căn coi như là thiên tài, dưới bình thường tình huống, mỗi một lần thăng thiên đại hội trùng có thể xuất hiện một hai song linh căn cũng đã là cực hạng. Còn như đơn linh căn, đó chính là cái gọi là thiên linh căn, người như thế thiên sinh bách mạch cổ đồng, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, nhất định sẽ bước vào nguyên anh cảnh. Phàm là xuất hiện một cái, cái kia thăng thiên đại hội liền náo nhiệt. Thăng thiên đại hội cấp người tràn diện nhưng là đặc sắc rất, cái gì linh đan diệu dược, pháp bảo linh khí, công pháp bí truyền, hận không thể đem người nọ lão ám tổ tông cho cùng. Chư cái đó ra, còn có một chút biến dị linh căn tiềm lực không ở đơn linh căn phía dưới, tỉ như lôi linh căn, băng linh căn trở, các loại Những thứ này biến dị linh căn đều là do nhiều linh căn biến dị mà đến. Tiềm lực chiếu theo tình huống hiện thật có bất đồng riêng. Liên giống với lui linh căn, nó chính là do khí hậu song linh căn biến dị mà đến, tiềm lực không so thiên linh căn sai, thậm chí còn ở sát phạt chi đạo bên trên càng sắc bén, khả năng chính là tu hành tốc độ so với thiên linh căn hơi yếu một ít mà thôi. Nhưng linh căn biến dị có tốt biến dị, tự nhiên cũng có hư biến dị. Cùng loại nước lựa song linh căn, bản thân thuộc tính tương chủng, một ngày biến dị đại khái tỷ lệ biết tổn thương lượng chủng linh căn thuộc tính bổn nguyên, không tiến ngược lại tụt lùi. Lục Hiên vận ký một dạng, 15 năm trước, đại du mới chỉ có tự hành qua một lần thăng tiên đại hội, lần sau đến phiên đại du, ít nhất còn phải chờ thời gian 15 năm. Ở tại giải việc này sau đó, Lục Hiên liền tại Đại Du Kinh Đô đâu vào đấy xuống tới. Ở trong Kinh Đô, có một khu vực là Đại Du Hoàng Triều chuyên môn vì tu tiên giả mở ra tới, dùng cái này phân chia phẩm bậc, kỳ thực chủ yếu vẫn là vì bảo hộ phàm nhân. Tu tiên giả lực phá hoại quá lớn, căn bản không phải phàm nhân có thể thừa nhận bắt đầu. Bất quá do vậy, hàng năm vẫn sẽ có một số người chết bởi tu tiên giả trong tay. Có lúc là không cẩn thận đắc tội rồi tu tiên giả, có lúc là lầm vào tu tiên giả chiến đấu, bị lăn đến. Đối với lần này Mặc dù là đại du hoàng thất cũng bất lực, không có biện pháp, tu tiên giả cao cao tại thượng, từ xưa đến nay đều là như vậy. Phạm nhân mệnh khổ, không bao nhiêu tiền. Vì vậy ở trong kinh đô, người thường trên cơ bản cả đời cũng sẽ không chủ động bước vào cái tia phiến tu tiên giả ở khu vực. Lục Hiên ở ngày thứ 2 liền lui khách phòng, sau đó cũng dọn đến tu tiên giả ở khu vực. Muốn một cái tiểu viện, thời hạn muốn 15 năm, vừa vặn đến Thăng Tiên Đại hội bắt đầu lúc. Chờ đợi Thăng Tiên Đại hội thời gian Lục Hiên cũng không nản dỗi. Tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, không có chút cơ đan dưới tình huống, lại tu luyện thế nào cũng không đột phá nổi. Sở dĩ hắn đem lực chú ý bỏ vào luyện đan thuật cùng với phụ lục chi thuật bên trên, đang nắm giữ linh khê phường tất cả nhất giai đan phương sau đó, Lục Hiên vừa học phụ lục phương pháp. Dù sao kỹ năng nhiều không phải để người sao? Coi như lựa ra, hắn còn là chuyên tâm nghiên cứu trận pháp nhất đạo, cũng không có ham nhiều. Bây giờ lựa ra trận đạo tu vi, Lục Hiên cam đoan ở luyện khí kỳ bên trong, tuyệt đối xem như là nhất lưu. Ở xung tốc linh thạch dưới sự ủng hộ, Lục Hiên luyện đan thuật cùng với phụ lục chi thuật đều vào chiến phi nhanh, chân chính bước vào đăng đường nhập thất cảnh. Luyện đan chi thuật, vạn pháp quy tông, thông thảo thủ pháp luyện đan chắc là sẽ không câu nệ với đan dược phẩm giai. Cũng chính là Lục Hiên trong tay không có nhị giai đan dược, vàng không nhị giai đan dược hắn cũng dám thử xem. Con như phù lục chi thuật cũng không kém, mặc dù không có giống như luyện đan thuật lợi hại như vậy, nhưng cũng là cùng giai nhân tại tiệt xuất cấp bậc. Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt 15 năm sẽ không có. Một ngày này, Lục Hiên mới vừa vẽ xuống một tấm bùa, ngoài cửa liền truyền ra một thanh âm. "Lục đại ca, thang thiên đại hội bắt đầu rồi, nhanh lên một chút a, bỏ lỡ ngày hôm nay, liền muốn đợi lát nữa 30 năm." Nghe được cái này thanh âm, Lục Hiên thu hồi phù lục, chỉnh sửa quần áo một chút, hướng phía lửa ra hô, "Lửa ra, đi." Chương 38 Trong tiên đại hội bắt đầu, mở ra đại môn, trước cửa đang có hai người đang chờ đợi Lục Hiên, một nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn, hơn 20 tuổi. Hai người này là huynh muội, ca ca gọi Tiêu Vũ Thần, muội muội gọi Tiêu Vũ Hi, là 5 năm trước rời đến Lục Hiên cách vách, trở thành hàng xóm, tự nhiên trong ngày thường không thể thiếu đi lại, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Tiêu gia huynh muội hai người cùng Lục Hiên bắt động, bọn họ xuất từ một cái tu tiên thế gia. Ở đại du tu tiên giới, Tiêu gia vẫn là có mấy phần thế lực. Tiêu gia lão tổ là chốc cơ tu sĩ, xuất từ Vạn Thú Sơn. Đại tông môn đệ tử phần lớn như vậy chúc cơ sau đó nếu như vô vọng kim đã nói, đều sẽ trở về thế tục thành lập gia tộc, truyền thừa huyết mạch. Kỳ thực lấy bối cảnh của bọn họ, từ trong tộc lão tổ để cử lời có thể trực tiếp gia nhập vào Vạn Thú Sơn. Bất quá huynh muội này cũng là có thu rất. Ca ca yêu tha thiết tứ kiếm tông, muội muội thích linh lung các. Cũng không muốn đi Vạn Thú Sơn, vì vậy chỉ có thể tới tham gia Thăng Tiên đại hội. Tứ đại tông môn thống lĩnh Bắc cảnh tu tiên giới mấy nghìn năm, tông môn thực lực cũng là không kém nhiều. Bất quá công pháp tu hành tuy nhiên cũng có trọng điểm. Linh lung các lấy thuật pháp chi đạo nổi tiếng. Vạn Thọ Sơn thì đi là ngự thú chi đạo. Tứ kiếm tông chuyên tu kiếm quyết. Còn như sau cùng Dược Vương Cốc, nghe tên cũng biết là lấy luyện đan nội danh. Lục Hiên ngưỡng mộ là Dược Vương Cốc, không phải là bởi vì hắn có Dược Vương Cốc tính vật, mà là bởi vì phẩm là yêu thích luyện đan chi đạo tông môn, tông môn nội bầu không khí hẳn là đều rất không sai, thập phần phù hợp tính cách của hắn. Tiêu Vũ thần 24 tuổi, tu vi luyện khí 4 tầng, Tiêu Vũ Hi 20 tuổi, tu vi luyện khí tầng 6. Mỗi mỗi so với ca ca tiểu, tu vi so với ca ca cao, tự nhiên nàng linh căn thiên phú là cực tốt. Bất quá kiểm tra đo lường linh căn thủ đoạn chỉ có tứ đại tông môn mới có, hiện nay liền Tiêu Vũ Hi chính mình cũng không biết nàng là cái gì linh căn. Lục Hiên cùng hai người tương giao thời điểm tự báo tuổi tắt 25 tuổi, đối với lần này bọn họ cũng không có hoài nghi, quen thuộc sau đó, lợi dụng đại ca tương sướng. "Lục đại ca, ngươi nhanh lên một chút, chúng ta còn muốn đi gọi Hàn đại ca đâu." Tiêu Vũ Hi thúc giục. Lục Hiên cười một cái, "Làm sao? Mới, chỉ có, đợi như thế một hồi, liền không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi tiểu tình lang rồi hạ." Nghe nói như thế Tiêu Vũ Hi gọ má đỏ lên, thẹn thùng rầm chân một cái, liền hướng về phương xa chạy đi. Trong miệng nàng Hàn đại ca tên gọi là Hàn Ly, là một cái tán tu, cũng là Lục Hiên ở đi tới đại du sau đó nhận thức. Hàn Ly là một cái tán tu ở trong thành mở một gian linh dược cửa hàng, ngược lại là cùng Lục Hiên tính nửa cái đồng hành. Lục Hiên nghiên cứu luyện đan thuật, đối với linh dược tiêu hao tự nhiên là rất lớn, chính là nhân này mới cùng hắn kết bạn. Sau lại tiêu gia huynh muội sau khi đến, Lục Hiên cũng để cử bọn họ muốn mua linh dược nói, đi Hàn Ly tiệm thuốc. Hàn Ly trong tiệm thuốc linh dược phẩm chất cũng rất cao, mặc dù là Lục Hiên mình cũng rất khó bồi dưỡng được cái loại này cấp bậc linh dược. Có thể không phải, Tiêu Vũ Hi từ đi một lần sau đó, liền đối với Hàn Ly nhất kiến chung tình. Tu tiên giả, đương nhiên sẽ không để ý tới phàm tục lễ giáo, mỗi một người đều là giám yêu giám hận. Vì vậy Tiêu Vũ Hi lập tức đối với Hàn Ly triển khai thế tiến công, đáng tiếc 5 năm xuống tới đều không có công phá lòng của người đa phỏng. Ai nói nữ truy nam tầng ngăn cách ra kia mà, đều là cả người. Đối với này sự tình, thân là ca ca Tiêu Vũ thần chẳng những không có cả trợ, ngược lại thập phần thích xem muội muội náo nhiệt, động một chút là biết dùng Hàn Ly tới lấy cười muội muội. Lúc này, Lục Hiên cùng theo học sổ. Xuyên qua hẻm nhỏ sau đó, một cái đường cái xuất hiện ở mấy người trong mắt, đường cái phần cuối Tiêu Vũ Hi thập phần thuộc nữ đứng ở một cái nam tử bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Nam tử kia tóc dài tới eo, ngũ quan phlãng, khí chất thánh lãnh, chính là Hàn Ly dung kiếp trước lời nói, thuộc về cấm dục hệ nam thần. Loại này nam tử, có khả năng nhất bắt được Tiêu Vũ hi loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương phương tâm. Hàn Ly niên kỷ muốn so Tiêu Vũ thần đại 2 tuổi, tu vi luyện khí 5 tầng, không tính là thấp cũng không tính cao, thuộc về trung đẳng chi lưu. Bất quá Lục Hiên suy đoán thiên phú của hắn hẳn là một dạng, bởi vì này chút năm Lục Hiên luyện chế đan dược, có rất nhiều đều là giao dịch cho Hàn Ly. Có thể 15 năm trước, thấy hắn thời điểm hắn là luyện khí 4 tầng, bây giờ 10 năm năm trôi qua, mới chỉ có tăng 1 tầng. So với Lục Hiên năm đó không cần đan dược tốc độ tu hành đều chậm. Có thể thấy được thiên phú thực sự rất kém cỏi. Vì vậy, đối với Tiêu Vũ Hi cùng Hàn Ly tương lai, Lục Hiên cũng không xem trọng. Tiêu Vũ Hi còn tuổi nhỏ cũng đã là luyện khí tầng 6, không có gì bất ngờ xảy ra, chúc cơ cảnh tuyệt đối không phải nàng điểm kết thúc. Trừ phi Hàn Ly có nghịch thiên cơ duyên, bằng không tuyệt đối theo không kịp Tiêu Vũ Hi bất chân. Bốn người gặp nhau sau đó, một khối đi về phía trước, rất nhanh là đến một chỗ quảng trường. Quảng trường này diện tích cực đại, ở giữa vị trí có bốn tòa bình đài, tên gọi là Thăng Thiên Đài, phía sau khảo hạch liền tại mặt trên tiến hành. Lúc này Thăng Thiên Đài bốn phía sớm đã bu đầy người, chọn có trên vạn người nhiều phải biết rằng tân quốc linh khê trong phường tính toán đâu ra đấy bất quá cũng mới mấy trăm tu tiên giả, thời kỳ tột cùng cũng không quá ngắn. Đây là vừa mới bắt đầu, người phía sau biết càng nhiều hơn. Kỳ thực phía trước Tiêu Vũ Hi kêu lục hiên thời điểm nói xong không đúng, coi như bỏ lỡ ngày hôm nay cũng không sự tình. Toàn bộ thăng tiên đại hội biết vẫn duy trì liên tục hơn nửa tháng. Dù sao mấy vạn người khảo hạch, không phải một ngày có thể hoàn thành. Bất quá ngày đầu tiên cũng là dễ dàng nhất tiến nhập tứ đại tông môn. Sau đó theo đệ tử nhập môn tâm nhanh, khảo hạch tiêu chuẩn cũng càng ngày sẽ càng nghiêm mật. Có lục hiên như thế một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ mở đường, bốn người dễ dàng liền đẩy ra trước mặt nhất. Đại Du Vương chịu phụ trách giữ gìn trật tự người đang ở chuẩn bị trước khi thi công việc. Phạm là tham gia Thăng Tiên Đại hội nhân, đều muốn trước ghi danh hàm hiệu. Sau đó chờ, các loại tứ đại tông môn nhân tới phía sau, biết dựa theo đăng ký trình tự đọc lên tính danh, sau đó lần lượt leo lên Thăng Tiên Đài tiếp thu chất thí. Được hay không được lúc này công bố. Sau đó đi qua khảo hạch đệ tử mới có thể tuyển trạch chính mình ngưỡng mộ tông môn gia nhập vào. Đương nhiên, phân lớn người một khi tuyển trạch lại không thể thay đổi. Sinh là tông môn người, chết là tông môn người chết. Tứ đại tông môn trong ngày thường quan hệ vô cùng tốt, đệ tử bình thường ngươi thu nhiều một cái, ta thiếu thu một cái cũng sẽ không ảnh hưởng quan hệ của bọn họ. Ngược lại phong thủy luân lưu chuyện, đại gia đều không thèm ấy. Nhưng tình huống đặc biệt ngoại trừ, thì như xuất hiện thiên linh căn. Đăng ký sau khi hoàn thành, bốn người liền tìm một nơi lặng lặng chờ đợi. Vẫn đợi đến vào lúc giữa trưa, xa xa phía chân trời xuất hiện mấy điểm đen, sau đó điểm đen kia chậm rãi phóng đại, lộ ra chân dung. Một chỉ toàn thân tản ra thất thải quang mang xinh đẹp ngư long, một đầu song xỉ si có thể giả thiên cái nhật uy mãnh đại bằng điểu. Một thanh tản ra lăng liệt khí kiếm lớn màu vàng lóng. Một cái siêu cấp lớn hồ lô, tứ đại tông môn nhìn tới. Nhưng phàm là thấy như vậy một màn tu tiên giả nhóm, đều giật mình. Bọn họ khi nào gặp qua như vậy thần dị chẳng cạnh. Liên lục hiên đều bị chấn động đến rồi. Đây mới là hắn trong tưởng tượng tu tiên. Ngự không thừa phong tới, tiêu dao trong thiên địa. Đối lập bắt đầu trên bầu trời tình cảnh, bọn họ những thứ này luyện khí tu sĩ, cùng phàm nhân cũng không sai biệt. Ngư, chim, kiếm, hồ lô đang bay đến kinh đô trên thành trống không thời điểm ngừng lại, sau đó từng cái khí vũ bất phàm tu tiên giả từ phía trên phi rơi xuống. Linh lung các tiên tử nhóm mỹ lệ làm rung động lòng người. Tử kiếm tông kiếm tu nhóm khí vũ hiên ngang, Vạn Thọ Sơn Ngự thú sư uy nghiêm phi phách, Dược Vương cốc luyện đan sư tiền phong đạo cốt, nói chung đều có các ưu thế, thậm chí nhưng bọn hắn rơi vào thang tiên đài bên trên sau đó, cũng đều riêng phần mình bày ra không cùng một dạng có sợ. Chẳng biết tại sao, chứng kiến cảnh tượng như thế này, Lục Hiên bỗng nhiên có loại chính mình là đang nhìn tống nghệ tuyển tú cảm giác, luôn cảm giác tứ đại tông môn nhân đều là diễn. Chương 39, chắc Lincoln, Benjen. Không sai, Lục Hiên cảm giác không hề có một chút nào vấn đề, tứ đại tông môn nhân liền diễn. Lúc này nhìn phía dưới mấy vạn tu sĩ nẹn họng nhìn chôn trối, tứ đại tông môn đệ tử đều ở đây trong lòng âm thầm đắc ý. Ngược lại là Linh Lung các bên trong mới nhập môn không mấy năm tiểu sư muội, có chút ngượng ngùng đối với mình gia sư tỷ truyền âm. "Sư tỷ, ngươi có không có cảm thấy tốt như vậy xấu hổ, chúng ta trực tiếp bắt đầu khảo hạch không được sao? Vì sao phải cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy?" Sư tỷ của nàng đáp lại nói, "Ta cũng biết cái này rất cảm thấy thẹn, thế nhưng sư tôn nói, cái này gọi là trước người hiền thánh, chỉ có cái này dạng mới rất có lợi tại chúng ta chiêu thu đệ tử. Tới trước tứ đại tông môn đệ tử đại thể cũng là luyện khí kỳ tu vi." Chỉ có lĩnh đội người là chúc cơ kỳ. Chờ bọn hắn sau khi chuẩn bị xong, bốn vị chúc cơ kỳ tiền bối ngồi xuống đã sớm chuẩn bị xong trên đài cao. Còn lại môn nhân đệ tử cũng đứng sau lưng bọn họ. Bốn người nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, trong đó một cái người vung tay lên, một cục đá to lớn bay ra, rơi vào thăng thiên đài ngay chính giữa. Bốn cá luyện khí 9 tầng đệ tử phi lạc ở tại tảng đá trước mặt. Xoay người hướng phía phía dưới đám người nói ra, thăng thiên đại hội bắt đầu, nghiệm đến tên người lên đài trắc thí linh căn. Cao thành lễ. Theo đệ một cái tên đọc lên, một cái tráng hán tử trong đám người đi ra, leo lên thăng thiên đài. Tại hắn sau khi lên đài, Trong đó một cái luyện khí 9 tầng đệ tử nói ra, đưa tay đặt ở Trắc Linh thạch bên trên. Trắc Linh thạch, danh như ý nghĩa chính là có thể dò xét linh căn tầng đá. Toàn bộ bối cảnh, chỉ có tứ đại tông môn có thực lực đoán tạo thứ này. Tráng Hán đưa tay đặt ở Trắc Linh thạch bên trên, sau đó bốn đạo cao thấp bất đồng, nhan sắc không đồng nhất kia sáng từ trên tảng đá phát ra. Cao thành lễ, tứ linh căn, thủy linh căn 3 tầng, hỏa linh căn 3 tầng, thổ linh căn 2 tuấn, mộc linh căn 1 tầng, không hoặc cách, dưới một cái. Quả nhiên là lúc này liền tuyên bố kết quả. Nghe nói như thế, Trương Hàn mang trên mặt một cỗ tuyệt vọng, nhưng lại không dám toát ra không chút bất mãn nào, chỉ có thể mất mát đi xuống đại. Linh căn ngoại trừ có thuộc tính vừa nói ở ngoài, đồng thuộc tính linh căn cũng có cao thấp chi phần. Mỗi loại linh căn thuộc tính đẳng cấp tối cao có thể đạt tới 10 cấp, thấp nhất tự nhiên là không có. Hấp thu đồng dạng số lượng linh khí, đẳng cấp càng cao, chuyển hóa suất càng cao. 10 cấp giả, hấp thu linh khí cơ hồ không có lãng phí, có thể 100% chuyển hóa. 1 cấp giả, hấp thu linh khí chỉ có thể chuyển hóa không đến 1/10, trong đó nhưng lại có gấp 10 lần chiến lực. Đương nhiên, muốn đột phá tu vi vậy khẳng định là cần hấp thu chuyển hóa cùng mình linh căn thuộc tính phù hợp với nhau linh khí. Đây cũng là linh khí thuộc tính chốc nấu chốt. Đơn linh căn cũng không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần hấp thu tương ứng linh khí, toàn bộ biết chuyển hóa thành tự thân thuộc tính pháp lực, đợi đến pháp lực tích xúc đầy đủ, liền có thể đột phá cảnh giới. Song linh căn liền cần hấp thu đầy lượm chủng. Tam linh căn chính là ba loại. Cứ thế mà suy ra, bất kể là linh căn thuộc tính vẫn là linh căn đẳng cấp, đều là quyết định một cái người thiên phú điều kiện. Vừa rồi cái kia chẳng hạn, tứ linh căn thuộc tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng đẳng cấp quá thấp, tối cao bất quá 3 tấc, cho nên mới bị loại bỏ. Kế tiếp tiếp người thứ 2 lên lại. Vương Hiệu Đường, tứ linh căn, kim linh căn 5 cấp, hỏa linh căn 3 cấp, mộc linh căn 3 cấp, thổ linh căn 2 thuần, Hư Cách. Nghe được chính mình Hư Cách, vị này tên gọi là Vương Hiệu Đường tán tu, kém chút không có kích động đến nhảy dựng lên. Người muốn gia nhập vào cái kia một cái tông môn, tại hạ muốn gia nhập vào Vạn Thú Sơn. Hắn tuy là Hư Cách, nhưng bản thân tư chất kỳ thật bình thường, Vạn Thú Sơn người bên trong đều là ngự thú sư, tương đối với còn lại tam gia mà nói, ngự thú chi đạo đối thiên phú yêu cầu là thấp nhất. Cũng chính bởi vì vậy, bao năm qua tới Vạn Thú Sơn ở Thăng Tiên Đại hội bên trên nhận được đệ tử số lượng đều là nhiều nhất. Nghe nói như thế, trong bốn người cái kia Vạn Thú Sơn luyện khí 9 tầng đệ tử đi ra, đây là ta Vạn Thú Sơn đệ tử thân phận Ngải Bài, về sau ngươi chính là ta Vạn Thú Sơn đệ tử tập dịch. Đệ tử tập dịch tuy là tên khó nghe, nhưng này cũng là đường đường chính chính môn nhân, đồng dạng có thể được Vạn Thú Sơn công pháp tu hành. Vương Hiểu Đường vội vã tiếp nhận ngọc bài giống như bạo đuối vậy nhét vào trong lòng, hướng về phía cái kia Vạn Thú Sơn đệ tử thi lễ một cái, đả tạ sư huynh. Đã xác định gia nhập vào tông môn, sương hô tự nhiên cũng muốn đổi. Sau nửa tháng, chúng ta biết từ nơi này trở về tông môn, ghi nhớ kỹ không nên bỏ qua. Cái kia Vạn Thú Sơn đệ tử dặn dò một lần, Sau đó nhìn về phía phía dưới đọc lên dưới một cái tên, Trần Lâm. Thứ linh căn, không hợp cách. Tam linh căn, hợp cách, có thể nhập ngoại môn. Cứ như vậy từng cái luyện khí tu sĩ lên này, đại thể đều sẽ bị loại thải, chỉ có số người cực ít có thể qua cửa. Đào thải tỷ lệ đại khái ở 100 so với 1, thật có thể nói là lá trong trăm có một. Rốt cuộc, hai canh giờ qua đi, đến Thiên Lục Hiên bốn người. Kỳ thực Lục Hiên có dược vương cốc tiến vận, hắn là không cần tham gia khảo hạch. Ở đại du cái này 15 năm, hắn cũng lớn thể rõ ràng tin kia vật vì vật gì. Cái này gọi là thăng tiến lệnh. Chỉ có vì một cái tông môn làm ra quá cống hiến to lớn đệ tử mới được. Giả như có người cầm Thăng Tiên lệnh đi ra, tứ đại tông môn mặc kệ bên ngoài tư chất như thế nào, đều sẽ đem thu nhập môn hạ. Đây là bọn hắn đối với mình ra tông môn đệ tử hứa hẹn, chủ yếu là vì che chở hậu nhân. Bởi vì mặc dù là tu tiên giả, hắn cũng vô pháp cam đoan chính mình hậu nhân có linh căn. Giả như liên tục mấy đời đều không có đản sinh ra một cái có linh căn hài tử, cái kia gia tộc của hắn khả năng về sau liền cùng tiên đạo vô duyên. Vì thế, ở tứ đại tông môn xây tông lần đầu, liền ban bố Thăng Tiên lệnh vừa nói, phàm là vì tông môn đệ tử đều có thể dùng tông môn điểm cống hiến trao đổi thăng thiên lệnh. Chỉ bất quá cái này thăng thiên lệnh giá cả ở tứ đại tông môn bên trong có thể là rất cao. Mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể trao đổi lên được một viên. Không thể không nói, trước đây Coto mục tổ tiên có thể lấy luyện khí kỳ tu vi trao đổi đi ra thăng thiên lệnh, tất nhiên cũng là có quá không cùng một dạng kỳ ngộ. Bất quá tuy là như vậy, nhưng Lục Hiên cũng không định sử dụng thăng thiên lệnh. Thứ nhất, hắn sợ hãi quá kiêu ngạo. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn một chút thiên tư của mình đến cùng như thế nào có thể dựa vào tự thân tiến nhập dược vương cấp không còn gì tốt hơn nhất, thực sự không được lo lắng nữa dùng thăng tiên lệnh. Tiêu Vũ Thần. Lúc này, tên Tiêu Vũ Thần bị nói ra. Nghe được tên của mình phía sau, Tiêu Vũ Thần lập mã đăng đài, sau đó liền đem chính mình để tay ở tại Trắc Linh Thạch bên trên. Sau một khắc, Trắc Linh Thạch tản mát ra một vầng, đỏ lên lượng trùng màu sắc, trực tiếp trùng thiên. Phụ trách khảo nghiệm đệ tử đều biến đến kích động, ngữ khí đều có chút run rẩy. Tiêu. Tiêu Vũ Thần, Song Linh căn, Kim Linh căn chín cấp, Hỏa Linh căn tám cấp. Khá lắm, toàn bộ thăng tiên đại hội người trên đều bị khiếp sợ đến. Song Linh căn ngược lại không nói, nhưng một cái chín cấp, một cái tám cấp, vậy thì có chút khoa trương. Bậc này thiên tư, tuyệt đối đã có thể được xem là thiên tài siêu cấp. Liền trên đài cao mấy cái trúc cơ kỳ tiền bối đều đứng lên. Sau đó ngoại trừ Linh Lung cấp cái vị kia ở ngoài, còn lại ba người trong nháy mắt bay đến thang tiên đài bên trên, đem Tiêu Vũ thần vây lại. "Tiểu tử, tới ta Vạn Thú Sơn." "Không phải, tới ta Tứ Kiếm Tông." "Sai rồi, hẳn là tới ta Dược Vương Cốc mới đúng." "Tới, tới." Dưới đài người xem kịch dồn dập kích động, ba đại tông môn đoạt đệ tử, đây chính là khó gặp náo nhiệt. Truy cập trang web Đấu đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chắc link căn. Chúng. Tiểu Hưng đệ, tới ta dược vương cốc, ta có thể hứa hẹn, trực tiếp làm cho một vị kim đan trưởng lão thu ngươi làm đồ. Tới ta Tứ kiếm tông, Tứ kiếm sơn có thể thẳng vào chân truyện, trở thành định phong kiếm tử. Đang nghe dược vương cốc điều kiện lúc, Tiêu Vũ Thần cũng không có động tâm, hắn là chạy Tứ kiếm tông tới. Quả nhiên, Tứ kiếm tông điều kiện vừa ra, Tiêu Vũ Thần hai mắt lập tức liền sáng lên. Tứ kiếm tông bên trên Tứ kiếm sơn. Phi hoa chút mưa lạc không trần. Như vấn kiếm nói chí cường đường. Kiếm phong Tứ kiếm chủ tiên thần. Phi Tiên Kiếm quyết, Vạn Kiếm Lôi mảnh quyết, Lưu Tinh kiếm quyết, Mưa Giảo kiếm quyết còn đây là tứ kiếm tông trấn tông tuyệt học. Tùy ý một môn cũng có thể nối thẳng Nguyên Anh. La Bác cảnh sở hữu kiếm tu nhất tha thiết ước mơ công pháp. Đang nghe tứ kiếm tông mở ra điều kiện như vậy, Tiêu Vũ thần lúc này liền chuẩn bị bằng lòng. Coi như còn chưa kịp nói chuyện Vạn Tu Sơn, hắn trực tiếp liền bỏ quên. Đánh chết hắn cũng sẽ không gia nhập vào Vạn Tu Sơn. Thực lực mạnh tuy trong yếu, nhưng soái là chuyện cả đời. Ngự thú sư nào có kiếm tu soái. Bất quá giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vạn Tu Sơn chúc cơ tu sĩ bỗng nhiên theo dõi hắn mặt, nói một câu nói, "Trở, các loại Ngươi họ Tiêu, Tiêu Bắc Hà cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tiêu Vũ Thần trả lời theo bản năng, là gia phụ. Ha ha ha, nguyên lai là người trong nhà a, cái này ta an tâm, ngươi nói ngươi không cố gắng đợi ở nhà, tới nơi này xem náo nhiệt gì, đi cùng sư thúc về nhà. Vừa nói chuyện, vị này trúc cơ tu sĩ trực tiếp liền cản nổi lên Tiêu Vũ Thần bà vai. Sau đó đối với Dược Vương cốc cùng Tứ Kiếm tông người nói ra, hai vị sư huynh không có ý tứ, cho các ngươi phí công một chuyến, đây là ta nhà mình đệ tử, ta đây liền trực tiếp mang đi. Tiêu Vũ Thần nghe đến đó trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ chính là muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện một cỗ pháp lực dông nhiên từ phía sau lưng trên bàn tay hiện ra tới. Sau đó hắn liền phát hiện mình dĩ nhiên không khống chế được mình. Đừng nói nói chuyện, liền ngay cái ánh mắt đều làm không được đến. Bất quá, Dư Vương có cùng tứ kiếm trong người, có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Hai người hướng phía Vạn Thú Sơn nhân hô lớn, "Vương Mánh, ngươi đừng nói mò, đừng có khi chúng ta là người ngu, ngươi nói là chính là, có chứng cứ sao?" Vương Mánh đổ bãi nước miếng, "Phi, chứng cứ cái rắm, hắn lão tử là Tiêu Bắc Hà, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Nghe được cái tên này, Hai vị trúc cơ kỳ tiền bối sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Ngươi là nói cái kia Tiêu Bắc hạ? Vương Mãng lớn tiếng hét lên, đương nhiên, ta Vạn Thú Sơn chỉ có một cái Tiêu Bắc hạ. Nghe nói như thế, hai vị kia thái độ lập tức thay đổi. Ai, đáng tiếc, nhưng nếu hắn là Tiêu con trai của Bắc hạ, chúng ta đây cũng không cùng ngươi mạnh, đợi ở Vạn Thú Sơn xác thực so với đợi ở chúng ta nơi đây tốt, nói vậy các ngươi tông chủ sẽ thu hắn làm đồ a. Vương Mãng chỉ cao khí ngang nói, đương nhiên, lão tử hôm nay đem lợi để ở nơi này, Tiêu Vũ thần nhất định sẽ trở thành ta Vạn Thú Sơn tông chủ thân truyền. Cuối cùng, Dư Vương cốc cùng Tứ Kiếm Tông hai vị Bất Dắc Dĩ thở dài, cuối cùng nhìn Tiêu Vũ Thần liếc mắt, "Là mầm mống tốt, đáng tiếc không có duyên với chúng ta." Sau đó hai người mất mặc ly khai, từ đầu đến cuối bọn họ đều phảng phất không nhìn thấy Tiêu Vũ Thần ánh mắt xin giúp đỡ. "Ha ha ha, đi theo ta đi." Vương Bánh cười lớn một tiếng, nắm lên Tiêu Vũ Thần nhảy đến trên đài cao. "Đem các ngươi sư đệ cho ta xem tốt lắm, nếu là hắn chạy rồi, lão tử cùng các ngươi không để yên." Lúc này, Tiêu Vũ Thần trong mắt hai giọt nước mắt rốt cuộc bị ép ra ngoài. Dưới này, Lục Hiên hỏi hướng Tiêu Vũ Hy, "Ngươi không lo lắng ngươi cả?" Tiêu Vũ Hy lắc đầu, "Cái này thật có gì lo lắng?" Phụ thân vốn chính là muốn đưa hắn đi Vạn Thú Sơn, là chính bản thân hắn bắt quặp ta bỏ nhà ra đi, hiện tại coi như là trở về chính độ. Đúng rồi, nghe bọn hắn mới vừa đối thoại, phụ thân ngươi hình như là một vị đại nhân vĩ đại. Lục Hiên có chút ngạc nhiên. Rõ ràng nghe hai người nói qua, phụ thân hắn chẳng qua là Vạn Thú Sơn một người bình thường trúc cơ đệ tử mà thôi, có thể tình cảnh mới vừa rồi, nói cho Lục Hiên, một cái trúc cơ đệ tử tuyệt đối sẽ không có mặt mũi lớn như vậy. Tiêu Vũ Hi có chút mơ hồ, ta cũng không biết, phụ thân ở trong nhà rất ít nói hắn chuyện của mình, là chính bản thân hắn nói mình chỉ là Vạn Thú Sơn thượng một người bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Được rồi, phổ thông chúc cơ kỳ tu sĩ, ta tin ngươi cái quỷ. Thăng thiên đại hội tiếp tục. Lục Hiên. Nghe được tên của mình, Lục Hiên cũng đi lên thăng thiên đài. Xảy ra chuyện mới vừa rồi phía sau, mấy vị chúc cơ kỳ tu sĩ lúc này đem lực chú ý đều tập trung ở trên đài, hy vọng lại ra một thiên tài. Bất quá khi Lục Hiên đưa bàn tay đặt ở chắc linh thạch bên trên phía sau, ba đạo quang mang sáng lên. Hồng, lục, lam. Lục Hiên, tam linh căn, hỏa linh căn năm cấp, mộc linh căn bốn cấp, thủy linh căn bốn cấp, ở cách. Thiên phú này không tốt không xấu. So với bên trên không bằng, so với bên dưới có dư. Còn được. Lục Hiên thỏa mãn gật đầu. Phổ phổ thông thông tốt nhất, không phải là tuổi mục lưu kỳ bản, cũng không phải thiên tài lưu kỳ bản, cái này dạng có khả năng nhất chẳng khác gì so với người thường. Ngươi muốn gia nhập vào cái kia một cái tông môn. Lục Hiên không chút do dự nói ra, tại hạ muốn gia nhập vào Dược Vương Cốc. Sau đó Dược Vương Cốc đệ tử đứng dậy, đưa cho Lục Hiên Dược Vương Cốc thân phận lệnh bài. Lục Hiên nói lời cảm tạ sau đó, trực tiếp xuống đài, không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Dưới một cái, Tiêu Vũ. Khi niệm đến danh tự này thời điểm, chủ trì đệ tử Minh hiển lộ sự sửốt một chút. Muốn nhớ không lầm vừa mới cái kia Song Linh Căn Tiên mới là gọi Tiêu Vũ thần a. Tên giống như vậy, chẳng lẽ là huynh muội? Tiêu Vũ Hi đi lên Thăng Tiên Đài, nàng chưa kịp bắt đầu Trắc thí linh căn, vương mãnh bốn người đã đứng lên. "Uy, tiểu muội muội, ngươi cùng vừa rồi cái kia Tiêu Vũ thần là quan hệ như thế nào?" Linh Lung Các Vũ Nhu tiên tử mở miệng hỏi. Tiêu Vũ Hi nhu thuận hồi đáp, "Hắn là ca ca của ta." Lời này vừa ra, bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ, trong nháy mắt tiêu thất, lần nữa đi tới lôi đài bên trên. Nếu là huynh muội, cái kia tiên phú tuyệt đối không sai biệt lắm. Coi như không có bắt đầu Trắc thí, bốn người cũng chắc chắn nàng tất nhiên cũng là thiên tài. Vương Mãnh, ngươi đủ rồi à, Tiêu Vũ thần đã để cùng ngươi, đủ cho ngươi vạn thú sơn mà mũi, ngươi nếu như lấy thêm Tiêu Bắc Hà danh hảo đi ra nói sự tình, có tin hay không là chúng ta cùng ngươi không để yên." Tứ Kiếm tông lỗ thật mở miệng. Sau đó Dược Vương cốc mục mới vì cùng Linh Lung các Vũ Nhu tiên tử đồng dạng cam tức Vương Mãnh. Thiên hạ này tiện nghi cũng không thể toàn bộ để cho ngươi vạn thú sơn cho chiếm đi a." Vương Mãnh theo bản nam dụt đầu một cái, sau đó lại không cam lòng về tới đại cao. Sau đó, Vũ Nhu tiên tử Ôn Nhu nói với Tiêu Vũ Hi, "Tới, Vũ Hi muội muội, đem ngươi để tay đến Trắc Linh Thạch bên trên." Tiêu Vũ Hy tự nhiên cười nói, chậm rãi giơ tay lên, đặt tại Trắc Linh thạch bên trên. Ngay từ đầu Trắc Linh thạch không có bất kỳ phản ứng, sau đó sau một khắc, một đạo hào quang màu đỏ cát tứ cùng từ Trắc Linh thạch bên trên bộc phát ra. Một đạo, chỉ có một đạo. Đơn thuộc tính linh căn, thiên linh căn, hỏa thuộc tính, linh cấp 10 tháp. Mọi người đều ngộ, chân chính choáng váng. 10 tháp hỏa thuộc tính thiên linh căn. Đây chính là tuyệt đại tiên kiêu a. Tiêu Vũ Hy thiên phú dĩ nhiên so với hắn ca ca cao nhiều như vậy. Linh căn càng là đỉnh cấp, mỗi một điểm trên lệch đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Đừng xem huynh muội hai người, một cái đơn linh căn một cái song linh căn, linh cấp chênh lệch cũng liền một hai cấp. Nhưng chân chính đối đến về thiên phú lời nói, là một tiêu vũ thần cũng không đủ mọi mọi của hắn đánh. Coi như trước đây Lục Hiên đối với Tiêu Vũ Hy thiên phú so với Tiêu Vũ thần tốt chuyện này làm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị giật mình. Những người khác liền càng không cần phải nói. Rất nhiều người đều phủi cùng với chính mình mặt, xác định có phải là đang nằm mơ hay không. Chương 41, chắc linh căn. Hạ. Sau khi hết khiếp sợ, Vạn thú sơn vương mạnh trong lòng được Tiêu là một cái hối hận. Theo bản năng nhìn không thể nói chuyện Tiêu Vũ thần liếc mắt, trong ánh mắt hơi một tia gắt bỏ. Tiêu Vũ thần đúng là thiên tài không sai. Nhưng so với muội muội Tiêu Vũ Hi tới khả năng liền là Tiêu Vũ thấy Đại Vũ. 10 cấp tiên linh căn, có thể coi thiên kiêu, mà thiên kiêu cấp bậc tồn tại, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này tối thiểu có bảy thành năm chặt bước vào Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh cảnh, đây chính là Bắc Cảnh Tứ Đại tông môn lão tổ cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, phía trước hắn đã đoạt đi rồi ca ca Tiêu Vũ thần. Đối với muội muội Tiêu Vũ Hi tranh đoạt, hắn đã triệt để không đùa. "Tiểu cô nương, giả như ngươi nguyện ý vào ta Tứ Kiếm tông nói, ta có thể hứa hẹn để cho ngươi gia nhập vào tông môn hàng ngũ người thừa kế." Lỗ Thật chưa hết phản ứng kịp, vừa mở miệng chính là người ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ hứa hẹn. Ở tứ đại tông môn bên trong, những phẩm là tông môn hàng ngũ người thừa kế đệ tử, đều có thể được toàn bộ tông môn bất kể đại giới bổ dưỡng. Công pháp tùy tiện học, đan dược tùy tiện hạ, linh thạch tùy tiện xài, pháp bảo tùy tiện chọn. Nói chung, đối với danh sách đệ tử yêu cầu, tông môn ít sẽ có bất luận cái gì cự tuyệt. Hơn nữa danh sách đệ tử ở trong tông môn địa vị, gần với tông chủ, vẫn còn ở trưởng lão bên trên. Cái này nhưng là chân chính một bước lên trời. Đã không có cao hơn này điều kiện. Ngay sau đó Linh Lung các cùng dược vương cốc cũng làm ra danh sách đệ tử hứa hẹn. Tiêu Vũ Hi đang nghe tam gia điều kiện sau đó, hầu như không có bất kỳ do dự nào liền lựa chọn Linh Lung các. Ha ha ha, tốt, ngươi sau này sẽ là sư muội của ta." Vũ Nhu tiên tử vui tươi hơn hở cười, sau đó mang đi Tiêu Vũ Hy, mấy người khác đều là vẻ mặt thất lạc. Thang Thiên đại hội tiếp tục. Bất quá đối với kế tiếp Trắc thí, bốn vị chúc cơ kỳ tu sĩ đã không có quá lớn hứng thú, bởi vì không có khả năng tái xuất hiện so với Tiêu Vũ Hy thiên phú còn tốt nhân. Thiên linh căn, mấy trăm năm có gặp, huống chi là mười cấp thiên linh căn. Dưới một cái, Hàn Ly. Lục Hiên tổ bốn người chung, Hàn Ly xếp hạng cuối cùng. Chỉ thấy hắn leo lên sau đài, đưa tay đặt ở Trắc linh thạch bên trên, vọt đạo quang mang đồng thời dâng lên. Hàn Ly Ngũ linh căn, Kim linh căn một tấc, Mộc linh căn một tấc, Thủy linh căn một tấc, Hỏa linh căn một tấc, Thổ linh căn một tấc, không hợp cách. Ánh mắt của mọi người lần nữa bị hấp dẫn qua đây. Cái này tư chất không thể nói sai, chỉ có thể nói rất kém cỏi, thập phần sai, đặc biệt sai. Đơn giản là ngày hôm nay sở hữu chắc thí nhân viên hối chúng kém nhất. Chẳng những là Ngũ linh căn không nói, cũng đều chỉ là thấp nhất một tấc. Quả thực bình thường đến đáng sợ. Bốn vị Joker Tu sĩ đều bị hắn hấp dẫn. Khá lắm, loại thiên tư này cái này không biết hắn là tu luyện thế nào đến luyện khí năm tầng. Lỗ thật không dám hỏi. Có lẽ là nuốt cái gì tiên tài địa bảo. Có lẽ là một đan dược, ngược lại bất quá luyện khí kỳ, chỉ cần có đầy đủ linh khí là có thể đột phá, không kỳ quái." Mục Tân Vi nói rằng, đối với tứ đại tông môn mà nói, ở luyện khí kỳ có quá nhiều biện pháp có thể một bước lên trời. Dược Vương cốc thì có một loại đan dược, chỉ cần dùng vô luận tư chất như thế nào, lúc này liền có thể mở ra một cái linh khí vòng xoáy. Đối với kết quả này, Thiêu Gia hai huynh muội cũng không nghi tới, đặc biệt là Tiêu Vũ Hi, lúc này thập phần đau lòng nhìn lấy Hà Ly. "Làm sao, ngươi biết hắn?" Một bên Vũ Nhu tiên tử chú ý tới điểm này, mở miệng dò hỏi. "Ân, sư tỷ ngươi có thể không thể giúp hắn một chút?" Tiêu Vũ Hi biết đề nghị này của mình hết sức mạo phạm, thế nhưng tổng không thể nhìn Hàn Ly lúc đó bị loại bỏ a. Vũ Nhu tiên tử như có điều suy nghĩ nhìn một chút Tiêu Vũ Hi, cuối cùng mở miệng nói ra, "Ta linh lung các không thu nam đệ tử, bất quá xem ở trên của ngươi mà nuôi, thế giới có thể đi bán một cái nhất tình, bất quá sư tỷ vẫn là phải nói cho ngươi, hắn nói thiên phú quá kém, coi như bái nhập bọn ta tông môn, cũng không thấy chính là chuyệt tốt." Tiêu Vũ Hi hướng phía Vũ Nhu tiên tử bái một cái, sau đó nói ra, "Đạt Tạ sư tỷ." Thang thiên đài bên trên, Hàn Ly lặng lẽ đi xuống, trên mặt vô hỉ vô bi, đối với Lục Hiên gật đầu, sau đó rời rời đi quảng trường. Hàn Ly cái này nhân đạo tâm kiên định, mặc dù là ngũ linh căn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lục Hiên đi theo. Trên đài cao, Tiêu Vũ hi lo lắng nhìn Hàn Ly bối ảnh, bất quá khi nhìn đến Lục Hiên đi theo về sau, choáng tung một khẩu khí. Ngoài sân động, Lục Hiên đuổi kịp Hàn Ly, Hàn đạo hữu xin chờ một chút. Hàn Ly dừng bước lại. Ngươi kế tiếp dự định làm cái gì? Lục Hiên hỏi. Hàn Ly mở miệng, ta cái này chờ, các loại tư chất tứ đại tông môn chắc là sẽ không thu, bất quá thiên hạ này lại không chỉ có Bắc cảnh chi địa, ta muốn đi địa phương khác thử xem. Chỉ cần có một tia hy vọng, Hàn Ly cũng sẽ không buông bỏ. Lục Hiên lại nói, Hàn đạo hữu, không phải ta đã kết người, coi như ngươi ly khai bắc cảnh, tìm được rồi còn lại tông môn, kết cục phòng trường cũng không kém. Lục Hiên là nói thật, Ngũ Linh căn thực sự quá phế đi. Hàn Ly gật đầu, ta biết, nhưng ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, nếu như ta cứ thế từ bỏ, cái kia mới là thật không có hy vọng. Ta chỗ này có một vật cũng có thể đến giúp ngươi. Vừa nói chuyện, Lục Hiên lấy ra cái viên nãi dược vương cốc thăng tiên lệnh. Khi nhìn đến Lục Hiên vật trong tay phía sau, Hàn Ly cả người kích động, cái này, đây là thăng tiên lệnh. Lục Hiên gật đầu, không sai, có món đồ này co như ngươi là ngũ linh căn cũng có thể trực tiếp gia nhập vào dược vương cốc. Hàn Ly hớp một khẩu khí, sau một lát hỏi ta cần trả giá cái gì? Thang Tiên lệnh đối với Lục Hiên mà nói đã vô dụng, có thể đến giúp Hàn Ly ngược lại cũng không tệ. Nhưng Lục Hiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho Hàn Ly. Nói cho cùng hai người chung quy không thân chẳng quen. Hàn Đạo Hữu, Thang Tiên lệnh giá trị nói vậy ngươi cũng biết, đối với có vài người không đáng giá một xu, nhưng đối với ngươi mà nói xác thực duy nhất có thể bước vào tiên độ độ vận, ngươi biết ta luôn luôn chú trọng đồng giá trao đổi. Lục Hiên nói rằng. Hàn Ly cụt kết một cái, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, ta dùng vật lấy cùng ngươi đổi như thế nào? vừa nói chuyện, Hàn Ly trong tay nhiều một bộ linh vực. Cái kia linh vực mặt trên tản ra thập phần nồng nặc tiên địa linh khí, tuyệt đối không phải nhất giai linh vực có thể có. Còn đây là dục linh hoa, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể lấy được." Hàn Ly giải thích. "Đây chính là dục linh hoa. Không nghĩ tới Hàn đạo hữu ngươi trong tay dĩ nhiên có loại này bảo bối." Lục Hiên vui mừng một cái. "Dục linh hoa, nhị giai linh vực, muốn chỉ là như thế thì cũng chẳng có gì ly kỳ, dưới gầm trời này nhị giai linh vực nhiều hơn nhiều ở. Gia nhập vào Dược Vương Cốc về sau có khi lạ. Nhưng dục linh hoa bất động, nó chính là luyện chế trúc cơ đan ba vị chủ dược một trong." Tứ đại tông môn mặc dù có thể thống trị Bắc cảnh tu tiên giả, cũng là bởi vì nắm trong tay trúc cơ đan. Ở toàn bộ Bắc cảnh chi địa, tứ đại tông môn đối với luyện chế trúc cơ đan chủ rực nhưng khi nhìn quản rất nghiêm khắc, ít sẽ để cho bên ngoài lưu lạc ngoại giới. Cho nên đối với Hàn Ly nói dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, Lục Hiên một chút cũng không tin. Hắn bội cây này dục linh hoa ở trên sinh cơ thật sự là quá nặng, rất rõ ràng mới trích hái xuống không lâu. Bất quá ai lại không có một chút bí mật chứ? Đối với Hàn Ly cơ duyên Lục Hiên sẽ không ưa, cũng sẽ không đấu kỵ. Tu tiên giới có đại cơ duyên người nhiều hơn nhiều, nếu như gặp mặt một cái liền đấu kỵ một cái. Vậy đời này cái gì cũng không cần làm, người như thế cũng không cầu được chân chính tiên đạo. Chương 42, xuất phát. Lục Hiên suy nghĩ một chút lúc này gật đầu, tốt, cái này thăng tiên lệnh là Hàn đạo hữu. Hàn Ly tặng một khẩu khí. Bội tây kia dục linh hoa đã là trên người hắn hiện nay vật chất quý nhất, là hắn phí hết tâm tư bồi dưỡng ra được. Hàn Ly từ nhỏ thì có một cái thiên phú, hoặc giả nói là năng lực đặc thù. Trong cơ thể hắn có một cỗ thần kỳ lực lượng, có thể mang pháp lực chuyển hóa thành sinh cơ chi lực. Ở này cỗ lực lượng dưới sự trợ giúp, hắn có thể thập phần thoải mái mà đem một bội linh dược bồi dưỡng thành quân thuộc. Dục Linh Hoa hạt giống đúng là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, bất quá Dương Sơ lấy được là một quả chất trùng. Ở trong cơ thể lực lượng dưới sự trợ giúp mới một lần nữa tỏa ra sự sống. Sau đó hắn lại hao tốn thời gian 20 năm mới đưa Dục Linh Hoa nuôi dưỡng đi ra. Nếu như Lục Hiên không hài lòng, hắn liền thực sự không có cách nào, cũng không thể bán mình a. Đa Tạ Lục Đạo Hữu, nhân tình này Hàn Mộ nhớ kỹ, về sau như có còn lại cần dùng đến Hàn Mỗ người địa phương, tại hạ nghĩa bất dung tử. Tiếp nhận thang tiên lệnh phía sau, Hàn Ly lại làm ra một cái hứa hẹn. Dục Linh Hoa xác thực chất quý, nhưng so với thang tiên lệnh mà nói vẫn là kém một chút. Lục Hiên nguyện ý cùng hắn trao đổi, rõ ràng vẫn là xem ở hai người tình phấn thượng. Hàn đạo hưu khách khí, theo như nhu cầu mà thôi." Lục Hiên cười nói. Hàn Ly Kiếm không có kiếm Lục Hiên không thèm để ý, ngược lại chính mình nhất định là không lỗ. Tham tiên lệnh đối với này khất tự mình tiến tới nói, chính là một khối lệnh bài mà tôi, có thể đổi được dục linh hoa, không coi là thua thiệt. Về sau chỉ phải nghĩ biện pháp làm được còn lại lượng chủng chủ dược cùng với chốc cơ đan đan vương, chính mình có thể niệm thử luyện chế chốc cơ đan. Hơn nữa có đệ nhất bộ cây dục linh hoa, đối với Lục Hiên mà nói ngay cả có vô số bộ cây Hắn lĩnh vũ thuật đi ngang qua nhiều năm như vậy khổ tu sau đó, đã đạt đến đệ tứ tầng viên mãn chi cảnh. Trong năm sinh trưởng chu kỳ dục linh hoa hắn bội dưỡng, chỉ cần 10 năm có thể thành thục. Tuy là lấy linh vũ thuật để cao linh vực, dược, dược lực phương diện có thể so với tự nhiên sinh trưởng linh vực kém chút nữa, nhưng số lượng phần lớn thời gian cũng có thể bù đắp chất lượng chưa đủ. Nói chung, Lục Hiên cảm giác mình kiếm lợi lớn. Đồng dạng, Hàn Ly cũng là nghĩ như vậy. Sau đó, hai người liền tách ra. Lục Hiên mang theo lựa ra về tới tiểu viện của mình, mà Hàn Ly tắc khứ tìm kiếm dược vương có người. Thời gian 15 ngày đi qua rất nhanh. Thang Thiên Đại hội kết thúc, mấy vạn danh tu tiên giả, chỉ có không biết đến 500 người thông qua chất thí. Vẫn là phía trước quảng trường, Lục Hiên đoàn người và hôm nay toàn bộ đều tập kết qua đây. Hàn đại ca, ta đều lo lắng ngươi chết bẩm, vốn là ta còn muốn làm cho Vũ Nhu sư tỷ đi bán một cái nhẫn tình, không nghĩ tới ngươi lại có dược vương cấp thăng thiên lệnh, sư tỷ trở về còn nói ta tự mình đã tỉnh, sớm biết cái này dạng ta tất nhiên không thể lo lắng. Đây là trong 15 ngày tiêu gia huynh muội vẫn theo tứ đại tông môn, sợ gì không thấy mặt. Ngày hôm nay rốt cuộc chứng kiến, vừa thấy mặt Tiêu Vũ Hi liền chạy tới Hàn Ly bên người giữu ra giữu rít nói không ngừng. Xem ra tiểu cô nương này còn không có đối với Hàn Ly hết hy vọng. Tuy là Hàn Ly đồng dạng gia nhập Tứ Đại tông môn, nhưng thiên phú của hắn đã quyết định hắn hạn mức cao nhất, cũng không cần trăm năm, e rằng chỉ cần mấy thập niên Hàn Ly cùng nàng sẽ trở thành người của hai thế giới. Tiểu cô nương hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này. Ngược lại là Hàn Ly hết sức thành thục, cũng không có bận vì Tiêu Vũ hi tương lai tiến độ bất khả hạn lượng cải biến thường ngày thái độ, vẫn là lánh lánh băng băng. "Tốt lắm, chư vị sư đệ sư muội, chúng ta phải lên đường." Tứ Đại tông môn đệ tử nói rằng, phía trước bọn họ lúc tới gọi cái kia bốn cái pháp bảo đã toàn bộ dừng ở cổng trường. Đại gia chiếu theo chính mình tông môn có thứ tự nhảy lên. Hàn đại ca, về sau lúc rảnh rỗi ta sẽ đi rước Vương Cốc xem ngươi, ngươi nhớ kỹ phải chờ ta a." Tiêu Vũ Hi đứng ở Ngư Long bên trên, không ngừng mà đối với Hàn Ly phất tay. Sau đó rồi hướng Lục Hiên hô một câu, "Lục đại ca, ngươi cũng đừng đã quên, phía trước chuyện ngươi đã hứa ta." Cô đơn chính là không có cùng là Tiêu Vũ thần chào hỏi. Lục Hiên nở nụ cười. Phía trước ở trên quảng trường thời điểm, Tiêu Vũ Hi lén lén cho Lục Hiên nói, "Làm cho hắn hỗ trợ nhìn lấy Hàn Ly, đừng làm cho hắn bị còn lại tiểu yêu tinh cho lừa chạy." Đối với lần này, Lục Hiên ngoại trừ gật đầu ở ngoài, còn có thể nói cái gì Tiểu muội, ngươi có phải hay không quên ta đi?" Tiêu Vũ thần đứng ở đại bằng điệu trên lưng, đối với mình tiểu muội hô. Mấy ngày nay hắn đã tiếp nhận rồi hiện thực. Ngự thú sư liền ngự thú sư a, có chút ngự thú sư cũng là có thể rất tu tú. "Cắt, ngươi có cái gì tốt lo lắng?" Tiêu Vũ hi xa xa cho ca ca một cái liếc mắt. "Trờ, các loại, mọi người đều sau khi đi lên, tứ đại tông môn nhân, cứ vậy rời đi." Bay ra đại du biên cảnh sau đó, phân biệt hướng phía bốn cái phương hướng phi đi. Hồ lô bên trên, Lục Hiên thập phần có hứng thú nhìn lấy dưới chân hồ lô. Hồ lô này là một kiện thượng phẩm phi hành pháp bảo. Đại tiểu Như Ý, một ngày có thể thừa phong mấy và giảm. Đối với lần này Lục Hiên biểu thị rất hâm mộ. Pháp khí, pháp bảo, linh khí đây là tu tiên giới luyện khí nhất đạo ba đẳng cấp. Mỗi loại lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Dưới bình thường tình huống, pháp khí là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng vũ khí, pháp bảo chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có năng lực thao túng, mà sau cùng linh khí, đó là chỉ có kim đan cùng nguyên anh đại năng, tài năng mới có thể thử năm giữ. Lựa ra, phía trên này trận pháp ngươi có thể xem hiểu sao? Lục Hiên hỏi hướng Lựa ra. Những thứ này phi hành pháp bảo trên đều có khắc cực kỳ tinh diệu trận pháp, có ngự không, có phòng ngự có công kích, có che dấu, hơn nữa giai bậc cũng không thấp. Lục Hiên đối với trận pháp hầu như rốt đặc cắn mai, chỉ có thể hỏi hướng lựa ra. Nếu như lựa ra có thể học được nói, về sau chính bọn hắn là có thể luyện chế loại này pháp bảo. Tuy là tu sĩ trúc cơ sau đó, cũng có thể y theo dựa vào chính mình lực lượng làm được ngự vật phi hành, nhưng chung quy là không có chuyên môn phi hành pháp bảo nhanh. Đây chính là có thể bảo toàn tính mạng thứ tốt, hoặc không lỗ. Nhi A lựa ra lúc đầu, Thừa Phong Hỏa Lộ nhưng là thượng phẩm pháp bảo, phía trên trận pháp thấp nhất cũng là tầng giai, lựa ra ở trận pháp nhất đạo bên trên nghiên cứu nhiều năm. Nhưng cho tới nay Nghiên Cứu đều là nhất giai trận pháp, cấp 3 với hắn mà nói quả thật có chút cao. Lục Hiên nói ra, không có việc gì, người trước nhớ kỹ, có thể nhớ bao nhiêu cái bao nhiêu, về sau có thời gian chậm rãi tìm hiểu, luôn luôn học được một cái. Nhi A nở ra biểu thị tán thành, sau đó mà bắt đầu chuyên tâm ghi chép thừa phong hồ lô ở trên trận pháp. Lúc này một thanh âm ở Lục Hiên phía sau vang lên, Lục sư điệt linh thú này rất bất phàm a, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu luyện tới luyện khí 9 tầng có lựa. Lục Hiên quay đầu, thấy được người nói chuyện, chính là Mục Tân Vy. Gặp qua Mục sư thúc Nhà của ta lựa ra chỉ bất quá vận khí tốt, may mắn ăn qua một viên trăm năm châu quả, lúc này mới có luyện khí 9 tầng tu vi. Linh thú đối với tứ đại tông môn mà nói không phải là cái gì vật hiếm thấy. Đừng nói vạn thú sơn, chính là còn lại tam gia bên trong cũng đều chăn nuôi không ít, lựa ra bản thể mặc dù chỉ là một đầu phàm lựa, nhưng là không phải là không thể bước vào tiên độ. Tuy tiện mượn cớ là được. Trăm năm châu quả ở nhị giai trong linh dược mặt cũng là rất nổi danh, phàm nhân dùng có thể trực tiếp mở mang chín cái linh khí vòng xoáy, bước vào luyện khí 9 tầng. Thì ra là thế, cái này đối với hắn mà nói cũng là đại tạo hóa. Mục Tân Vi gật đầu. Lục Sư Điện: Theo ta thấy kỷ thực ngươi có cái này con lựa ở, gia nhập vào Vạn Thú Sơn mới là chính độ, vì sao cuối cùng tuyển ta dược vương cốc?" Mục Tân Vi hỏi. Chương 43: Biện luận. Mục Tân Vi hỏi vấn đề này cũng không phải nói hoài nghi Lục Hiên có mục đích riêng gì gì đó, chẳng qua là đơn thuần hiếu kỳ. Ở Vạn Thú Sơn, mỗi một cái tu sĩ đều sẽ cùng một đầu linh thú ký kết khế ước. Cùng linh thú nhất tộc so sánh với, nhân loại tu sĩ nhục thân hết sức yếu đuối. Thời cổ có tiên đạo đại năng vị phụ đắp cái này, một huyết điểm khai sáng ngự thú sư nhất mạch. Nhân loại cùng linh thú ký kết khế ước sau đó, có thể cùng chung linh thú bổn nguyên tang lên trên diện rộng chính mình nhục thân thiêm lực. Vì vậy, vạn thú sơn tu sĩ đại thể đều là cơ bắp bánh nam. Cùng giai bên trong rất ít có thể có tu sĩ có thể so đấu quá Ngự thú sư. Hơn nữa Ngự thú sư bảo mệnh năng lực cũng là đứng đầu, chỉ cần ký kết khế ước, bị thương tổn lúc Ngự thú sư có thể mang thương tổn truyền rời đến linh thú trên người. Thời khắc mấu chốt thậm chí có thể phòng ngừa chí tử công kích. Bất quá, Ngự thú sư có thể từ linh thú trên người thu hoạch bao nhiêu lực lượng, cùng với bản thân tiên phú cũng không có quá lớn quan hệ. Chủ yếu là xem Ngự thú sư có hay không cùng linh thú tâm ý tương thông. Vừa rồi Lục Hiên cùng lửa ra lẫn nhau đối thoại thời điểm, Mục Tân Vi liền chú ý tới, giữa bọn họ chỉ cần một ánh mắt là có thể minh bạch ý của đối phương. Sở dĩ hắn đối với Lục Hiên tuyển trạch hơi nghi hoặc một chút, Tam linh căn chỉ là giữa dòng chi tư, mặc dù có khả năng chốc cơ, thế nhưng tuyệt đối phải không đến trọng điểm của dưỡng. Nhưng nếu là Lục Hiên gia nhập vào Vạn Thú Sơn lời nói, chỉ bằng hắn cùng với cái kia con lựa linh thú ăn ý, tất nhiên có thể được quan tâm đến. Bất quá Mục Tân Vi vậy mà không biết, không nói đến Lục Hiên không biết những thứ này, coi như đã biết hắn cũng sẽ không đi Vạn Thú Sơn. Lựa ra ở trong mắt người ngoài chỉ là một đầu linh thú, nhưng ở trong mắt Lục Hiên đó là huynh đệ, là người nhà. Hắn làm sao lại cùng lựa ra ký kết cái loại này khế ước? Nói thật thật muốn gặp mặt nguy cơ sinh tử, Lục Hiên tuyệt đối là tình nguyện chính mình tự thương, cũng không nguyện ý lựa ra bị thương. Mặc dù là trên đời này tánh mạng của tất cả mọi người cộng lại, ở Lục Hiên trong mắt cũng không sánh bằng lựa ra. Nghe được Mộc Tân Vi vấn đề, Lục Hiên giải thích, hồi mục sư tuốc lời nói, kỳ thực so với tu hành mà nói, ta đối với đàn đạo ngược lại cảm thấy hứng thú hơn, vì vậy mới chỉ có lựa chọn rược vươn cốc. Ồ. Mộc Tân Vi chân mày vểnh lên, nhất thời tới hứng thú, hắn chính là một cái đan sĩ, si. sau đó liền tùy tiện hỏi Lục Hiên mấy cái đàn đạo thưởng thức. Mặc dù nói là thưởng thức Nhưng mà muốn thực sự hiểu luyện đan thuật người mới có thể trả lời đi lên. Vốn là chỉ là ý tưởng đột phát, muốn thi một kiểm tra lục hiên. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, lục hiên thuận miệng đặt tới. Sau đó Mục Tân Vi càng thêm hứng thú, từng cái vấn đề ném ra ngoài, càng hỏi càng nhiều, càng hỏi càng kinh ngạc. Thậm chí đến cuối cùng, đã không phải là thi, mà là thành thảo luận. Thời gian cứ như vậy bất tri bất giác qua 3 ngày. 3 ngày sau, Thừa Phong Hổ Lâu bay vào đến rồi một tòa Liên Miên Đại Sơn ở giữa. Dược Vương Cốc một vị luyện khí 9 tầng đệ tử đi tới Mục Tân Vi trước mặt, mục sướt xúc, chúng ta đã đến. Lúc này Mục Tân Vi đang ở vì một cái luyện đan vấn đề cùng Lục Hiên tranh chấp được mặt đỏ tới mang hai, hai người không ai nhường ai bước. Bị đệ tử kia cắt đứt sau đó, Mục Tân Vi có chút không vui. Bất quá hắn cũng không quên chính sự. Quay đầu nói với Lục Hiên, ngươi trước cho lão phu chờ đấy, chờ ngươi nhập môn sau đó, chúng ta tiếp theo biện. Tố Linh đang chủ dược hỏa linh diệp rõ ràng là hỏa thuộc tính linh dược, một ngày gia nhập vào cùng với thuộc tính tương khắc hàn linh hoa, không phải tạc lô cũng là không tệ rồi, còn có thể để thăng đan dược phẩm giai. Thật sự là sai lầm. Lục Hiên cũng ngân giọng hô to, làm sao không có khả năng? Nước lửa tuy là tương khắc, nhưng là không phải tuyệt đối, ở một ít thời điểm cũng có thể tương sinh, lấy trầm hương diệp làm thúc dẫn, thủy sinh mục, mục sinh hỏa, nhất định có thể cho tụ linh đan tăng lên nữa một cấp bậc, coi như không cách nào trở thành nhị giai đan dược, cũng tuyệt đối sẽ trở thành một giai trong thuốc viên tự phẩm. Mấy năm nay Lục Hiên mặc dù chỉ là ở nghiên cứu nhị giai đan dược, nhưng là không phải không hề thu hoạch. Đã có mấy loại đan dược bị hắn thay đổi thành công. 3 năm phía trước Lục Hiên ý tưởng đột phá, nếu trước mắt hắn tiếp xúc không đến nhị giai đan dược, vậy vì sao không ở hiện hữu nhất giai toa thuốc trên căn bản tự hành thôi diễn một phen, không làm tốt có thể trực tiếp khai sáng một loại mới nhị giai đan dược? Sau đó Lục Hiên trải qua 3 năm nghiên cứu, lãng phí vô số linh lực, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp. Bất quá còn chưa kịp thực nghiệm, Thang Thiên đại hội lại bắt đầu. Vốn là hắn dự định khi tiến vào dược vương cốc sau đó, tiếp tục nghiên cứu. Không nghĩ tới 3 ngày nay cùng Mục Tân Vi tham thảo luyện đan chi thuật thời điểm, không cẩn thận nói ra một câu, sau đó Mục Tân Vi đã cảm thấy Lục Hiên thực sự si tâm vọng tưởng. Người có thể hoài nghi ta tu hành tiên phú? nhưng không thể hoài nghi ta luyện đan thuật. Lục Hiên lúc này liền sù lông, cùng hắn cái cọ đứng lên. Kết quả cuối cùng tự nhiên là ai cũng không có thuyết phục ai. Biện liên biện, ta sợ ngươi a. Lục Hiên hét lớn. Ba ngày thảo luận, Lục Hiên trên cơ bản đã thăm dò rồi chứ Mục Tân Vi tỉnh tỉnh. Đúng là một đan sĩ. Si. Đối với luyện đan chi thuật thái độ thập phần chăm chú, chỉ cần là liên quan tới đan đạo tranh luận có lý, hắn là sẽ không để ý Lục Hiên thái độ. Nếu như thay đổi một cái bụng dạ hẹp hòi nhân, Lục Hiên tuyệt đối sẽ không cùng hắn biện lâu như vậy. Một câu, đúng đúng đúng, ngài nói đều đúng. Trực tiếp xua đuổi. Mục Tân Vi đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Không phải xin khí, chủ nếu là bởi vì không có biện thắng Lục Hiên cảm thấy không có ý tứ. Chu Vi những thứ kia so với Lục Hiên bọn họ nhập môn sớm đệ tử, ở Mộc Tân Vi sau khi rời đi, toàn bộ hướng phía Lục Hiên quăng tới bội phục ánh mắt. Huynh đệ, Nưu Bê a, đây chính là Mộc Sư Thúc, hắn đang đạo tu vi ở trong tông môn, mặc dù là các trưởng lão đều từng nhiều lần khen ngợi, ngươi dĩ nhiên có thể cùng Mộc Sư Thúc cãi 3 ngày không rơi xuống hạ phòng, tại hạ bội phục a. Vừa rồi hô hoán Mộc Tân Vi người đệ tử kia nói rằng, trong 3 ngày này hai người ngồi mà luận đạo, cùng Lục Hiên cùng nhau nhập môn những người đó chỉ có thể là tản than, tự cao, kính phục mà thôi. Bên trong đám người cũng liền Hàn Ly thỉnh thoảng sẽ lưu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lục Hiên cùng Mục Tân Vi viện đan phạm vị tuy là đều là lấy nhất giai đan dược làm chủ, nhưng trong đó tùy thuộc kiến thức dược đan, lại đã sớm vượt qua cái phạm vi này. Không phải nhiều năm nghiên cứu đạo này nhân căn bản nghèo không hiểu. Bất quá người bình thường không được, những thứ này sớm nhập môn đệ tử ngược lại có thể lý giải ba bốn phần, sợ dĩ bọn họ lúc này đối với Lục Hiên kính nể đó là những người khác không cách nào tưởng tượng. Sư minh quá khen, tại hạ nhận lấy thì ngại. Lục Hiên khoát tay liếc liếng, khiêm tốn nói ra. Ai ngờ đệ tử kia vội vã mở miệng, "Không phải, không phải, ngươi đừng gọi ta sư minh." ta có thể không chịu nổi, ta dược vương cốc giữa đệ tử đồng bối cũng không phải là lấy tu vi luận bối phận, trong ngày thưởng so chính là luyện đan thuật, của người nào luyện đan thuật cao thâm người đó chính là sư huynh, chắc là chúng ta gọi ngươi sư huynh mới là. Những đệ tử khác cũng là liên tục gật đầu. Đúng vậy à, Lục sư huynh, về sau mọi người đều là một cái tông môn, có chút luyện đan phương mặt vấn đề, chúng ta còn muốn hướng ngươi nhiều hơn thỉnh giáo đâu. Đúng đúng đúng, tại Hạ Nam tinh sơn trở lượng, về sau mời Lục sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Trọng lâu sơn vương dương, về sau mời Lục sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Tuyết tầm sơn đường lưu, về sau mời Lục sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Chỉ chút lạc Lục Hiên liền đem trên thuyền bay những thứ này sớm nhập môn đệ tử nhận cái đầy đủ hết. Những người khác chứng kiến cảnh tượng này, biểu thị càng thêm ước cao kinh thị. Cái này 3 ngày tới, tuy là bọn họ cũng ở Thừa Phong Hồ Lô bên trên, nhưng cùng những thứ này sớm nhập môn sư huynh nhóm hoàn toàn đảm luận không đến. Nhân gia động một chút thì là luyện chế nào đó một cái đan dùng loại nào đẳng cấp linh hỏa đun nóng đến bao nhiêu có thể phát huy lớn nhất lực. Hoặc là chính là cái gì linh thảo cùng cái gì đồ vật tương sinh tương khắc. Hoặc là chính là trong chọt nào đó một cái linh thảo mỗi ngày cần tưới nước mấy lần linh thủy, mỗi lần số lượng đều có cái gì khác biệt. Phần lớn người liền nghe đều nghe không hiểu. Làm sao còn cùng người ta trò chuyện. Chương 44, Dược Vân Cốc. Trái lại nhìn nhìn lại Lục Hiên. Hắn cùng với Mục Tân Vy biện luận 3 ngày, những thứ này nhập môn hơi sớm đệ tử, ngay từ đầu toàn bộ đều vây quanh ở hai người phía sau, nghe được được kêu là một cái trăm chú, được kêu là một cái như si mê như say xưa. Cũng chính là ngày cuối cùng, hai người nói đồ đạc, liền bọn họ đều nghe không hiểu, lúc này mới tản ra. Bằng không hiện tại đều còn vây quần đâu. Lúc này phần lớn người đều hận không thể đứng ở Lục Hiên cái kia vị trí người là chính mình. Cứ như vậy ở một mảnh khen tặng bên trong, Lục Hiên đem những đệ tử này nhận cái toàn bộ có thể được sư môn phái đi ra làm chiêu này thu đệ tử mới sống, những người này cũng đều là dược vương cấp mỗi cái đại sơn trên đỉnh núi cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Kết bạn với bọn họ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Một bên khác, Mục Tân Vi mới vừa rời đi, đi hai bước mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình vốn là không phải định thi kiểm tra lục hiên sao? Làm sao cuối cùng sẽ biến thành cái này dạng? Phía trước còn tưởng rằng Lục Hiên nói hắn đối với luyện đan chi thuật cảm thấy hứng thú, chỉ là đơn thuần ngoặt chữ ý tứ. Có thể hiện tại xem ra, Lục Hiên ở đan đạo bên trên đó là tương đối thiên tài. Tuy là biệt luận thời điểm, Mục Tân Vi phát hiện Lục Hiên cũng không có bị qua hệ thống giáo dục. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Lục Hiên đối với nhất giai luyện đan thuật lý giải. Thậm chí cùng Lục Hiên trong đầu có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu, đều cho Mục Tân Vi không ít linh cảm, hắn cảm giác lần này trở về lần bế quan phía sau, không làm tốt chính mình luyện đan thuật có thể trực tiếp đạt được tam giai. Liên quan tới luyện đan thuật phân cấp, phân chia nhưng thật ra là rất sơ lược, có thể luyện chế nhất giai đan dược, vậy ngươi chính là nhất giai luyện đan sư, có thể luyện chế tam giai đan dược, vậy ngươi chính là tam giai luyện đan sư. Đương nhiên, một hai lần may mắn không tính là, ai cũng có vượt xa người thường phát huy thời điểm. Ở dược vương cốc, tổng cộng có 2 bộ tiến giai hệ thống. Một là tu hành hệ thống, Tu vi càng cao địa vị càng cao, đây cũng là tu tiên giới truyền thống. Mà là luyện đan hệ thống, Tam giai luyện đan sư ở Dược Vương Cốc địa vị cùng trưởng lão ngang hàng, mặc dù tu vi không đủ cũng không ảnh hưởng. Tu vi Kim đan mục tân vi là không có trông cậy vào, hắn tu hành thiên phú cũng một dạng, cùng Lục Yên không sai biệt lắm. Vốn là mục tân vi luyện đan thuật liền đã đạt đến nhị giai đỉnh phong, chỉ cần cố gắng nữa cái chừng 10 năm, có thể đột phá đến tam tầng giai, đến lúc đó hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ chẳng phải dễ thay. Ngược lại không phải là nói hắn ham muốn quyền lợi, chủ yếu là vì học tập đan thuật, Dược Vương Cốc trung rất nhiều hạch tâm đan phường, đó là chỉ có trưởng lão mới có tư cách học tập cũng tỉ như chốc cơ đan. Thật không nghĩ đến, lần này biện đan dĩ nhiên cho mình mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ, trực tiếp tiết kiệm 10 năm khổ tu, nhân tình này tiêu lớn. Ở dược vương quốc bên trong, muốn học tập sư môn trưởng bối đang đạo kinh nghiệm, trả giá cao không thể so với người học tập một ít đỉnh tiêm công pháp thiếu. Được rồi, chờ, các loại, lục đạo hữu tiến nhập tông môn sau đó, ta lại nghĩ biện pháp bồi thưởng hắn là được." Mục Tân Vi thầm nghĩ nói. Ở trong lòng hắn, đã đem Lục Yên cho rằng cùng thế hệ đạo hữu. Bất quá lập tức sắc mặt hắn tối sầm, nhưng coi như nợ nhân tình, lão phu cũng tuyệt không chịu vừa, cái kia liên quan tới tụ linh đan ý tưởng chính là thiên phương dạ đàm. Tuyệt đối không có khả năng. Theo Túng Hồ lôi bay vào Thâm Sơn, không lâu lắm, xa xa có 7 tòa ngọn núi huyền phù tại không trung. Không sai, chính là huyền phù. Cái kia cựu tòa ngọn núi toàn bộ huyền phù tại không trung, dường như có một cổ vô hình lực lượng nâng bọn họ giống nhau. Xa xa nhìn lại, liền thấy thỉnh thoảng sẽ có tu tiên giả hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc cưỡi linh thú, không ngừng mà ở từng cái ngọn núi trong lúc đó xuyên qua. Nơi này chính là Dược Vương Cốc, mà cái kia cựu tòa núi chính là Dược Vương Cốc cựu tòa Đan Phong. Đệ nhất Đan Phong trọng lâu, đệ nhị Đan Phong nam tình. Đệ Tam đan phong Tuyết Tẩm, đệ tứ đan phong Phục Linh, đệ ngũ đan phong Hổ Trượng, thứ sáu đan phong Tô Vân, dẫn dắt đan phong Thụ Văn Trúc, đệ bát đan phong Giới Quỷ, đệ cửu đan sơn Phi Bổng. Cửu tòa đan phong đều lấy dược thảo vì danh. Thừa Phong Hổ lâu trên không trung nhẹ nhàng một vòng, cuối cùng dừng lại ở chọng lâu trên đỉnh. Chọng lâu Sơn thành tựu đệ nhất đan phong, đồng thời cũng là Dược Vương Cốc chủ phong. Lúc này, Dược Vương Cốc tông chủ cùng tất cả đỉnh núi phong chủ trưởng lão đều tụ tập ở nơi đó, cùng đợi đệ tử mới. Đi qua Thăng Tiên đại hội chẳng qua là có gia nhập vào tứ đại tông môn tư cách. Ở đi tới tứ đại tông môn phía sau, còn muốn trải qua bài sự. Tài năng, mới có thể trở thành chân chính tông môn đệ tử. Mà tông chủ cùng tất cả đỉnh núi phong chủ bọn họ tới đây, chính là vì chọn đệ tử. Đương nhiên, chỉ là phổ thông tư chất, đại khái tỷ lệ sẽ là chết đều đến cửu tọa đàn phong trung. Chỉ có những thứ kia tiên phú không tệ đệ tử, mới có thể bị bọn họ thu làm thân truyền. Hồ Lô dừng lại sau đó, Mục Tân Vi dẫn đầu nhảy xuống tới. Sau đó hướng về phía tông môn trưởng bối nói rằng: "Đệ tử bái kiến tông chủ, các vị phong chủ, các vị trưởng lão, này giới đệ tử mới đã toàn bộ mang về, tổng cộng 107 người." Dư Vương cốc tông chủ gật đầu, nói ra: "Khổ cực ngươi Tân Vi, làm công tệ Lần này dĩ nhiên vượt qua trăm người, không tệ không tệ. Cho tới nay, Tứ Đại tông môn chiêu thu đệ tử, mặc dù lớn thể nhân số đều không khác mấy, nhưng lẫn nhau tương đối, Dựa Vương Quốc vẫn luôn là ít nhất. Năm rồi nhiều nhất thời điểm, cũng liền 90 người đến, lần này đều nhanh hoàn toàn. Ở tông chủ cùng Mục Tân Vi lúc nói chuyện, Lục Hiên bọn họ cũng từ hồ lô bên trên đi xuống. Đệ tử cũng tự nhiên lúc này thì hành lễ, bái kiến tông chủ. Lục Hiên bọn họ học theo, bái kiến tông chủ. Tông chủ phất phắt tay, nói ra, đều đứng lên đi. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Mục Tân Vi trên người, lần này Thăng Tiên đại hội có chưa từng xuất hiện tiên tài gì. Mục Tân Vi thành thật hồi đáp, sắp thực xuất hiện hai cái thiên tài, đáng tiếc đệ tử đều không thể lưu lại người. Ồ, nói một chút coi. Tông chủ ngự khi đánh cao hơn một chút hỏi. Mục Tân Vi nói, một cái kim hỏa song linh căn, kim linh căn chí cấp, hỏa linh căn tam cấp, ngoài ra còn có một cái 10 cấp hỏa thuộc tính tiên linh căn. A. Bao quát tông chủ ở bên trong, sở hữu sư môn trưởng bối đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khó lường a. Đặc biệt là đối với cái kia 10 cấp hỏa thuộc tính tiên linh căn, đám người càng là đau lòng không thôi. Hỏa thuộc tính linh căn cùng mục thuộc tính linh căn là thích hợp nhất luyện đan. Người trước ở Đan Hỏa Thao Túng bên trên muốn mạnh hơn nhiều còn lại linh căn, người sau có thể tốt hơn ở trong quá trình luyện Đan kích phát linh vực bên trong sinh cơ chi lực. Nếu có thể đem vị này mười tất họa linh căn tu nhập Dược Vương Cốc lời nói, không làm tốt một số năm sau bọn họ Dược Vương Cốc có thể sinh ra một vị Tứ giai luyện Đan sư. Tứ giai luyện Đan sư, đây chính là có thể luyện chế Nguyên Anh kỳ Đan dược tồn tại. Toàn bộ Bắc Cảnh chi địa, Tam giai luyện Đan sư có hơn mấy trăm người, trong đó có hơn phân nửa đều ở đây Dược Vương Cốc. Mà Tứ giai luyện Đan sư chỉ có một vị, chính là Dược Vương Cốc một vị Nguyên Anh lão tổ. Dược Vương Cốc có thể có hôm nay địa vị, vị lão tổ kia không thể bỏ qua công lao bất quá mặc dù là nguyên anh lão tổ cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên mà thôi. Nếu như chờ cái kia vị bỏ mình, dược vương cốc địa vị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này nếu có thể xuất hiện một vị có thể kế thừa lão tổ y bát nhân, có thể nói là thiên hiếu. Ai? Tông chủ thở dài, tính rồi thời dã mệnh dã, cuối cùng là không có duyên với chúng ta mà thôi. Bất quá cái kia thiên linh căn bãi nhập bọn họ tam gia cái kia một cái. Mục Tân Vi nói, "Linh Lung Các." Ba chữ này vừa ra, tông chủ dường như lại xuất hiện một tia kinh hỉ thần sắc, bất quá trong nháy mắt đã bị hắn áp chế. Khái khái, "Ân, ta biết rồi." Như vậy ngươi trước đem các loại đệ tử mới tư liệu đều hội báo một lần, sau đó chúng ta chuẩn bị nghi thức nhập môn." Tông chủ phân phó nói. Chương 45, Thiên tài. Mục Tân Vi trực tiếp bắt đầu giới thiệu những thứ này mới nhập môn đệ tử. Tu vi, thiên phú trở, các loại, nói tới. Bất quá ở biết bỏ lỡ một vị mười cấp họa thuộc tính linh căn thiên tài sau đó, lại ra đối với đệ tử mới đều một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Mặc dù có hai vị đồng dạng là song linh căn, chỉ bất quá linh căn đẳng cấp so với Tiêu Vũ thần sai chút thiên tài cũng không có hứng thú. Ngược lại thì ở giới thiệu đến Hàn Ly thời điểm, rất nhiều tiền bối nhìn thêm một cái không phải là bởi vì thiên phú của hắn, là bởi vì Thăng Tiên Lệnh. Nghe được Hàn Ly là lấy Thăng Tiên Lệnh tiến nhập tông môn thời điểm, tông chủ lên tiếng, đem cái kia Thăng Tiên Lệnh lấy tới cho ta xem xem. Mục Tân Vũ vẫy tay, Thăng Tiên Lệnh từ trong túi càn khôn bay ra, sau đó rơi xuống tông chủ trong tay. Tông chủ nhìn chằm chằm Thăng Tiên Lệnh nhìn một hồi, đối với bên người một vị trong đó phong chủ nói ra, "Phi bổng, đây là các ngươi Thăng Tiên Lệnh, vậy vị này gọi Hàn Ly đệ tử liền từ ngươi thu làm đồ đệ a." Dược Vương cốc chính đại đan phong phong chủ, ở kế thừa phong chủ vị thời điểm, liền muốn quang đi nguyên bản tên, trực tiếp lấy đan phong vị danh. Phi bổng định phong chủ Tự nhiên là gọi Phi Bổng. Phi Bổng là một tướng mạo lẫm khốc trung niên nam tử, đối với lần này không có phản đối trực tiếp gọi ra đầu. Ân, không nghĩ tới cái này thăng tiên lệnh còn có chỗ tốt như vậy, có thể trực tiếp bái phong chủ vị sư. Khá lắm, có điểm thua thiệt a. Lục Hiên không nhịn được nghĩ nói, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt ý niệm trong đầu mà thôi. Phía trước chính mình cũng biết, Hàn Ly cũng không biết, công bằng giao dịch, không lựa giả dối trẻ. Còn như hôm nay biên cố, đó là thuộc về Hàn Ly cơ duyên của mình. Bỏ qua chính là bỏ lỡ, mệnh số như vậy mà thôi. Không có đáng giá gì hối hận. Sau đó tông chủ vừa nhìn về phía Mục Tân Vi hỏi Tân Vi, giới thiệu xong không có. Mục Tân Vi nói, còn có người cuối cùng, người cuối cùng kia gọi Lục Hiên, luân khí 9 tầng tu vi, hỏa một thủy tam linh căn, tối cao 5 tầng, thấp nhất 4 tầng. Mục Tân Vi bình tĩnh nói, bất quá tại hắn lúc nói chuyện, lại thừa dịp sư môn các trưởng bối không chú ý thời điểm, vẫn đối với tông chủ bên cạnh mặt khác một cái người nháy mắt. Đó là dược vương cốc kim đan đại tu sĩ, đệ thất đan phong phong chủ tụ văn chúc. Đồng thời hắn còn có mặt khác một thân phận, đó chính là Mục Tân Vi sư tôn. Lục Hiên tu hành thiên phú mặc dù bình thường, thế nhưng ở đan đạo ở trên thiên phú lại hết sức kinh người. Hiện tại như vậy, Mục Tân Vi tự nhiên hy vọng là bị chính mình sư tôn thu nhập môn hạ, nhưng hắn lại không dám trực tiếp nói rõ. Hắn biết rõ sư môn các trưởng bối tính tình, nếu thật là nói rõ Lục Hiên đang đạo Thiên Phú, chưa chừng có thể so với cái kia 10 tộc hỏa thuộc tính tiên linh căn còn muốn dọa người. Lục Hiên ở đang đạo ở trên ngộ tính quá kinh người, rõ ràng chỉ học quá nhất giai đàn phường, nhưng đối với đàn đạo không thể so với hắn cái này nhị giai đỉnh phong luyện đan sư yếu. Hiện tại như vậy về sau nói không chừng có cơ hội bước vào tứ giai luyện đan sư cảnh, thậm chí còn so với Tiêu Vũ Hi càng thêm có khả năng. Cái này cùng tu Vi Thiên Phú không có quan hệ, mà là tại cùng đối với Đan đạo nhất tình yêu thương cùng si mê. Một cái đối với Đan đạo không có hứng thú nhân, coi như Thiên Phú lại cao, cũng không khả năng trở thành tứ giai luyện đan sư. Sở Dĩ Mục Tân Vi không thể làm gì khác hơn là không ngừng mà hướng chính mình sư tôn nháy mắt ra dấu. Chỉ cần sư tôn đem Lục Hiên nhận lấy, sau đó gạo nấu thành cơm, coi như bị tông chủ bọn họ đã biết Lục Hiên đan đạo thiên phú, vậy cũng không có việc gì. Đáng tiếc, người ở chỗ này cũng không chỉ Mục Tân Vi một cái người nghĩ như vậy. Những thứ kia đi theo Mục Tân Vi một đường, đã biết Lục Hiên cùng hắn viện đàn các đệ tử, lúc này cũng dồn dập cho nhà mình trưởng đối học sư Tôn mấy mắt. Sau đó thập phần thú vị một màn xảy ra. Bởi vì đều là mờ ám, cho nên phải ẩn núp một ít người ngoài, rất sợ người khác phát hiện. Vì vậy, giữa bọn họ với nhau cũng là các dấu. Cứ như vậy, đã biết Lục Hiên đang đạo tạo nghệ nhân đều lẫn nhau nhìn không thấy, nhưng lại trước mặt tông chủ đám người đều xem tới được bọn họ. Một hai người làm tiểu động tác, không có gì, đại gia sẽ không để ý. Nhưng mọi người lần này xuất hành đệ tử đều làm tiểu động tác, muốn nhìn tìm không thấy đều khó khăn. Người ở đây mấy mắt, ta ở quốc viện có thể nói là các hiện thần thông, tất cả mọi người cho là mình thông minh nhất, thật không nghĩ tới cuối cùng biểu hiện ra chẳng cảnh, thật giống như đại gia đồng thời động kinh giống nhau. Hết sức hối hải. Ho khan. Các ngươi đang làm cái gì, khi chúng ta là mù đích sao, chớp mắt làm mì quần thể thống gì? Tông chủ sinh khý nói ra. Lúc này Mục Tân Vi vẻ mặt mê man, hắn không biết là chỗ đó có vấn đề, mới đưa đến bị tông chủ phát hiện chính mình mờ ám. Tân Vi, ngươi quay đầu nhìn một cái liền hiểu. Đệ thất đan phong phong chủ thụ văn chúc nói rằng, Mục Tân Vi quay đầu, liền thấy những thứ kia theo chính mình cùng nhau đi thang tiên đại hội đệ tử, lúc này biểu tình trên mặt cùng hắn là giống nhau. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tốt, bình thường từng cái thoạt nhìn lên mắt to mày rậm, không có nghĩ tới cái này thời điểm dĩ nhiên hư lão phu chưa tốt. Chờ đấy, xem ta về sau làm sao thu thập các ngươi. Tông chủ, xem ra cuối cùng tên này gọi Lục Hiên đệ tử có chút đặc thù a, bằng không Tân Vi bọn họ không đến mức có thể như vậy." Thụ Văn Chúc cười nói. Tông chủ cũng cười, còn lại phong chủ trưởng lão cũng cười theo. "Tân Vi, nói đi, tên này gọi Lục Hiên đệ tử có khác biệt gì, ngươi tại sao lại cái này dạng?" Chẳng lẽ thiên phú của hắn kỳ thực không phải tam linh căn? Thụ Văn Chúc hỏi hướng Mục Tân Vi. Mục Tân Vi bất đắc dĩ hít một khẩu khí, "Sư tôn, đây chính là ngươi để cho ta nói, ngươi đừng giối hận." Sau khi nói xong, tiếp tục mở miệng, "Lục Hiên đúng là tam linh căn không sai, bất quá hắn ở đan đạo ở trên tạo nghệ cực cao, đệ tử trở về trên đường cùng hắn biện đan ba ngày, cuối cùng bất phân cao thấp, đây còn là bởi vì hắn tiếp xúc qua nhất dài toa thuốc dược tử, nếu là cho hắn một ít thời gian học tập nhị giai toa thuốc, Đồ Nhi tin tưởng, tối đa 2-3 năm hắn ở đan đạo thành là có thể đuổi kịp Đồ Nhi." Bất quá trong lòng hắn có một câu nói chưa nói. Điều kiện tiên quyết là ta không có đột phá. Quả nhiên, rất nhiều sư môn trưởng bối vừa nghe đến Lục Hiên đang đạo tạo nghệ cực cao thời điểm, lập tức liền kích động. "Ồ, oh, vậy ngươi nói một chút, các ngươi biện đan đều biện chỗ gì?" Tông chủ hỏi. Tiếp tiếp, Mục Tân Vi cùng Lục Hiên biện trong nội đan tụy thuộc nội dung đại thể nói một lần. Theo hắn giảng thuật, Dực Vương cốc những cao tầng này chân mày chậm chậm bắt đầu ngưng tụ. Tại chỗ đại thể đều là tam giai luyện đan sư, có ít thứ thấy muốn so Mục Tân Vi thấu triệt nhiều lắm. Đặc biệt là ở Mục Tân Vi nhất phía sau nhắc tới Lục Hiên liên quan tới tụ linh đan ý từ lúc, sắc mặt của mọi người rốt cuộc thay đổi không còn là chân mày gấp gáp, mà là đổi thành kích động, hết sức kích động, vạn phần kích động, kích động đến không kềm chế được. Ha ha ha, Thiên Hữu ta Dược Vương Cốc, thực sự là Thiên Hữu ta Dược Vương Cốc a. Tông chủ giơ thẳng lên trời cười to. Còn lại phong chủ cùng trưởng lão cũng đều không kém mấy, có hai cái viền mắt thậm chí đều có chút đả đốc. Dược Vương Cốc cái kia vị tứ giai luyện đan sư Thọ Nguyên đã bất mãn 200 tuổi. Nếu như ở nơi này trong 200 năm, Dược Vương Cốc không có bồi dưỡng được vị thứ hai tứ giai luyện đan sư nói, bọn họ không muốn trở thành tứ đại tông môn bên trong lọt đáy tồn tại. Đối với cái này một điểm, trong cốc cao tầng đều biết. Nếu như nói vậy, bọn họ cho dù chết cũng không nhàn đi đối mặt Dược Vương Cốc các đời tổ tiên. Nhưng hôm nay, lại có một vị thiên tài như thế người xuất hiện ở Dược Vương Cốc. Cái gì song linh căn, cái gì thiên linh căn? Có thể có tứ giai luyện đan sư ư sao? Có tin hay không, số lượng trăm năm phía sau, những cái được gọi là thiên linh căn, song linh căn đều tới yêu cầu lấy lục hiên luyện đan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lục hiên có thể trở thành tứ giai luyện đan sư. Đối với lần này, Dược Vương Cốc tông chủ đám người, lúc này lại hết sức có lòng tin. Chương 46, bái sư. Mừng rỡ qua đi. Tông chủ lập tức không kịp chờ đợi hỏi Mục Tân Vi, "Lục Hiên đâu? Tân Vi, vị nào đệ tử là Lục Hiên?" Mục Tân Vi hướng phía Lục Hiên phương hướng nhìn một cái, lúc này Lục Hiên mình cũng có chút phiền muộn. Sớm biết cho thấy luyện đan tuẩn sẽ đưa tới như vậy chú ý, hắn tuyệt đối sẽ không ở lúc tới cùng Mục Tân Vi biện đan. Hắn chỉ nghĩ an an tính tính tu luyện, không muốn trở thành cái loại này bị người vạn chúng chú mục tiêu điểm. Có thể việc đã đến nước này, Lục Hiên vô lực cải biến. Vì vậy ở Mục Tân Vi xem lúc tới, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, ôm quyền hành lễ. "Đệ tử Lục Hiên, tham kiến Tông chủ cùng các vị phong chủ trưởng lão." Tông chủ cẩn thận nhìn một chút Lục Hiên, sau đó hài lòng gật đầu nói ra, "Không tệ, không tệ, luyện khí 9 tầng tu vi, hơn nữa căn cơ vững chắc, tương lai chúc cơ vấn đề không lớn, Lục Hiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời." Lục Hiên nói ra, "Tông chủ xin hỏi chính là, ngươi với Đan đạo chi thuật bên trên nhưng có sư thừa." Tông chủ hỏi, "Vấn đề này đối với Dược Vương cốc rất trọng yếu. Vừa rồi đi qua Mục tần vi trả lời, bọn họ đã đại khái biết Lục Hiên ở Đan đạo tạo nghệ đã có thể so với nhị giai luyện đan sư. Thế nhưng có nhân giáo đạo cùng không ai giáo dục là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Đương nhiên, mặc dù Lục Hiên có sư thừa cũng không cái gì ở vào tuổi của hắn, có thể có như vậy đàn đạo tạo nghệ đã coi như là rất giỏi rồi. Tông chủ là Kim Đan kỳ tu vi, càng có khả năng nhìn ra một người cốt linh ước chừng là bao nhiêu. Ở trong mắt bọn hắn, Lục Hiên chính là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Thật không nghĩ tới Lục Hiên tuổi thật đã sớm nhanh 200 tuổi. Chuẩn xác mà nói là 179 tuổi. Đồng thời cũng đã tu hành hơn 120 năm. Nghe được tông chủ vấn đề, Lục Hiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đệ tử ở sớm lúc từng đã lệ một người vi sư, gia sư tổ tiên chính là đã từng là đệ cựu đàn phong đệ tử. Cái này đến không phải lời nói dối. Cổ Tô Mộc tổ tiên đúng là dược vương quốc đế cựu đàn phong đệ tử, bằng không cái kia Thăng Tiên lệnh giải thích thế nào? Lục Hiên chẳng qua là tránh nặng tìm nhẹ mà thôi. Hắn không có nói Cổ Tô Mộc chỉ là một cái phàm tục thái thuốc, càng không có nói Cổ Tô Mộc chủ thượng chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Còn như tông chủ bọn họ nghĩ như thế nào, vậy không có quan hệ gì với Lục Hiên. Ồ, thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi còn cùng chúng ta dược vương quốc có như vậy duyên phận chắc không được ngươi có thể ở cấp 1 thời điểm, liền nghĩ đến ngũ hành tương sinh tương khắc luyện đan chi pháp, đây chính là tam giai luyện đan sư mới có thể tiếp xúc được đồ đạc, nói vậy ngươi vị sư tôn kia tổ tiên cũng là một vị tam giai luyện đan sư a, không biết hắn tiền cứ gọi là gì. Tông chủ hơi có chút thất vọng nói rằng: "Có sư thừa nói, tiêm lực phải đánh một ít chiết khấu, nhưng nghĩ lại, lại cảm giác mình là có chút ý nghĩ kỳ lạ." Không có sư thừa nói, ở nhất giai liền chính mình lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh tương khắc luyện đan chi pháp, cái kia phải là có bao nhiêu biến thái? Sợ rằng tứ giai cũng sẽ không loại thiên tài này tự hạ. Là ta lòng tham." Tông chủ thầm nghĩ nói. Lúc này, Lục Hiên cũng lên tiếng, cái này gia sư cũng không có đề cập tổ tiên tục danh. Tông chủ gật đầu, cũng không có trong vấn đề này quá nhiều truy vấn. Tam giai luyện đan sư dược vương cốc số lượng trong truyền thừa ngàn năm không có một vạn cũng có 8000, coi như biết tên cũng không có ích gì. Lập tức mới hỏi, Lục Hiên ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Lời này hỏi ra, tất cả đệ tử đều hâm mộ nhìn về phía Lục Hiên. Đây chính là dược vương cốc tông chủ, một ngày bại sư ôm lên tông chủ bắt đùi, nói thiếu phấn đấu 200 năm, không quá đáng a. Bất quá chờ hắn sau khi nói xong, còn lại phong chủ nhỏ lập tức bắt đầu ồn ào lên. Tông chủ, ngươi đây cũng quá vô sỉ đi. Lục Hiên ở Đan đạo truyền có thiên phú như vậy, hẳn là bái nhập ta đệ Tam Đan Phong mới đúng. Ngươi cái này vậy là cái gì nói, rõ ràng hẳn là bái nhập ta đệ Ngũ Đan Phong mới đúng. Là ta đệ nhị đệ. Không đúng, không đúng, chắc là chúng ta thứ 9. Tông chủ cùng 8 sơn phong chủ nói nói bắt đầu ồn ào, đệ thất đan phong phong chủ thụ văn chúc trên đường còn ngỡ tội trừng mắt nhìn Mục Tân Vi một mắt. Đối với lần này Mục Tân Vi rất quyất, vừa rồi nhưng là ngài để cho ta nói, nhưng bây giờ quái ta, làm thầy liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Bất quá, tuy là Mục Tân Vi biết Lục Hiên đan đạo thiên phú một ngày công bố, nhất định sẽ đưa tới dư môn các trưởng bối tranh đoạt, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến biết tranh đoạt kịch liệt như vậy. Hiện nay, tông chủ bọn họ còn kém muốn đánh nhau. Thậm chí liền một ít trưởng lão cũng là nhao nhao muốn thử muốn gia nhập vào tranh đoạt đệ tử chi chiến. Đáng tiếc, Phạm La dám mở miệng, khoảng cách cũng sẽ bị nhà mình phong chủ cho trấn áp. Mắt thấy rằng có không nghĩ, cuối cùng tông chủ bất đắc dĩ nói ra, chứ không nên ổn nào, chúng ta làm cho Lục Hiên tự chọn được không? Cái này một cái đề nghị rốt cuộc chiếm được còn lại 8 vị phong chủ đồng ý. Tốt, cứ làm như vậy. Sau đó đại gia đưa mắt đặt ở Lục Hiên trên người. Lục Hiên, ngươi muốn bái chúng ta vị nào vị sư? Mới vừa rồi 9 người cái vã thời điểm Lục Hiên cũng nghe một thứ đại khái. Chín đại đan phong riêng phần mình em hiểu lĩnh vực đều có bất đồng. Đệ nhị, đệ ngũ, thứ 6 đan phong am hiểu đan hỏa trưởng không phương pháp. Đệ tam, đệ tứ, đệ cửu đan sơn thì am hiểu ngưng đan thuật. Đệ thất đan phong nắm giữ bí tàng đan phương tối đa. Đệ bát đan phong am hiểu lĩnh vực trồng trọt một đạo. Coi như đệ nhất đan phong lại là có độc lức qua, ở trên bất luận cái gì một đạo tuy là đều không phải là mạnh nhất, nhưng là không phải yếu nhất. Bất quá đồng thời, đệ nhất đan phong chiến lực cũng là chín đại đan phong trùng mạnh nhất. Dược Vương Cốc tuy là lấy đan đạo nổi tiếng, nhưng luận chiến lực cũng là không thua còn lại Tam tông. Lục Hiên suy nghĩ một chút, nói thật, đối với Đan Hỏa trưởng không còn có ngưng đan thuật hắn cũng không phải là rất nóng lòng. Hắn ngược lại thì vừa ý nhất đệ thất Đan Phong cùng với đệ nhất Đan Phong. Đối với người khác mà nói, cả đời thời gian hữu hạn, có danh sư giáo dục tự nhiên làm ít công to, nhưng Lục Hiên không giống với, hắn thời gian hệ rất nhiều, nghèo chỉ còn lại có thời gian. Những vật khác đều có thể ở sau này trong năm tháng chấm dãi học tập, chấm dãi linh mộ. Duy chỉ có Đan Phương loại vật này mới là hắn thiếu nhất. Trừ cái đó ra Đệ nhất Đan Phong ở Cửu Phong bên trong chiến lược tối cường, tông chủ nhất mạch sở tu hành Tử Dương đang kinh trung, nói riêng về sát phạt thuật ý lực, không chút nào ở kiếm tông phi hoa chút mưa tứ kiếm phía dưới. Cũng là bối cảnh trong tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy công pháp tu hành. Qua một lúc lâu, Lục Hiên rốt cuộc làm ra quyết định của chính mình. Đệ tử nguyện bái tông chủ vi sư. Hàn Nội với luyện đan chi thuật cảm thấy rất hứng thú, nhưng là chưa nói tới si mê. Lục Hiên minh bạch, tự thân thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thực lực, hắn có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu luyện đan chi thuật. Nghe được hắn mà nói, tông chủ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Còn lại 8 vị phong chủ toàn bộ thần sắc thất lạc. Nhưng đây là Lục Hiên chính mình lựa chọn, bọn họ cũng không có biện pháp. Hảo hảo, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Tôn Bất Thắng đệ tử thân truyền, ngày khác nếu như có thể bước vào Kim Đan, trở thành danh sách đệ tử cũng không phải không được. Tôn Bất Thắng lúc này liền tuyên bố, đồng thời còn cho Lục Hiên vẽ một cái bánh mì loại lớn. Danh sách đệ tử đây chính là có tông môn kế thừa tư cách. Nói cách khác, chỉ cần Lục Hiên tiến nhập Kim Đan kỳ, thì có tư cách tranh đoạt dược vương cấp vị trí tông chủ. Chương 47, được Hoàng Nên lừa ra. Đệ nhất đan phong trong đại điện. Nghi thức nhập môn sau khi hoàn thành, Mới vào sơn môn các đệ tử đều bị các đại đàn phong mang đi, mà Lục Hiên liền trực tiếp lưu tại đệ nhất đàn phong. Trở thành tông chủ thân truyền sau đó, Lục Hiên sinh hoạt kỷ thực cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Mỗi thiên y cũng phải không đoạn tu hành, lại tăng thêm nghiên cứu luyện đan chi thuật. Tuy là sư tôn tôn bất thắng đối với Lục Hiên ở đàn đạo bên trên ký thác kỳ vọng, bất quá hắn cũng không có gấp giáo dục Lục Hiên. Ngược lại là trước hết để cho trước mắt hắn không muốn quá lưu ý luyện đan thuật, chuyên tâm tu luyện. Đây cũng là rất bình thường. Lục Hiên hiện tại đã là luyện khí 9 tầng, hiện nay đối với cái cảnh giới này tu sĩ mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là chúc cơ chỉ cần chúc cơ thành công, có nhiều thời gian học tập luyện đan thuật. Tôn Bất Thắng mạch này truyền tới hắn thế hệ này, tổng cộng thu 3 vị đệ tử thân truyền. Hai nam một nữ, nhập môn đều so với Lục Hiên sớm nhiều lắm. Tu vi cũng đều là chúc cơ kỳ. Bọn họ hiện nay cũng không ở tông môn, đi ra ngoài lịch luyện. Bất quá hắn cái kia ba vị sư huynh sư tỷ, nghe Tôn Bất Thắng nói xong giống như cũng không am hiểu đàn đạo, đối với lần này vẫn là Tôn Bất Thắng tiến mũi. Cũng may hiện nay có Lục Hiên, coi như là giải quyết xong tâm nguyện. Ở bái sư sau ngày đầu tiên, Tôn Bất Thắng liền đem đệ nhất đan phong trấn tông công pháp tự dương đan kinh truyền cho Lục Hiên. Tử Dương đang kinh lạp một bộ nhắm thẳng vào nguyên anh công pháp tu hành, coi như là hiện nay lục hiên tiểu nhất độ. Ở chuyên tu Tử Dương Đan Kinh sau đó, Lục Hiên tu vi dĩ nhiên từ luyện khí 9 tầng rơi xuống, đến rồi luyện khí thất tầng. Sau đó dùng 5 năm thời gian mới tu luyện trở về. Nhưng chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng, chúng tu sau đó hình thành chân nguyên pháp lực, chất lượng nếu so với trước kia cao hơn nhiều, tương đương với một cùng hai chiến lực. Sau đó, chỉ cần dùng chút cơ đan, Lục Hiên chỉ hy vọng bước vào trúc cơ kỳ. Đáng tiếc, mặc dù là ở Dược Vương Cốc, chút cơ đan cũng là không có dư thừa. Ở bái nhập tông môn sau đó, Lục Hiên mới biết được Luyện chế trúc cơ đan ba loại chủ dược thập phần khó có thể đào tạo. Mặc dù là am hiệu nhất trồng trọt linh dược để bắt đan phong cũng là cách mỗi 50 năm, tài năng mới có thể bồi dưỡng ra tới một nhóm. Lục Hiên bái sư thời điểm khoảng cách lần trước đã qua 15 năm. Năm đó luyện chế được một nhóm kia trúc cơ đan, từ lúc cũng đã tiêu hao hết. Không có biện pháp, tông môn luyện khí chín tầng quá nhiều học trò, trúc cơ đan vẫn luôn là cung không đủ cầu. Điểm này tứ đại tông môn bên trong đều là giống nhau. Bất quá ở tại giải những thứ này sau đó, Lục Hiên đi qua sư tôn, từ lệ bắt đan phong nơi đó tìm cầu tới một nhóm hàn dũng. Từ lúc 4 năm trước cũng đã trồng. Có viên mãn cảnh linh vũ thuật trợ giúp, bây giờ cái kia ba loại chủ yếu dáng dấp đều rất khỏe mạnh, lập tức phải thành thủ. Đường quên, lựa ra cũng tu luyện linh vũ thuật đồng dạng đã viên mãn. Cùng lúc đó, Lục Hiên cũng biết đến linh vũ thuật đúng là một môn hết sức đặc thù thuật pháp. Truyền thuyết linh vũ thuật nhưng thật ra là xuất từ một bộ sớm đã thất truyền đỉnh cấp công pháp. Thuật này cực kỳ đàn thủ, trước chốc cơ nếu như không thể tu hành đến viên mãn chi cảnh lời nói, sẽ cả đời vô vọng. Đừng nói là toàn bộ dự vực vương quốc, chính là toàn bộ Bắc cảnh, toàn bộ đại lục, viên mãn cảnh linh vũ thuật vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Vì vậy, đối với này sự tình, Lục Hiên lựa chọn giấu giếm xuống tới. Liên trung chợt lĩnh vực đều là lèn lèn tiến hành. Đệ nhất đan phong bên trên, Lựa Gia Mại Lục thân bất nhận bước tiến lên ngang đi ở trong tông môn. Lựa ra tốt, lựa ra sớm. Dọc theo đường đi, nhưng phàm là nhìn thấy hắn dược vương cốc các đệ tử, đều sẽ thân thiết cùng hắn chào hỏi, trong giọng nói còn tất cả đều là định hót ý tứ, không muốn nói những đệ tử này đứng nõn. Mặc dù đang trong tông môn, tất cả mọi người cho rằng Lựa Gia là Lục Hiên nuôi linh thú. Nhưng chỉ là một cái tông chủ đệ tử thân truyền linh thú thân phận, có thể không phải đáng giá những đệ tử này nữ bợ. Bọn họ nhiệt tình như vậy, nhưng là có nguyên nhân. Cái này không? Lập tức có một người học cho đi tới lửa gia trước mặt, sau đó vẻ mặt cười híp mắt hướng về phía lửa gia nói ra, "Lửa gia, nhỏ nơi đây mới vừa lấy được một vỏ 50 năm hầu nhi tửu, ngài cảm thấy hứng thú hay không?" Nghe được 50 năm hầu nhi tửu, lửa gia hai con lô thai thoáng cái dựng lên. Nhi A lửa gia dùng ánh mắt không tin quét một vòng đệ tử kia. Đệ tử kia cười cười, nhất định là thật sự, lửa gia hai cũng không dám lửa gạt ngài a, bất quá, cái này phương diện giá tiền sao, ngươi xem có phải hay không?" Phía sau ý tứ liền không cần nói cũng biết. Lửa gia nâng lên tay trên mặt đất viết một cái hai chữ. Đệ tử kia trực tiếp lắc đầu, "Không được." Đây chính là Hầu Nhi Thiểu, mặc dù chỉ có 50 năm, vậy cũng so với bình thường trăm năm rượu ngon trân quý, ít nhất 10 cái. Lựa gia cũng lắc đầu liên tục, trên đất hai chữ bên trên lại bỏ thêm một khoản, đổi thành ba chữ. Lựa gia, ba cái liền tiền bốn đều không về được, ngài tốt ngạt có điểm thành ý a, cái này dạng ta lùi một bước, chín cái như thế nào? Người cuối cùng một lựa trả giá nửa ngày, lựa gia lấy 6 cái số lượng bắt lại đệ tử kia nói Hầu Nhi Thiểu. Sau đó lựa gia nâng lên tay vỗ vỗ chính mình treo trên cổ túi cẩn côn, một cái bình thuốc bay ra. Nhi a, hướng phía đệ tử kia kêu một tiếng. Đệ tử kia cũng vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một vỏ rượu. Hai người một tiền trao cháo múc, đều hài lòng ly khai. "Hoa, sư huynh ngươi kiếm lợi lớn a, đây chính là lục sư huynh luyện chế đang ngưng dược, dĩ nhiên một lần thay đổi sáu viên, quả nhiên lựa ra chính là phang quáng." Bên cạnh đệ tử Gốc Ao nói ra, lựa ra cũng gõ một cái khẽ miệng. "Đối với ngươi kiếm không có kiếm ta không biết, ngược lại ta không lỗ. Loại đan dược này, Lục Hiên muốn luyện chế bao nhiêu, liền luyện chế bao nhiêu. Hắn bình thường đều là do đường độ ăn. 5 năm trước Lục Hiên nhập môn sau đó, Dư Vương cốc các đệ tử đều biết tông chủ thu một cái đan đạo kỳ tài." Vốn là việc này cùng đại gia kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Nhưng ai biết, sau 3 tháng, phụ trách lần này tuyển nhận đệ tử mới nhập môn Mục Tân Vy dĩ nhiên một lần hành động đột phá nhị giai luyện đan sư bình cảnh, trở thành tam giai luyện đan sư, trực tiếp được trao cho trưởng lão đánh ngộ. Đặc biệt là, theo Mục Tân Vy chính mồm theo như lời, hắn có thể đủ đột phá đến tầng giai, là bởi vì tham khảo Lục Hiên luyện đan mạch suy nghĩ, mới có đột phá linh cảm. Lần này, Dược Vương cốc các đệ tử không bình tĩnh. Đệ tử bình thường không thấy được Lục Hiên, dĩ nhiên là đánh lên hắn luyện chế đan dược chú ý. Bất đồng luyện đan sư, luyện chế cùng một loại đan dược cũng là không cùng một dạng. Kinh nghiệm phong phú luyện đan sư chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu là có thể từ đó hấp thụ luyện đan sư kinh nghiệm. Đáng tiếc, Lục Hiên là tông chủ thân truyền, đệ tử tầm thường có thể không có tư cách nhìn thấy hắn, càng thêm không có tư cách đi cầu đan. Thẳng đến có một ngày, có người chú ý tới Lựa Gia. Ngày đó, Lựa Gia một bên ở phơi nắng thái dương, một bên ở hạp Lục Hiên cho hắn luyện chế an vật. Bị một cái qua đường đệ tử phát hiện sau đó, chú ý tới Lựa Gia nhai nuốt an vật bất phàm. Sau đó dùng một vỏ rượu cùng Lựa Gia làm trao đổi. Sau khi trở về nghiên cứu 2 tháng, hắn dĩ nhiên thực sự từ nhất giai luyện đan sư đột phá đến nhị giai. Từ đó về sau Lựa Gia liền thành đệ nhất đan phong bên trên được hoan nghênh nhất tồn tại. Vì những thứ kia ăn vật chúng đệ tử, nhưng là nghị trăm phương ngàn kế thảo lựa ra niềm vui. Lúc này mới có hôm nay của diện. Chương 48, luyện chế trúc cơ đan. Ngoài đạo phủ, lựa gia tiếng bước chân vang lên. Nhi a. Sau đó cái kia mập to lớn thân thể liền đi đến. Trong những năm này, tuy là Lục Hiên đã cực lực muốn cho lựa gia giảm cân, nhưng cuối cùng là một lời nhiệt huyết nuôi chó. Lựa gia lại mập. Ngày hôm nay ngươi có phải hay không lại kiếm tên dạy rồi? Nhìn lấy hắn biểu tình trên mặt, Lục Hiên cũng biết hắn làm cái gì. Nói thật, những thứ kia ăn vật đều là Lục Hiên cho lựa ra luyện thuốc giảm cân. Các loại hoa dạng đều có, đáng tiếc không hề có tác dụng. Thậm chí thỉnh phảng còn có thể bắt đầu hiệu quả ngược. Kỳ thực đối với tông môn những đệ tử kia tại sao lại tự tự mình luyện chế thuốc giảm cân chung lộ đến đan đạo kinh nghiệm điểm này, Lục Hiên đến bây giờ đều không để ý giải khai. Ngươi trở về thật đúng lúc, dục linh hoa, bồi nguyên quả, tinh thần cổ đều đã thành thục rồi, ngày hôm nay ta muốn mở lò luyện đan, ngươi cho ta hộ pháp, chỉ cần đan thành, chúng ta liền chúc cơ có hy vọng rồi." Lục Hiên nói rằng. Nhi A lựa ra ngạc nhân nhìn lấy Lục Hiên. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn chúc cơ. Lục Hiên bắt đầu, vung tay lên thập phần luyện chế chúc cơ đan dược liệu liên xuất hiện ở lựa ra trước mặt. Nói thật, phía trước từ Hàn Ly nơi đó đội được một bộ dục linh hoa, vốn đang cho là mình tiến nhập dược vương cấp phía sau, thu thập còn trở lại linh dược, nhất định là phải hao phí một chút công sức. Có ai nghĩ được đến, chính mình vậy mà lại bởi vì luyện đan thuật nguyên nhân, trực tiếp trở thành tông chủ thân truyền. Lần này, đan phương cũng có, linh dược cũng có. Thân là tông chủ thân truyền, trước giờ mượn đọc một cái chúc cơ đan phương cũng không phải là cái gì việc khó. Trong 5 năm này, Lục Hiên ngoại trừ tu luyện cùng với đào tạo ba loại linh dược bên ngoài, phần lớn thời gian đều dùng đến xem xét Luyện đan sư muốn tiến giai đến giới một cảnh giới, một dạng cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Đối với đan đạo lĩnh ngộ, đối với đan hỏa trường không, đối với ngưng đan phương pháp trường không. Phía trước Mục Tân Vi chính là kém đệ 1 cái điều kiện, mới chỉ có, vẫn không cách nào đột phá đến tam giai luyện đan sư. Đang cùng Lục Hiên biện đan sau đó, đối với luyện đạo có lĩnh ngộ mới, cuối cùng mới chỉ có đột phá. Bất quá Lục Hiên cùng hắn không giống mới, cái này 3 cái điều kiện hắn phía trước kỳ thực đều đã đạt tiêu chuẩn. Hạn chế hắn ngược lại thì nhị giai luyện đan thuật thường quy chi thức, cùng với đan phương. Cũng may trải qua 5 năm này lập điện, một khối này đoạn bản cũng đã hoàn toàn bổ đắp. Tuy là còn chưa có bắt đầu Lửa Đan, nhưng Lục Hiên có lòng tin mình có thể thành công. Chuẩn bị xong toàn bộ sau đó, lửa ra khởi động bố trí ở cửa động trận pháp, sau đó chuyên tâm vị Lục Hiên hộ pháp. Lục Hiên đầu tiên là xuất ra lư hương, điểm ban nhàn nhàng, thiên đạo tại thượng, hôm nay ta lần đầu tiên luyện chế chút cơ đan, chư vị tiên thần xin cho ta Lục Mỗ người một bộ mặt, phù hộ ta một lần thì thành công. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Cầu nguyện xong sau, trực tiếp khai lô Lửa Đan. Một đoàn tử sắc hỏa diễm xuất hiện ở Lục Hiên trong tay. Đây chính là tu hành Tử Dương Đan kinh sau khi thành công, sở ngưng tụ ra đan hỏa. Dùng đan hỏa luyện đan. Đối với đan dược nhưng là có bổ trợ. Tử Dương đan hỏa thành đan sau đó, có thể cho đan dược dược lực để tăng 5 phần 10. Loại này thêm được là có thể cùng ngưng đan thuật được ra. Hết sức thần kỳ. Sau đó Lục Hiên đem Tử Dương đan hỏa để vào đan lô dưới đáy, sau đó lại đàng đan lô bên trên vây quanh 18 quả trung phẩm linh thạch. Không sai, là trung phẩm. Tông chủ đệ tử thân truyền, mỗi tháng có thể tại tông môn lĩnh 100 miếng trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch hiệu quả muốn so hạ phẩm linh thạch tốt hơn nhiều. Bất kể là phụ trợ luyện đan, vẫn là bố trí trận pháp, đều có thêm được hiệu quả. Quan trọng nhất là trung phẩm linh thạch bên trong linh khí đã cực kỳ tinh thuần, có thể trực tiếp hấp thu tu luyện. Phổ thông luyện khí tầng 1 tu tiên giả nếu là có một khối chúng phẩm linh thạch lời nói, chỉ cần hấp thu xong bên trong linh khí, có thể lập tức đột phá đến luyện khí 2 tầng. Bởi vậy có thể thấy được, chân quý của nó. Lục Hiên mới chỉ có luyện khí 9 tầng, 1 tháng là có thể lĩnh được 100 khối chúng phẩm linh thạch, chỉ có thể nói một câu, dựa Vương Cốc nhiều tiền lắm của. Chuẩn bị xong đây hết thảy sau đó, Lục Hiên đem linh dược dược theo trình tự chậm rãi gia nhập vào trong lọ thuốc. Đồng thời thao tũng tử dương đan hỏa không ngừng mà luyện hóa linh dược. Theo thời gian chậm rãi qua đi, linh dược bắt đầu hòa tan, hình thành dan dịch Đợi đến cuối cùng, Cửu Thối đan quyết sử xuất, mở lò tu đan, hành văn liền mạch lưu loát. Sau đó, thổi phù một tiếng, một khối khói đen từ trong lò luyện đan xông ra. Hiển nhiên, lần đầu tiên luyện chế Chúc Cơ đan thất bại. Tuy là Lục Hiên trong lòng mình kỳ thực sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là không vui. Chúc Cơ đan tài liệu hắn tổng cộng chỉ có thập phần. Nếu như toàn bộ đều thất bại, vậy coi như muốn một lần nữa ngồi dưỡng. Vậy cũng lại phải đợi 5 năm thời gian. Lúc Hiên tốc độ đã coi như là rất nhanh. Nhìn trong tông môn, đệ bắt đan phong 50 năm, tài năng mới có thể đào tạo một nhóm. Tỷ số sống sót còn thấp đủ cho doạ người, mấy trăm bộ cây linh dược trồng, cuối cùng tối đa chỉ có thể sống sót một hai gốc. Lục Hiên bởi vì viên mãn cảnh linh vũ thuật môn nhân, tỷ số sống sót có thể đạt được 11, đã là rất đáng sợ. Không thể xa cầu nhiều lắm. Không sao, lại tới. Lục Hiên nói rằng, một lần nữa chuẩn bị một phen. Đây chơi tiên thần, cho ta lục mỗ người ngươi cái mặt ngui, các ngươi đừng có không biết phân biệt ta. Lần thứ hai chúc cơ đan luyện chế bắt đầu. Tử Dương đan hỏa rực lên, 18 miếng trung phẩm linh thạch chiếu lấp lánh, linh khí không ngừng mà hội tụ đến trong lò đan. Cuối cùng, lại là thổi phù một tiếng, Vẫn là thất bại. Xuất ra bất kỳ, đi lại vừa rồi sai lầm mưu nhân. Tử Dương Đan Hỏa thao túng vẫn còn chưa thành thục, có cần phải tăng mạnh công chế, nhiệt độ sai số nhất định phải bảo trì ở 10 độ trong vòng. Thu lượm kinh nghiệm, lần nữa luyện đan. Lần thứ 3 thất bại. Dục Linh Hoa sau khi luyện hóa, linh truyền hẳn là lại sáng sớm một ít ra nhập vào. Lần thứ 4 thất bại. Hân, lần, lần sau sáng sớm 10 cái hô hấp thử xem, không được thì 20. Lần thứ 5 thất bại. Bối Nguyên Quả cùng tinh thần quả nhất định phải đồng thời để vào trong lò luyện đan, hơn nữa phải kịp thời gia tăng linh khí đan hỏa lực lượng, lấy hỏa liệt đốt nóng. Rốt cuộc làm Lục Hiên lần thứ 6 luyện chế Chúc Cơ đan thời điểm, một cô hương thơm từ trong lò luyện đan truyền ra. Đợi đến vụ khí tán đi, chín viên tròn dung đan thuốc lặng lặng nằm ở trong lò. Bất quá chỉ có 2 quả tán ra mùi thuốc, thừa ra 7 viên đều là phế đan. Quả nhiên, Chúc Cơ đan chính là bất phàm, tỷ lệ thành đan đều so với những đan dược khác thấp hơn nhiều. Lục Hiên vẫn là lần đầu tiên luyện đan thành công, chỉ xuất hiện 2 quả thành đan. Kỳ thực hắn không biết, nghĩ Chúc Cơ đan loại này tự thân phẩm cấp là nhị phẩm, thực tế độ khó là tam phẩm đặc thù đan dược, phổ thông luyện đan sư một lò có thể luyện chế được 1 viên, cũng đã rất tốt coi như là trong tông môn những thứ kia tam giai luyện đan sư tự mình xuất thủ, đại bộ phận cũng chỉ có thể luyện được 3-4 quả. Chúc cơ đan là đặc thù đan dược, thiên đạo pháp tắc biết hạn chế nó sinh ra số lượng. Nếu không, vì sao dục linh hoa cùng bồi nguyên quả bọn họ tỷ số sống sót biết thấp như vậy? Bất quá mấy thứ này đều không phải là hắn hiện tại có thể tiếp xúc được. Có lần đầu tiên thành đan kinh nghiệm phía sau, phía sau luyện chế ung dung rất nhiều. Đệ thất lô thành công, thành đan 2 quả. Đệ bát lô thành công, thành đan 3 viên. Thứ 9 lô thành công, thành đan 3 viên. Cuối cùng một lò càng là trực tiếp thành đan 5 viên. Đợi đến luyện đan triệt để kết thúc, chọn 15 có thể chúc cơ đan trưng bày ở tại Lục Hiên trước mặt. 15 quả chúc cơ đan, chính là cho một con heo rừng, nó cũng có thể chúc cơ thành công. Tiên đạo khả kỳ vậy. Chương 49, 9 lần tối thể. Nhìn lấy trước mặt cái này 15 quả chúc cơ đan, Lục Hiên hưng phấn không thôi. Lựa Gia cũng bu lại, "Nhi a." Lục Hiên gật đầu, "Đối với, đây chính là chúc cơ đan, bất quá chúng ta bây giờ còn không thể ăn, phải chờ thêm 30 năm mới được." Nhi a lựa gia không hiểu nhìn lấy Lục Hiên. Lục Hiên vỗ một cái lựa gia đầu, "Ngươi nó à, hiện tại chúc cơ ngươi làm sao cho tông môn giải thích?" Chẳng lẽ nói cho tông môn hai ta đem linh vũ thuật luyện đến viên mãn tri cảnh rồi hả? Ngươi chớ quên, ở tông môn trong mắt hai chúng ta Cốt Linh cũng đều không đến 30 tuổi, linh vũ thuật phương pháp tu luyện ngươi cũng không phải không biết, chẳng lẽ ngươi nghĩ bại lộ chúng ta trưởng sinh sự tình? Không có biện pháp, nếu không phải là bởi vì linh vũ thuật phương thức tu luyện thực sự quá đột, Lục Hiên kỳ thực cũng không kiềm y nói cho tông môn chính mình đem linh vũ thuật tu luyện viên mãn. Nhưng là không được à, một ngày nói, lốc tử đều có thể đoán được hắn tuổi thật muốn so Cốt Linh lớn rất nhiều. Không cẩn thận lại bại lộ chính mình trưởng sinh sự tình, vậy coi như chết để xong. Tu tiên giới nhưng là có không ít siêu hồn công pháp, do xét trí nhớ của một người, cũng không phải là việc khó. Trường Sinh đối với tu tiên giả có bao nhiêu mê hoặc, đó còn cần phải nói sao? Đến lúc đó chính mình sẽ trực tiếp biến thành Đường Tăng. Vẫn là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì cùng chỗ dựa vững chắc Đường Tăng. Sở dĩ, vô luận như thế nào, Trường Sinh bí mật là tuyệt đối không thể bại lộ. Lựa ra mất mát tiêu lên, nhi a. Sau đó quay đầu không nhìn nữa cái kia thương ngắt chúc cơ đàn. Yên Tâm, Chư Thu, sớm một là của chúng ta, bất quá vừa rồi ta đang luyện đang thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, còn lại trong 30 năm Chúng ta có thể thử xem, không làm tốt biết thực lực đại tiên a." Lục Hiên phải mãi lựa ra. Nhi A lựa ra hỏi. Lục Hiên nói, "Ta phát hiện Cửu Thối Đan quyết tối đan phương pháp, kỳ thực có thể cùng Tử Dương Đan Hỏa tương dụng, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì chứ?" Lựa ra lắc đầu, "Tương dụng ngươi liền tương dung tôi, cùng bạn lựa có quan hệ gì?" "Ngươi ngốc à, Tử Dương Đan Hỏa xuất từ ta tu luyện Tử Dương Đan Kinh, phía trước ta chuyên tu thời điểm, Tử Dương Đan Hỏa nhưng là trực tiếp đem tu vi của ta từ luyện khí 9 tầng đốt tới luyện khí thất tầng, loại trừ Liêu chân khí bên trong tạp chất, để cho ta thực lực đại tiến." Ngươi nói, "Giả như ta lấy tự chân vi đan Dùng cựu tối đan quyết thao túng tử dương đan hỏa lại đem chân khí pháp lực rèn luyện một lần, ngươi nói thực lực của chúng ta sẽ có hay không có khả năng lại lên một tầng nữa. Phương pháp kia là Lục Hiên mới vừa luyện chế chút cơ đang thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới. Âm Thầm đã tính toán một chút, còn giống như thực sự có tính khả thi. Đây nếu là thành công, vậy coi như kiếm lợi lớn. Sơ kỳ căn cơ càng dày, đường sau này đi được càng ổn, đây là vạn cổ chân lý. Nhi A lựa ra lại kêu lên. A Du, ngươi đừng thật thành ngốc lửa, tử dương đan hỏa cũng tốt, những công pháp khác cũng được, trên bản chất đều là chân nguyên pháp lực, coi như ngươi sẽ không tử dương đan kinh. Có thể chỉ cần ta bên này thôi diễn thành công, hơi chút ở công pháp của ngươi bên trên sửa chữa một cái, không được sao?" Lục Hiên cho Lựa Gia giải thích. Nghe nói như thế, Lựa Gia lập tức liền lộ ra một bộ ta rất xem trọng dáng vẻ của ngươi. "Nhị a." Lục Hiên mắng, "Cút đi." Có ý tưởng sau đó, Lục Hiên lập tức liền đem bên ngoài phó trừ đến rồi hành động ở giữa. Lúc này mà bắt đầu bế quan, không ngừng nếm thử lấy cựu thối đan quyết ngưng đan phương pháp, thôi động Tử Dương đan hỏa luyện thể khả năng tính. Một năm rồi lại một năm, rốt cuộc ở 3 năm sau đó, Lục Hiên động phủ bên trong, truyền ra một tiếng đại hỉ. "Ha ha ha, Lựa Gia, ta thành công!" Ta quả nhiên là thiên tài. Động phủ ở giữa, Lục Hiên hai chân ngồi xếp bằng dưới đất. Một cỗ tử sắc hỏa diễm không ngừng mà ở trong thân thể hắn xuyên toa, một hồi vào, một hồi ra, tiến tiến xuất xuất không ngừng nghỉ. Theo Tử Dương đan hỏa lưu truyền, Lục Hiên thân thể cùng với trong cơ thể chín cái vòng xoáy linh khí cũng bắt đầu phát sinh không rõ biến hóa. Lục thân chậm rãi tăng cường. Vòng xoáy linh khí bên trong chân nguyên pháp lực một chút xíu tiêu thất. Không đúng, không phải tiêu thất, mà là bị áp xúc. Cuối cùng, chín cái vòng xoáy linh khí bên trong sở hữu chân nguyên pháp lực toàn bộ bị áp xúc đến đệ một cái vòng xoáy linh khí trung mới ngừng lại được. Mu nói trước đây trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực là tức thể lợi nói, vậy bây giờ biến thành chất lỏng sình sịch. Kết thúc đại tọa, Lục Hiên mở mắt, thấy được lửa ra ánh mắt lo lắng. Tiên tâm lửa ra, ta không sao." Lục Hiên nói rằng. "Lửa ra? Nhi a, làm sao có khả năng không có việc gì?" Ở trong mắt hắn, từ Lục Hiên bắt đầu tu hành sau đó, khí tức vẫn không ngừng mà giảm bớt. Từ luyện khí 9 tầng vẫn hạ xuống luyện khí tầng 1, lúc này mới dừng lại. Nghĩ lúc đó, bọn họ từ luyện khí tầng 1 tu luyện tới luyện khí 9 tầng nhưng là tốn hơn 120 năm võ thuật. Lục Hiên cái này mới khai phá cấm pháp, cũng quá đáng. Trực tiếp muốn tu luyện từ đầu. Đây không phải là bẫy người sao? Hắc hắc, luyện khí tầng 1. Lục Hiên hừ nở nụ cười, Lửa Gia, muốn không ta đánh ngươi một quyền chính ngươi thể nghiệm một cái. Lửa Gia khinh thường kêu lên, "Nha?" Sau đó nâng lên chân, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lục Hiên nói, "Tốt ta đây tới, một hồi ngươi cũng đừng khóc." Sau khi nói xong, trực tiếp một quyền đập về phía Lửa Gia. "Voành" một tiếng, Lửa Gia té bay ra ngoài, treo ở động phủ trên vách đá. Đợi đến hắn đem chính mình từ trong vách đá rút ra sau đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Lục Hiên. Bản con lửa lại bị luyện khí tầng 1 một, một quyền đánh bay. Lục Hiên cũng có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn hủ ở quyền thời điểm, điều động là đệm một cái vòng xoáy linh khí bên trong trạng thái dịch chân nguyên pháp lực, tuy là dự đoán đến hợp rất bất phàm, nhưng không nghĩ tới biết lợi hại như vậy. Lửa da thậm chí ngay cả một quyền của mình đều không có tiếp được. Phải biết rằng, hắn có thể không dùng toàn lực. Sau đó Lục Hiên kiêu ngạo đối với Lửa Da nói ra, làm sao rồi, lợi hại không? Đừng nhìn ta hiện tại cảnh giới là luyện khí tầng 1, nhưng thực lực so với trước kia mạnh hơn nhiều, ta nói với ngươi, lúc này mới là lần đầu tiên tối thể, phía sau chờ ta đem cảnh giới tu luyện trở về, còn có thể lại tôi luyện 8 lần, đến lúc đó coi như là chút cơ kỳ tu sĩ cũng đỡ không được ta cái này một quyền. Lửa Già lập tức vọt tới, "Nhi A, Nhi A." Lục Hiên liên tục gào đầu, "Ta biết, ta hiện tại đã bảo ngươi chờ, các loại hai huynh đệ ta luyện thành cái này thần thông, về sau cùng giai vô địch, ai dám chọc chúng, trực tiếp tiếp quyền bắt chuyện, lệnh chết hắn nha." Nhi A lửa già cao giọng gào thét. Tiếp tiếp, Lục Hiên đem cựu thối đan quyết như thế nào dung nhập vào chân nguyên pháp lực bên trong phương pháp giao cho lửa già phía sau. Hai người mà bắt đầu bế quan đường. Lục Hiên bên này, đầu tiên là dùng thời gian 4 năm đem 8 cái không rồi vòng xoáy linh khí tràn đầy. Phía trước tuy là cảnh giới ngã trở về luyện khí tầng 1, nhưng đã mở ra vòng xoáy linh khí cũng sẽ không tiêu thất, chỉ là không rồi. Sở dĩ đem cảnh giới tu luyện trở về là một chuyện rất đơn giản. Có đan dược tương trợ, chỉ dùng thời gian 4 năm, Lục Hiên cũng trọng trở về luyện khí 9 tầng. Sau đó hắn bắt đầu rồi lần thứ 2 tối thể. Vòng đi vòng lại, luân hồi nhiều lần. Tối thể chi pháp, càng về sau càng lúc càng nhanh. Chỉ dùng ngắn ngủi 25 năm công phu, Lục Hiên cùng lựa ra liền đem 9 lần tối thể triệt để hoàn thành. Mà lúc này khoảng cách 30 năm kỳ hạn, cũng cũng chỉ còn lại có 2 năm rồi. Rốt cuộc có thể liên tâm chúc cơ. Truy cập trang web Audi ở chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Hàn Ly xin giúp đỡ. Trọng lâu sơn phía sau núi, hai bóng người không ngừng mà ở trong rừng cấp tốc na di, bởi vì bên ngoài tốc độ quá nhanh nguyên nhân, chỉ có thể nhìn được hai cái cái bóng mơ hồ. Ngẫu nhiên hai bóng người đụng vào nhau thời điểm, sẽ có vô số tiếng xé gió truyền đến. Cái kia va chạm dự bà, trực tiếp có thể phá hủy hai bóng người xung quanh vô số cử mục. Trọng lâu trên đỉnh núi trồng trọt linh thụ, cũng không phải là thông thường cây. Mặc dù một vị luyện khí 9 tầng đệ tử, dùng tông môn chuyên môn phát ra pháp khí chặt cây, có thể chặt cây đoạn một bộ sẽ sức cùng lực kiện. Lựa ra, dừng, có người tới. Hiện tại chiến đấu tiến hành được kịch liệt nhất thời điểm, bọn họ ngừng lại, lộ ra chân dung. Chính là Lục Hiên cùng Lựa ra. Hoàn thành tối hệ chín tầng, tự nhiên muốn thể nghiệm một cái chiến lực. Bất quá giữa thần thức cảm giác được có người tiếp cận phía sau núi, Lục Hiên lập tức tiêu ngừng. Một người một lựa nhìn lẫn nhau một cái, trực tiếp độn vào sơn lâm hướng phía phía trước núi chạy đi. Ai, luyện khí kỳ không thể phi, thật sự là quá phiền. Đợi đến hai người sau khi rời đi không lâu, vài tên tông môn chấp pháp đường đệ tử đi đến nơi này. Tông môn nội sắp đặt chấp pháp đường, chuyên môn khiển trách những thứ kia phạm vào môn quy đệ tử mà khắc còn phụ trách trong ngày thưởng tông môn tuần tra công tác. Một đội này đệ tử, dẫn đầu là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Vừa rồi tại đi ngang qua phụ cận thời điểm, hắn cảm giác được phía sau núi động tĩnh, vì vậy xuất lĩnh đệ tử đến đây dò xét. Đáng tiếc nơi đây lúc này ngoại trừ một mảnh hỗn độn ở ngoài, không có để lại còn lại bất kỳ đầu mối nào. Mơ hồ chỉ có thể nhìn ra, tình cảnh nơi này chắc là hai người tranh đấu tạm thành. Nơi này là tông môn phía sau núi, bình thường đến nói chắc là sẽ không có người ngoài tiến vào. Hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng sẽ không dám tự các loại người. Ngẫm tới Ngư Lưu vị này chấp pháp đường đội trưởng chỉ có thể làm ra một cái phán đoán, chắc là cái kia hai vị sư huynh ở chỗ này loại bản, chúng ta không cần để ý tới, tiếp tục tuần sơn. Bị chúc cơ kỳ tu sĩ xưng là sư huynh, vậy cũng chỉ có thể là tương đồng cảnh giới đệ tử, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn hẳn mới đúng. Đi vòng qua phía trước núi sau đó, Lục Hiên cùng lựa ra đi tới sơn môn trên đường lớn, thuận núi mà bò, chỉ chốc lát liền trở về động phủ trước mặt. Lại chợt phát hiện, động phủ trước cửa lúc này có một người đang chờ đợi, hơn nữa còn là một cái người quen. Han Li. Bái nhập tông môn trong những năm này, Lục Hiên phần lớn thời gian đều là đang bế quan tu luyện. Đặc biệt là mấy năm này, cũng liền mỗi lần hoàn thành tuế thể, cảnh giới khôi phục sau đó đi ra lưu một vòng mạo cánh âm, sau đó lại sẽ bế quan. Vì vậy hắn giao cho bằng hữu không nhiều lắm. Toàn bộ tông môn cũng liền Mục Tân Vi cùng Hàn Lệ cùng mình có biết. À được rồi, còn có Tiêu gia huynh muội. Tuy là cùng bọn chúng không ở một cái tông môn, bất quá cái này ba mươi mấy năm bên trong, mọi người liên hệ vẫn không có đoạn. Cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ truyền lại thư thăm hỏi lẫn nhau một chút. Huynh muội hai người hiện nay đều đã đạt đến luyện khí chín tầng, cùng mong chút cơ. Bất quá hai huynh muội vẫn rất có ý tứ, ca ca Tiêu Vũ thần vẫn không nói hắn khế ước linh thú là cái gì mà mỗi mỗi mỗi lần tới tin thời điểm, đều sẽ hỏi một chút Hàn Ly tình huống. Theo nàng ở theo như trong thư, nàng cho Hàn Ly viết thư chưa từng có đã từng được qua hồi phục. Ai, tốt hẳn bọn hái tỉnh. Hàn Ly sư đệ lòng dạ ác độc, so với Lục Hiên chỉ có hơn chứ không kém a. Mặt khác lại nói một cái Hàn Ly, tu vi của hắn ngược lại cũng tăng lên không chậm, mặc dù so sánh lại không phải tiêu ra huynh muội, nhưng là đã đến luyện khí tầng 8. Tu hành tốc độ nhanh như vậy, thật sự là không cho Ngũ Linh cần vặn muối. Hàn sư đệ, ngày hôm nay ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Lục Hiên tò mò hỏi với gia hỏa này so với Lục Hiên con trạch, trong ngày thường muốn gặp đến hắn chính là rất khó. Nhi A lựa ra cũng hướng phía Hàn Ly đi lên. Lúc này, Hàn Ly trên mặt lộ ra một ít biểu tình khổ sở, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. Lục Hiên cười, cười, tính rồi, vẫn là đi vào nói đi, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chúng ta đều là một khối tiến nhập dược vương quốc, không cần thiết khách khí như vậy. Cái này hơn 30 năm bên trong, Hàn Ly trên người đã không có chút nào non nớt khí độ. Cả người thành thục rất nhiều, bất quá trên người lạnh ý, cũng là càng phát nghiêm trọng. Trong mai trong lúc đó còn nhiều hơn 2 sợi ngân phát. Tiến nhập động phủ phía sau, Lục Hiên ngâm tốt linh trà, cho Hàn Ly cùng chính mình một người rót một chén, mà lựa ra lại là trực tiếp xuất ra một cái vỏ rượu nhỏ. Uống một ngụm trà phía sau, Lục Hiên lại hỏi, "Hàn sư đệ, chẳng lẽ là hôm nay ngươi tới là cầu ta làm việc?" Chứng kiến ý đồ của mình bị vạch trần, Hàn Ly khó khăn đỏ mặt lên, cuối cùng gật đầu. "Ân." Sau một lát hắn mới chỉ có mở miệng nói ra, "Lương núi bí cảnh muốn mở ra, ta dự định báo danh tham dự, bất quá bằng vào ta thực lực trước mắt, không có nắm chắc từ bên trong sống đi ra, sợ dĩ ta muốn cầu trợ ở ngươi." Lương núi bí cảnh là một chỗ từ tứ đại tông môn liên hợp trưởng không bí cảnh. Mỗi trăm năm mở ra một lần, bên trong có đến không hết tiên tài địa bảo. Rất nhiều đối với chút cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ đều lưu dụ. Bất quá, vì không làm cho tứ đại tông môn đại chiến, tứ gia đồng thời ước định, mỗi lần lương núi bí cảnh sau khi mở ra, chỉ phái khiến bên trong môn luyện khí kỳ tu sĩ tiến nhập. Thu hoạch bao nhiêu là do thiên mệnh. Nhưng lại ước định mặc kệ các đệ tử ở bí cảnh chuyện gì xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó tứ đại tông môn cũng không có thể truy cứu. Đã từng tứ kiếm tông có một vị danh sách đệ tử đều bỏ mạng ở lương núi trong bí cảnh, sau đó tứ kiếm tông cũng không có tìm hung thủ phiền phức. Cứ như vậy, đưa tới lương núi trong bí cảnh tranh đấu tàn khốc rẫt. Mỗi lần có thể có tiến vào đệ tử có thể có 1 phần 3 hoặc là đi ra cũng đã là đáng được ăn mừng. Ở lương núi bí cảnh ở giữa là không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng người tính. Lục Hiên thật không biết Hàn Ly là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên muốn đi nơi nào muốn chết. Bất quá không chờ hắn đặt câu hỏi, Hàn Ly liền giải thích. Ta đã đến luyện khí tầng 8, tối đa 10 năm có thể bước vào luyện khí 9 tầng, đến lúc đó liền cần chúc cơ đan chúc cơ, tuy là thân là phong chủ thân truyền có 2 lần miễn phí đạt được chúc cơ đan cơ hội, nhưng tiên tư của ta ngươi cũng biết, hai khóa chúc cơ đan sát suất thành công cực kỳ bé nhỏ, ta cần càng nhiều hơn chúc cơ đan. Lục Hiên hỏi Hàn sư đệ Không phải ta nói ngươi, lấy ngươi đào tạo linh vực bản lĩnh, coi như không đi lương núi bí tịch bảo hiểm, chính mình đào tạo cái kia ba loại linh vực chắc cũng là có thể chứ. Hàn Ly lắc đầu, ta vốn là cũng là nghĩ như vậy, bất quá thời gian không đủ, ta ta cũng không gạn sư minh, ta thiên sinh trong thân thể thì có một loại đặc biệt lực lượng, mượn này cổ lực lượng ta có thể vì linh vực rót vào sinh cơ chi lực, chẳng những có thể đại đại lui tiểu linh tuất thời gian trưởng thành, còn có thể đề thăng linh vực phẩm chất, nhưng loại này lực lượng cũng là có cực hạn, phía trước loại bội cây kia dục linh hoa liền hao tốn ta thời gian 20 năm, mà bội môn quả, cùng tinh thần cổ đẳng cấp so với dục linh hoa cao hơn. Hai cây bồi dưỡng xuống tới chí ít cần 50 năm, cộng lại chính là tháng 7 năm 105 thời gian, mà ta không có nhiều thời giờ như vậy. Lục Hiên giật mình kêu lên, làm sao có khả năng, nếu như ta nhớ không lầm, Hàn sư đệ ngươi bây giờ mới chỉ có hơn 60 tuổi a, nếu như ngươi từ vào tông thời điểm mà bắt đầu đào tạo những thứ này linh dược, tuyệt đối là có thể thành công. Hàn Ly cười khổ một cái, ai, đều là mệnh, trước đây không biết, gia nhập vào sư môn phía sau, ta xác thực muốn tự mình đào tạo cái kia ba loại linh dược, bất quá về sau mới biết được. Ta mượn trong cơ thể ta cái này cổ đặc thù lực lượng vì linh dược quán chú sinh cơ, là biết tiêu hao ta tự thân tuổi thọ, bây giờ ta còn thừa lại thọ nguyên chỉ có không biết đến 10 năm. Lục Hiên ngạc nhiên. Chương 51, giúp người giúp đến cùng. Lục Hiên là thật không có nghĩ đến, Hàn Ly đối mặt dĩ nhiên là loại tình huống này. Rõ ràng đã là luyện khí tầng 8 tu vi, có thể vô bệnh vô thai sống đến 120 tuổi, nhưng cũng bởi vì tự thân năng lực đặc tú môn nhân, chỉ còn lại có 10 năm thọ nguyên. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nói bất hạnh à, hắn chính là có ngón tay vào nhân, muốn không phải năng lực đặc thù của hắn. Hàn Ly tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới luyện khí tầng 8. Nhưng muốn nói may mắn à, khả năng lực này lại có chút bệ trà, chỉnh thể tính được, hắn so với một người bình thường phàm nhân sống thời gian đều ngắn. Chết không được hắn biết vội vã như thế. Dược Vương cốc đệ tử ở tông môn nội trao đổi trúc cơ đan cần 10 vạn điểm cống hiến. Nhưng mà này còn là chỉ là đệ nhất hạt giá cả, mỗi nhiều trao đổi một viên, cần điểm cống hiến cũng sẽ đề tăng. Đệ nhị hạt 200.000, đệ tam hạt 300.000. Không có biện pháp, trúc cơ đan số lượng hữu hạn. Thiên phú tốt nhân một lần có thể trúc cơ thành công. Thiên phú một dạng khả năng cần 3-4 lần, thiên phú kém liền cần càng nhiều. Vì tật lực làm cho người nhiều hơn hoàn thành chúc cơ, nhưng lại không thể triệt để phá hảo những thiên phú kia kém đệ tử thăng cấp hy vọng, tông môn chỉ có thể như vậy. Thiên phú sai môn chúc cơ. Hành, chỉ cần ngươi có thể vì tông môn làm ra đầy đủ cống hiến, đều không là vấn đề. Đây cũng là khích lệ đệ tử một loại thủ đoạn. Có thể nhiều như vậy điểm cống hiến, dùng bình thường phương pháp nhất định là không kiếm được. Cũng chỉ có lương núi bí cảnh loại địa phương này, mới có thể một lần kiếm đủ hẳn li cần điểm cống hiến. Lục Hiên tỏ ra là đã hiểu. Bất quá Hàn Ly nói như thế nào cũng là Phi Bồng Sơn phong chủ đệ tử thân truyền, xin giúp đỡ mình có chút không đúng sao?" Chẳng lẽ nói, Lục Hiên đoán được một cái khả năng, 89 phần 10 là Phi Bồng đã biết Hàn Ly tình huống, đã bỏ đi hắn. Cũng là, đổi thành tùy ý một cái tông môn, một cái luyện khí tầng 8 lại chỉ có không biết đến 10 năm thọ nguyên ngũ linh căn phế vật, dường như thật không có cái gì giá trị bồi dưỡng. Lục Hiên thở dài, hiện thực chính là cái này sao Tà Khốc? "Hàn sư đệ, ngươi hy vọng ta thế nào giúp ngươi?" Lục Hiên hỏi. Hàn Ly mở miệng, "Ta hôn qua ở tông môn Phượng Thị coi trọng nhất kiện hạ phẩm pháp bảo." Vì vậy hy vọng Lục sư huynh ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít chúng phẩm linh thạch, có này pháp bảo ở Lương núi bí cảnh hành trình, ta có thể nhiều mấy phần tự tin, ngoài ra ta biết Lục sư huynh ở đàn đạo cùng phủ văn chi đạo trên đều có không ít chiến tích, có thể hay không mượn nữa ta một ít đan dược cùng phù lục. Hàn Ly càng nói càng đỏ, nói xong lời cuối cùng, chính mình đều không có ý tứ tối đầu. Chủ yếu là hắn trên người bây giờ không có thể đổ giao dịch, cho nên mới dùng mà chữ. Nhưng giả sử hắn lần này đi bỏ mạng ở Lương núi bí cảnh nói, cái kia Lục Hiên những thứ này linh thạch, đan dược, phù lục cũng đều phải đổ xuống sông xuống biển. Thay đổi ai cũng cùng dạng biết mượn hùng hoàn toàn là tay không bắt sói a. Bất quá Lục Hiên không có để ý điểm này. Đều là người quen, có thể giúp đã giúp một chút đi. Nghĩ tới đây, Lục Hiên từ trong túi càn khôn xuất ra một cái túi tiền, bên trong là chính mình những năm này lương tháng, tổng cộng có hơn 3 vạn trung phẩm linh thạch. Chính mình cái này chút năm trên cơ bản không thể nào dùng qua trung phẩm linh thạch. Luận chế nhất giai đan dược linh dược dùng hạ phẩm linh thạch có thể mua sắm. Cũng chính là đang luyện chế chút cơ đang thời điểm, vì mua sắm còn lại phụ trợ linh dược, hao tốn một ít. Mặt khác thối thể trùng tu cảnh giới thời điểm, dùng một ít. Còn lại đều tất cả xuống tới. Luận công tiền, Lục Hiên cũng là một tay hảo thủ. Để lại một vạn dự bị, còn lại tất cả đều đưa cho Hàn Ly. "Hàn sư đệ, những thứ này có đủ hay không mua món đó hạ phẩm pháp bảo?" Lục Hiên hỏi. Mấy năm nay tông môn phường thị hắn cũng không có hào hào đi dạo quá, cho nên đối với trên thị trường pháp bảo giá cả cũng không hiểu rõ. Hàn Ly liền vội vàng nói, "Đủ rồi, không dùng được nhiều như vậy, hạ phẩm pháp bảo nhất kiện tối đa 2000, 3000 chúng phẩm linh thạch, tự ta cũng có một chút, sư huynh ngươi chỉ cần cho ta mượn 2000 là được." Nói thật, Hàn Ly thật không có nghĩ đến Lục Hiên biết thông khoái như vậy. Mấy năm nay hắn ở phi bổng trên đỉnh núi trải qua cũng không tốt. Tuy là trên danh nghĩa là phong chủ thân truyền, nhưng phong chủ kỳ thực cũng không đưa hắn coi ra gì, trong ngày thưởng cũng không làm sao quan tâm hắn. Còn như những sư huynh đệ khác càng là khinh thường hắn cái này đi cửa sau người. Rõ ràng tiên phú cực kém, lại chiếm cứ đệ tử thân truyền tài nguyên, người khác làm sao có khả năng nhìn hắn thuận mắt. Dù hắn không tông môn phía trước trải qua phàm tục nhân tình ấm lạnh, có nhiều lần trong lòng dâng lên giợi khỏi tông môn ý niệm trong đầu, cũng chính là dựa vào đối với tu tiên cái kia một tia chấp nhất, mới chỉ có vẫn kiên trì tới hiện tại. Vốn là cho rằng coi như Lục Hiên xem ở những ngày qua về mặt tình cảm sẽ giúp hắn, bao nhiêu cũng sẽ có chút dư dự lại không nghĩ rằng hắn biết thông khoé như vậy, không chút do dự lấy ra hơn 2 vạn trung phẩm linh thạch cho mình. Điểm này làm cho Hàn Ly trong lòng xúc động rất thâm. Trong lòng hắn cũng âm thầm phát hiện, chỉ cần lần này có thể sống sót trở về, cuộc đời này chắc chắn dùng hết toàn bộ đệ báo Đáp Lục Hiên. Nghe được Hàn Ly lời nói, Lục Hiên cũng không có đem linh thạch thu hồi, mà là mở miệng nói ra, "Ngươi phải đi, nhưng là lương núi bí cảnh, nhất kiện hạ phẩm pháp bảo hộ thân sợ rằng còn chưa đủ, lý do an toàn vẫn là mua thêm bên trên một ít ta, tốt nhất có thể mua trung phẩm. Nếu quyết định phải rút, vậy rút tới cùng. Bất quá là một ít trung phẩm linh thạch mà thôi." Kỹ thực còn có một cái càng đơn giản hơn phương pháp xử lý, chính là trực tiếp cho Hàn Ly chúc cơ đan. Thế nhưng, chính mình chúc cơ đan bây giờ còn không thể bắt được trên mặt nổi tới, bằng không không giải thích rõ ràng lai lịch. Sau đó Lục Hiên lại lấy ra rất nhiều đan dược cùng phù lục, cho Hàn Ly giới thiệu. Đây là Kim Sang đan, đây là Giải độc đan, đây là Bạo huyết đan, còn có Kim giáp phù, Liễm khí phù, Độn địa phù, Hỏa cầu phù. Những đan dược này cùng phù lục đều là tự ta thay đổi qua được, hiệu quả của đan dược muốn so trên thị trường cao gấp đôi, phù lục cũng đều tương đương với luyện khí 9 tầng tu sĩ toàn lực thi triển thuật pháp. Hàn Ly biểu tình từ lúc mới bắt đầu giật mình đến cảm kích, rồi đến về sau ha hốc mồm cùng chết lặng. Hắn nhớ quá Lục Hiên rất giàu có, nhưng không nghĩ tới biết giàu có như vậy. Đơn giản là ngang tàng a. Chỉ là ngày hôm nay cho hắn mấy thứ này, phóng tới trong tông môn đều có thể đổi lấy mấy trăm ngàn điểm cống hiến. Nhặt lấy đồ đạc sau đó, Hàn Ly chân thành nói với Lục Hiên, "Đa tạ sư huynh, lần này ta nếu như có thể còn sống trở về, cái mạng này sau này sẽ là sư huynh." Lục Hiên khoát tay áo, "Không cần cái này dạng, ta muốn mạng ngươi làm gì, xuống quẻ mạnh, nhớ kỹ toàn bộ để bảo đảm mệnh dẫn đầu, ghi nhớ kỹ không thể liều lĩnh, coi như đổi không đến đầy đủ điểm cống hiến." Về sau cũng sẽ có biện pháp khác, dù sao ngươi còn có thời gian 10 năm, ngươi sống thì có hy vọng. Hắn cũng chỉ có thể ám chỉ tới mức này, còn lại đều xem Hàn Ly chính mình mệnh đến. Lần này đi một chuyến, phúc họa khó liệu, ở lương núi trong bí cảnh có đôi khi vận khí so với thực lực quan trọng hơn. Chỉ cần Hàn Ly vận khí không phải quá kém, có chính mình cho mấy thứ này hộ thân, sống đi ra không có lắm. Đây là hắn một lần đầu tư, hắn hoài nghi Hàn Ly có nhân vật chính mô bản, nếu thật là như thế, sau này phản hồi có thể sẽ không nhỏ. Đưa đi Hàn Ly sau đó, Lục Hiên trở lại độc phủ, dự định lại luyện chế một ít đan dược phụ lục, để phòng bất cứ tình huống nào không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu luyện tập, một thanh phi kiếm từ trong mây hạ xuống, trực tiếp tiến vào Lục Hiên đạo phủ, đi tới trước mặt của hắn. Phi kiếm sau khi dừng lại, nhẹ nhàng phát ra hai tiếng kêu to. Ông ông ông. Đối với lần này tình cảnh Lục Hiên tuyệt không xa lạ. Đây là sư Tôn Tôn bất thắng gọi kiếm, là ở Triệu Hoàn chính mình. Giơ tay lên tại phi kiếm bên trên điểm một cái, phi kiếm kia lập mã đằng không mà đi, biến mất. Lục Hiên đi ra đạo phủ, hướng phía Trọng Lâu Sơn chính điện đi tới. Cũng không biết sư Tôn tìm ta đến cùng có chuyện gì. Đi tới Trọng Lâu Sơn chính điện, trước cửa đệ tử hướng về phía Lục Hiên ôm quyền không lưng. Bái kiến Lục sư huynh, tông chủ đang ở bên trong chờ ngươi." Lục Hiên gật đầu, sau đó liền đi vào chính điện. Lúc này bên trong chính điện, ngoại trừ Tôn Bất Thắng ở ngoài, còn đứng không ít người. Mấy vị trưởng lão, Lục Hiên sư huynh sư tỷ, đại sư tỷ công tôn Cẩm Lam, nhị sư huynh công tôn Sích Hỏa, tam sư huynh Lý Nhị Cẩu. Không sai, tên tam sư huynh chính là cái này sao kỳ lạ. Lý Nhị Cẩu. Đây là hắn ở phàm tục thời điểm tên. Tuy là hắn bị Tôn Bất Thắng thu làm đồ đệ sau đó, đã từng bắt đầu quá khứ tên mới, nhưng tam sư huynh chính là không cẩn. Hắn nói tên là phụ mẫu bắt đầu, đánh chết cũng không thể đổi chính là cái này sao chấp nhất, chính là cái này sao đầu thiết. Vì tên tam đồ đệ, Tôn Bất Thắng không biết khảo đệ độ chính mình bao nhiêu tóc. Bất quá, Lục Hiên ngược lại là cảm thấy Tam sư huynh rất có ý tứ. Hắn sau này thành tựu tất nhiên không nhỏ. Coi như đại sư tỷ cùng nhị sư huynh lại là một đôi sinh đôi tỷ đệ. Ba người thiên phú cũng không tệ, mặc dù không là thiên linh căn, nhưng là đều là cực phẩm song linh căn, cùng là tiêu vũ thần một cái đẳng cấp cái loại này. Bọn họ bái nhập sư môn thời gian so với Lục Hiên sớm nhiều lắm, vì vậy hiện tại đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Chứng kiến Lục Hiên sau khi đi vào, sư huynh sư tỷ hướng phía Lục Hiên bắt đầu Tôn Bất Thắng mở miệng nói ra, "Đồ nhi ngươi qua đây, vi sư có chuyện tìm người thương lượng." Lục Hiên bối rối, "Tìm ta thương lượng? Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ luyện khí 9 tầng mà thôi, có thể tìm ta thương lượng cái gì?" Trong lòng tùy có nghi vấn, nhưng Lục Hiên vẫn là đi tới sư Tôn trước mặt. Lúc này sư Tôn mở miệng hỏi, "Đồ nhi, ngươi cũng đã biết Lương Núi Bí Cảnh?" Lục Hiên trong nháy mắt trợn to hai mắt, "Làm sao không biết, vừa mới cùng Hàn Ly nói qua." Con ngươi đảo một vòng, Lục Hiên đoán được Tôn Bất Thắng muốn nói điều gì. "Không thể nào, như thế hố? Chẳng lẽ là muốn cho ta đi Lương Núi Bí Cảnh?" Xem ra ngươi cũng biết, ta đây liền không nhiều lời, Lương núi bí cảnh gần mở ra, tông môn cũng sẽ phái đệ tử tiến nhập, Đồ Nhi ngươi gia nhập vào tông môn cũng đã 33 năm, thân vị đệ tử của ta, cũng nên vị sư môn ra một điểm lực chứ." Tôn Bất Thắng nói rằng. Lục Hiên lắc đầu liên tục, "Sư Tôn, ta vẫn còn con nít, Lương núi bí cảnh cái loại địa phương kia ngươi cũng đừng để cho ta đi a, sẽ chết người đấy. Nhất định phải cự tuyệt, đánh chết cũng không đi. Vĩnh viễn đừng tưởng rằng chính mình là thiên mệnh chi tử." Tuy là Lục Hiên bây giờ chiến lực đã có thể sánh ngang chúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng coi như chúc cơ kỳ tu sĩ thì như thế nào? Lương nói bi cảnh cái loại địa phương kia, quá nguy hiểm, ngươi càng lợi hại bị chết càng nhanh. Mỗi cái đại tông môn vừa tiến vào nơi đó, thường thường đều sẽ nghĩ tập trung lực lượng, làm chết địch quân người lợi hại nhất. Đương nhiên, có như ngươi có thể đỡ nổi địch quân, nhưng còn có người một nhà ở sau lưng đâm dao đầu. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Phạm La đi người, không phải là không có đường lui, chính là đầu góc không đủ số nghĩ không ra. Nhìn lấy Lục Hiên còn không do dự cự tuyệt, Tôn Bất Thắng bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi nghĩ gì thế, ai cho ngươi đi, thiên phú của ngươi ở đàn đạo bên trên, về sau chuyên tâm nghiên cứu luyện đan thuật là được, chiến đấu sự tình có những người khác. Lục Hiên không hiểu, hỏi cái kia sư tôn ngươi mới vừa nói là đến rồi ta làm đóng góp lúc là có ý gì? Tôn Bất Thắng cười cười, sau đó lấy ra tới một kiện đồ vật. Chương 52, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Đối với Tôn Bất Thắng nói vì sư môn làm cống hiến chuyện này, Lục Hiên tuyệt không chống cự. Cái này 33 năm qua, chính mình ăn sư môn, ở sư môn, bạch chơi công pháp, đan phương trở, các loại, đều là tông môn vì mình trả giá. Mà chính mình cũng là một chút cũng không có vì tông môn trả giá quá. Nói đến thật ra thì vẫn là cố gắng cho dạ. Lục Hiên không cách nào yên tâm thoải mái cho rằng sư môn vì mình trả giá chính là phải. Đừng nói sư môn, có như là phụ mẫu vì hài tử trả giá, đó cũng không phải là đương nhiên. Dựa vào cái gì? Đời trước thiếu ngươi sao? Những thứ kia luôn cảm thấy người khác đối với mình tốt, chính là phải người, trong lòng tuyệt đối đều có vấn đề. Chẳng qua trước mắt Lục Hiên không nghĩ tới mình có thể vì sư môn làm cái gì. Nho nhỏ luyện khí 9 tầng tu sĩ, trong tông môn không có một vạn cũng có 8000. Không kém hắn cái này một cái. Nhưng là liền tại hắn chứng kiến Tôn Bất Thắng vật trong tay lúc, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Lúc này trong tay Tôn Bất Thắng, lẳng lặng nằm một ít đã được. Bốn nguyên đan, tụ linh đan, kim sang đan toàn bộ đều là nhất giai đan dược. Nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau, những đan dược này đều là lục nguyên luyện chế. Tự mình luyện chế đan dược, lục nguyên tự nhiên liếc mắt là có thể nhận ra. Hắn hiểu được sư phụ ý tứ. Quả nhiên, Tôn Bất Thắng mở miệng nói ra, "Đồ Nhi à, ngươi những đan dược này vi sư đều thử qua, so với giống nhau đan dược, dược lực ít nhất tăng lên gấp đôi." Vi sư biết yêu cầu này khả năng có chút quá phận, luyện đan chi pháp đều là bí truyền, là chúng ta những thứ này luyện đan sư ăn cơm mà lĩnh, nhưng vi sư vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ đẹp những đan dược này luyện chế chi pháp công dâng ra, tiên tâm sư môn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, vi sư có thể dùng đồng giá đồ đạc đến đổi, công pháp Thuật pháp, luyện đan bí thuật truyền thừa, mặc cho ngươi chọn, nếu như ngươi thực sự không thích, cũng có thể trao đổi thành linh. Thành. Sau khi nói xong, Tôn Bất Thắng mong đợi nhìn lấy Lục Hiên. "Đừng xem những thứ này đều chẳng qua là nhất giai đan dược, nhưng là một cái tông môn cơ sở. Có đôi lời nói thế nào, thiếu niên chí thì quốc chí, thiếu niên giàu thì quốc phú, thiếu niên mạnh mẽ thì quốc cường. Những lời này dùng đến trong tông môn giống nhau áp dụng. Nhưng là tựa như Tôn Bất Thắng nói như vậy, ở tu tiên giới, bất kể là luyện đan sư cũng tốt, luyện khí sư cũng được, hoặc là kiếm tu, thuật tu, ngự thú sư. Sở hữu liên quan tới truyền thừa đồ đạc" đều là phụ trợ tử, sư truyền đồ. Ngoại truyện đều là tối kỵ, chớ đừng nói chi là triệt để công hiến ra tới. Sở dĩ Tôn Bất Thắng Môi có hơi tâm thần bất định, từ xưa đến nay đều là sư phụ truyền cho đồ đệ đồ đạc, nào có đồ đệ giáo sư phụ đạo lý. Nếu không phải là Lục Hiên nắm giữ loại này, luyện đan chi thuật đối với sư môn trợ giúp quá lớn, Tôn Bất Thắng tuyệt đối không có mặt mũi nào miệng. Lúc này Lục Hiên cười nói ra, liền chút chuyện nhỏ này a, ta làm là cái gì chứ? Sư Tôn ngươi chờ, ta cái này liền đem Cựu Thối Đan quyết viết ra. Cái này môn Tử Dương nhạc trong tay lấy được ra truyền đan quyết, ngay từ đầu Lục Hiên mở cho rằng không có gì đặc biệt có thể bái nhập Dược Vương Cốc sau đó, mới dần dần minh bạch rồi bất phàm của nó. Cũng chính là Cửu Thối Đan quyết chỉ là luyện khí kỳ công pháp, nó nếu có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, bên ngoài giá trị tuyệt đối ở Lục Hiên bây giờ tu luyện tới Tử Dương Đan kinh bên trên. Cửu Thối Đan quyết. Tôn Bất thắng hỏi. Lục Hiên gật đầu, "Ừm, đây là ta mới học luyện đan chi thuật thời điểm, lấy được một bộ Ngưng Đan Đan quyết, có thể ở Ngưng Đan thời điểm đối với đan dược tiến hành 9 lần rèn luyện, tăng lên gấp đôi dược lực, bất quá Cửu Thối Đan quyết chỉ có luyện khí kỳ pháp môn, rèn luyện nhất giai đan dược dễ dàng, nhưng rèn luyện nhị giai đan dược cũng có chút hết sạch sức lực." Phía sau vấn đề này là Lục Hiên đang luyện chế trúc cơ đan thời điểm phát hiện. Tuy là hắn cũng đi qua cửu thối đan quyết rèn luyện quá trúc cơ đan, nhưng hiệu quả hết sức không lý tưởng, chỉ để thăng không đến nhất thành dược lực cũng không sánh nổi sư môn ghi lại những thứ kia nhị giai ngưng đan công pháp, chớ đừng nói chi là Lục Hiên hiện tại tu luyện tử dương đan kinh. Sợ rằng đến luyện chế tam giai đan dược thời điểm thì sẽ hoàn toàn không có hiệu quả. Tử dương đan kinh cũng bổ sung thêm một bộ ngưng đan đan quyết, từ nhất giai đến tứ giai thủ pháp đều có. Nay đan quyết tu luyện tới đại thành, đối ứng thủ pháp cùng đan dược có thể để thằng đan thuốc khoảng chừng 3 thành dược lực. Cũng ngay cả có Tử Dương Đan kinh đối lập, Lục Hiên mới biết Cửu Thối Đan quyết bất phàm. Nói đến chính mình Thiếu Dương Nhạc nhân tình vẫn có chút lớn a. Ân, trở về thì nhớ đến Tiểu Bồn Bồn bên trên, có cơ hội trở về Tân Quốc Linh Khê Phường đi xem, nói không chừng có thể gặp phải Dương Nhạc hậu nhân. Tôn Bất Thắng cả kinh tiêu lên. Không chỉ là hắn, tại chỗ mấy vị trưởng lão, còn có sư huynh sư tỷ đều là như vậy. Thân là dược vương cấp nhân, bọn họ tự nhiên biết rõ một lần dược lực là bậc nào kia người. Lục Hiên gật đầu, lập tức lấy giấy bút, đem Cửu Thối Đan quyết viết ra. Viết xong sau đó, Tôn Bất Thắng không kịp chờ đợi liền lập nhìn. Phía trước luyện khí công pháp nơi đó đến không có quá mức chỗ đặc biệt, chỉ là vội vã bay qua. Nhưng chứng kiến ngưng đan phương pháp thời điểm, hắn mà bắt đầu không ngừng mà khen ngợi đứng lên. Thì ra là thế, còn có thể cái này dạng a? Thật sự là lợi hại. Sáng chế này đan quyết nhân nhất định là một vị thiên tài. Những người này, nghe được những trưởng lão kia ngứa ngáy trong lòng rất, có chút thậm chí bắt đầu nắm quá đấm. Nếu không phải là Tôn Bất Thắng là tông chủ, lúc này bọn họ chắc chắn trực tiếp đem Tôn Bất Thắng lật úp trên mặt đất, sau đó đem đan quyết đoạt lấy đi. Rốt cuộc, qua khoảng chừng 1 giờ, Tôn Bất Thắng mới chỉ có Lưu Luyến Vung, Cửu Thối đan quyết. Sau đó chưa thỏa mãn nói ra, đáng tiếc, chỉ có nhất danh ngưng đan thủ pháp, nếu là có nội dung phía sau, dù cho chỉ biết đến nhị giai, lão phu cũng có thể từ đó lĩnh ngộ được tấn cấp tứ giai phương pháp. Vừa rồi cái này một giờ, Cửu Thối đan quyết nhưng là cho Tôn Bất Thắng mang đến không ít linh cảm cùng ý nghĩ mới, đem hắn tam giai đến tứ giai bình cảnh đều giãn ra một ít. Vốn là lấy hắn đan đạo thiên phú, cuộc đời này nhất định là vô vọng cấp 4, nhưng bây giờ lại có hy vọng. Sở dĩ hắn mới chỉ có nói ra lời như vậy, luyện đan chi đạo chính là như vậy, cao giai luyện đan sư xác thực lợi hại, nhưng cũng không phải nói đệ giai luyện đan sư thì không được. Kỳ thực thường thường mà nói, cao giai luyện đan sư cuộc đời này thành tựu cũng có thể liếc nhìn đầu. Ngược lại thì đ giai luyện đan sư tương lai có vô số hy vọng. Đôi khi linh cảm bạ phát, nghĩ ra được đột đạt, cao giai luyện đan sư đánh chết cũng không nghĩ đến. Bởi vì bọn họ tư duy đã đỉnh hình. Điểm này kỳ thực cùng kiếp trước số học gia có chút giống. Đại bộ phận số học gia đỉnh phong thành tựu đều là ở lúc còn trẻ làm được. Đây cũng là vì sao ở đã biết Lục Yên lĩnh ngộ tương sinh tương khắc luyện đan chi pháp thời điểm, tôn bất thắng bọn họ vì sao kích động như vậy một trong những nguyên nhân. Ở luyện đan thuật bên trên, nội tính vĩnh viễn là cấp bậc cao nhất tiên phú so sánh chỉ số. Tôn Bất Thắng sau khi xem xong, những trưởng lão kia lập tức hẩn cấp xung lại, cấp đi cựu thối đan quyết sau đó bắt đầu nghiên cứu. Lúc này, Lục Hiên lại nói với Tôn Bất Thắng, "Sư Tôn, kỳ thực liên quan tới cái này cựu thối đan quyết còn có một bí mật." Suy nghĩ một chút, Lục Hiên vẫn là quyết định đem cựu thối đan quyết có thể dùng đến luyện thể luyện khí sự tình nói ra. Tông môn cường đại rồi, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn thành tiểu cựu thối luyện khí pháp người sáng lập, tông môn đệ tử tóm lại là biết nghiệm tình hắn một phần tốt. Ba cựu thối luyện khí pháp đây là Lục Hiên chính mình đặt tên. Chúc cơ sau đó tối thiểu muốn ở dược vương cốc đợi 300 năm. Nếu như trong lúc này có thể ngưng tụ kim đan, còn có thể càng lâu. Sở dĩ để Thăng tông môn thực lực tổng hợp, kỳ thực cũng là biến tướng tại bang trợ chính mình. Từ hắn gia nhập vào Dược Vương cốc thời điểm, liền đã định trước cùng Dược Vương cốc kết nhân quả. Tinh đồng môn, mặc dù là ngàn vạn năm cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thế giới này chung quy cùng tiếp trước là không cùng một dạng. Chuyện gì mời? Tôn bất thắng hỏi. Cửu thối đan quyết còn có còn lại bí mật, chính mình vừa rồi làm sao không có phát hiện? Hắn chính là kim đan kỳ tu sĩ, tam giai luyện đan sư, nếu như liền hắn đều không phát phát hiện được nói, người khác càng không được. Lục Hiên chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, sau đó đem chính mình phát hiện Cửu Thối Đan quyết có thể cùng luyện khí công pháp tương dung sự tình nói một lần. Bao quát chính mình suy diễn ra Cửu Thối luyện khí pháp, đã hoàn thành 9 lần thối thể sự tình. Chương 53, không xong chạy mau. Cầu chống đỡ. Nghe xong Lục Hiên giảng thuật, Tôn Bất Thắng cuối cùng dùng một bộ kinh sợ biểu tình nhìn lấy hắn. Chênh đến hắn còn có chút tiến vời. Lấy thân là đan, buộc cho ngươi nghỉ ra, ý tưởng này thật sự là quá mức tò gan, có chút không phải liền sẽ không toàn mạng, nhưng vấn đề là dĩ nhiên để cho ngươi nhà cho thành công. Tôn Bất Thắng có được tuần dược thổ tục, cuối cùng hít một khẩu khí, thật chẳng lẽ là người với người trên lệch, so với người cùng chó trên lệch cũng lớn sao? Vốn là hắn đã tận lực đi đánh giá cao Lục Hiên ở đàn đạo bên trên đích tiên phú rồi, không nghĩ tới vẫn là phòng trường sai rồi. Phía trước Tôn Bất Thắng chỉ có 4 năm thành nắm chặt có thể mang Lục Hiên bồi dưỡng thành tứ giai luyện đan sư, nhưng trải qua ngày hôm nay lần này trải qua, hắn cảm thấy coi như mình không dạy Lục Hiên, lấy hắn lĩnh ngộ của mình năng lực, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành tứ giai luyện đan sư, hơn nữa còn là tối thiểu. Tôn Bất Thắng sâu hút một khẩu khí nói rằng, người đã đã hoàn thành 9 lần tối thể, như vậy hiện tại chiến lực như thế nào? tăng lên bao nhiêu? Hắn ngược lại không phải là rất lưu ý, nhưng để thằng nhiều hơn nữa cũng liền luyện khí kỳ mà thôi, hắn chính là Kim Đan đại lão, sẽ không bị chuyện như vậy cho hữu sợ. Lục Hiên trên mặt lộ ra cụ kết biểu tình, nửa ngày mới nói ra, không tốt lắm nói, ngược lại ta cảm giác thật lớn. Chủ yếu là trước kia cũng không có chắc thí đi ra cực hạn của mình, Lục Hiên thật sự là nói không nên lợi con số chính xác. Tôn Bất Thắng khoát tay áo nói ra, như vậy đi, ngươi dùng toàn lực đánh ta một cái, ta cho ngươi chắc chắn. Như vậy không tốt đâu, Sư Tôn. Lục Hiên do dự, ngược lại không lo lắng biết thương tổn đến Tôn Bất Thắng. Không thể Tôn Bất Thắng nhưng là Kim Đan, mình coi như lại lợi tiền, cũng không khả năng làm bị thương hắn mấy may. Điểm ấy tự mình biết mình Lục Hiên vẫn phải có. Chỉ bất quá tốt lắm hạt là mình sư tôn, tâm 22 giảm có chút ngượng ngùng. Nhưng cùng lúc lại có chút tiểu chờ mong, ngươi nói có trách hay không? Đến đây đi, không có việc gì, dùng hết toàn lực, vừa vặn làm cho ta nhìn ngươi một chút mấy năm nay đem Tử Dương đang kinh tu luyện được như thế nào, mấy năm nay ngươi một mực đang nhìn đan đạo xếp vợ, sờ một cái lá bài tẩy của ngươi, chờ thêm 2 năm chúc cơ đan sau khi đi ra, hoàn thành chúc cơ, cũng liền có thể chân chính bắt đầu học tập nhị giai luyện đan thuật. Tôn Bất Thắng nói rằng Nghị giai luyện đan thuật bao quát, nghị giai đan hỏa thao túng phương pháp, nghị giai ngưng đan thuật, nghị giai luyện đan kinh nghiệm. Hai người trước đều cần chút cơ tu vi chống đỡ, tài năng mới có thể thi triển. Thật không nghĩ tới, Lục Hiên đã sớm lấy nhất giai luyện đan chi pháp, luyện chế giai chút cơ đan. Tình báo này nếu như bị Tôn Bất Thắng đã biết, phòng trường sẽ trực tiếp hủy chết. Kỳ thực vừa rồi Lục Hiên ở lúc nói chuyện đã bại lộ điểm này. Còn nhớ rõ cái câu kia, Cửu Thối đan quyết đang luyện chế nhị giai đan dược thời điểm có chút hết sạch sức lực sao? Nếu như Lục Hiên không có luyện chế nhị giai đan dược, hắn là làm sao mà biết được? Đáng tiếc, Tôn Bất Thắng hoàn toàn không có chú ý tới chỗ sơ hở này. Bỏ lỡ phát hiện chấn tướng cơ hội. Nghe xong Tôn Bất Thắng lời nói, Lục Hiên rốt cuộc gật đầu, cái kia sư Tôn, ta hay dùng nhất giai hỏa cầu thuật a, cái này đạo thuật pháp ta tu luyện được cũng không tệ lắm. Đúng vậy, cũng không tệ lắm, cũng chính là ở vài thập niên trước mới vừa viên mãn mà thôi. Tôn Bất Thắng gật đầu, có thể. Vẻ mặt vẻ mặt không sao cả. Nhất giai thuật pháp uy lực cũng liền như vậy, khác biệt đều không phải là rất lớn, không có khác nhau mấy. Đạt được đồng ý sau đó, Lục Hiên lui về sau hai bước, nhìn một chút mình cùng Tôn Bất Thắng khoảng cách sau đó, lại sau này lại rút lui. Vẫn sắp rút lui đến cửa đại điện thời điểm mới yên tâm dừng lại. Tôn Bất Thắng nhìn lấy Lục Hiên cử động, không hiểu ra sao. Chính mình vị trí đến cửa đại điện đã sắp trăm mét, khoảng cách này thi triển ra hỏa cầu thuật, đợi đến bay tới, còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Hắn vừa định nói làm cho Lục Hiên đến gần điểm, lại nghe được Lục Hiên đột nhiên mở miệng kêu lên, "Sư huynh, sư tỷ, chư vị trưởng lão, các người đứng xa một chút, ta sợ lầm thương tổn đến các ngươi." Hô xong sau đó, Lục Hiên bắt đầu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể pháp lực. Sau đó trong nháy mắt một cái to bằng cái thất hỏa cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở thấy như vậy một màn tuyệt điểm, Tôn Bất Thắng vô ý thức gật, gật đầu. Cũng không tệ lắm, đã siêu việt đại thành chi cảnh. Bất quá cái này hỏa cầu thuật bên trong ẩn chứa chân nguyên sóng pháp lực có điểm kỳ quái ạ. Không đợi hắn mông nghĩ, Lục Hiên liền đem trong tay hỏa cầu ném tới, đồng thời hô, "Sư tôn ngươi cẩn thận a." Cái kia hỏa cầu rời đi Lục Hiên bàn tay trong nháy mắt, trong giây lát tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt liền tăng tới rồi toàn bộ đại điện đều nhanh muốn rung không xuống tới tình trạng. "Cẩn man, đây là hỏa cầu thuật." Tôn Bất Thắng cùng người khác trưởng lão bọn họ cảm đều nhanh muốn rớt xuống. "Nhà ngươi hỏa cầu lớn như vậy a? Cái này hình thể đều nhanh vượt qua một ít thông thường tam giai hỏa hệ thuật pháp." Hỏa cầu trong nháy mắt liền đi tới Tôn Bất Thắng trước mặt. Nói thật, Tôn Bất Thắng là muốn vô ý thức tránh né, có thể nghĩ lại, đây là Lục Yên thi triển hỏa cầu thuật, đây nếu là né, vậy sau này hắn làm sao còn có mặt làm thấy? Vì vậy vận chuyển lên trong cơ thể kim đan pháp lực bảo vệ thân thể, dự định mạnh kháng. Nhất định phải ngành kháng, hơn nữa khiêng xong sau còn muốn biểu hiện ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không phải vậy làm sao phô hiện hắn sư phụ năng lực. Nhưng là Tôn Bất Thắng thiên toán vạn toán thiếu tính rồi một điểm. Lấy tu vi của hắn mà nói, dùng nhục thân chống được một chiêu này xác thực không có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm nay hắn mặc chính là thương phục, cũng không có xuyên pháp y đi. Thương phục lực phòng ngự cũng không bao nhiêu. Một tiếng cự đại tiếng vang minh qua đi, toàn bộ đại điện đều lắc động lên rồi. Pháo hoa tan hết sau đó, phía trên cung điện, một cái tiên phong đạo cốt, vẻ mặt tuyệt thế cao nhân tư thái lão nhân hiển lãnh một bên tán thưởng nhìn về phía trước, một bên nhẹ phẩy chòm râu của mình. Không sai, Đỗ Nhi, ngươi cái này hỏa cầu thuật uy lực đã có thể uy hiếp bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, xem ra cái này cựu thối luyện khí pháp quả thật có chỗ bất phàm, là đồ tốt. Tôn Bất Thắng lúc này là cưỡng chế trong lòng chấn động nói ra câu nói này. Nào chỉ là uy hiếp bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, coi như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bị một chiêu này bắn trúng lục thân cũng sẽ treo. Lục Hiên hỏa cầu thuật đã có chút cơ kỳ đỉnh phong tu vi một kích toàn lực uy lực. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lục Hiên thì có cùng chốc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đánh một trận tư cách. Thuật pháp uy lực cường thịnh trở lại, ngươi cũng muốn có thể bắn trúng mới được. Một cái tu sĩ mạnh yếu, cuối cùng tương đối vẫn là thực lực tổng hợp. Nhưng cái này đã rất lợi hại. Nếu không phải là sợ hãi Lục Hiên biết tiêu ngạo, Tôn Bất Thắng nhất định phải ngửa mặt lên trời cười dài một phen. Dược Vương quốc có người kế tục à? Bất quá tại hắn nói xong đoạn văn này phía sau, lại phát hiện người trùng quanh xem cùng với chính mình ánh mắt là lạ. Đặc biệt là đại đồ đệ Công Tôn Cẩm Lam càng đem khuôn mặt tạm biệt rồi đi qua. Làm sao vậy? Lúc này Tam Đồ Đệ Lý Nghị cẩu mở miệng nói ra, "Sư tôn, muốn không ngài trước mặc quần áo vào." Ta sẽ chậm chậm nói, tuy là Đồ Nhi biết ngài càng già càng rệu riai, nhưng ngài cũng không cần như vậy khoe khoang chứ. Mặc quần áo? Khoe khoang? Tôn Bất Thắng càng thêm không hiểu. Vị sư khoe khoang cái gì? Y phục. Y phục này không phải thật tốt sao Tôn Bất Thắng theo bản năng túm lấy đầu. Ngoa đảo, vị sư y phục đâu? Hắn rốt cuộc phát hiện, mới vừa rồi đạo kia hỏa cầu thuật phía dưới, nhục thân xác thực không bị thương chút nào, nhưng y phục trên người lại bị cháy rách ngay cả một cho đều không có còn lại. Ngây đồ. Ngươi đứng lại đó cho ta." Tôn Bất Thắng vội vã từ trong càn khôn giới xuất ra một bộ quần áo, che ở trước mặt, hướng phía cái kia đầu sọ gây nên dĩ gạo. "Nóc tử mới có thể đứng lại đâu." Lục Hiên thầm nghĩ nói, cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đại điện chạy trốn, trong nháy mắt sẽ không có thân ảnh. Tôn Bất Thắng ngược lại là muốn đi bắt, đáng tiếc quần áo mới còn không có mặc vào, thật sự là mãại không mọ chân. "Đều cho ta quay trở lại." Tôn Bất Thắng hướng phía đám người số tay, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn không đổi được ý phục a. "Lý Nhị cậu ngươi cái nghịch đồ." Ngươi đem lưu ảnh thạch cho vi sư bổng, bằng không vi sư ngày hôm nay liền đại nghĩa di thân, thanh lý môn hộ. Một ngày này Dược Vương cốc trọng lâu sơn bên trong náo nhiệt rất, không có mấy ngày nữa, liền truyền ra tông chủ lại có chuồng trại đam mê này lời đồn đãi. Còn đây là nào đó người biết chuyện lí mô người truyền lại. Trong những ngày kế tiếp, Lục Hiên cả ngày đợi ở động phủ, đóng cửa không ra, ai tới cũng không thấy. Động phủ trước cửa còn treo móc một cái bế quan trùng, miễn quấy rầy bài tử. Danh tiếng có điểm chật, nhất định phải tránh 2 ngày mới được. Bất quá, bên trong tông môn liền náo nhiệt rất nhiều. Cựu thối đan quyết xuất hiện, ở trong tông môn dẫn phát một lớp luyện chế nhất giai đan dược bầu không khí, hầu như trong tông môn tất cả luyện đan sư đều ở đây nghiên cứu bộ này nhất giai đa quyết, liền những thứ kia tam giai luyện đan sư cũng là như vậy. Một mạch 640 tiếp đưa tới tông môn nhất giai đan dược sản lượng quá thừa, giá cả đều thấp xuống không ít. Đối với lần này tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Lương Sơn bí cảnh mở ra sắp đến, loại thời điểm này chính là bên trong môn luyện đan sư cơ hội phát tài. Nhưng phẩm là muốn đi vào Lương Sơn bí cảnh người, đều sẽ chung quanh cầu mua đan dược. Hơn nữa còn là không tiếc huyết buồn cái loại này. Điều này sẽ đưa đến phía trước có thật nhiều đệ tử trong tay Tôn xuống đại lượng nhất giai đan dược. Vốn là chỉ vào kiếm một món tiền lớn, thật không nghĩ đến bởi vì Cửu Thối Đan quyết xuất hiện, đưa tới bọn họ Tôn đan dược toàn bộ hàng lễ bây giờ không phải là Cửu Thối Đan quyết luyện được nhất giai đan dược căn bản không người mến, nhưng là đem một vài đầu cơ trục lợi phần tử cho khắp thảm. Bệnh thiếu máu a. Mà một phương diện khác, liên quan tới Cửu Thối luyện khí pháp tông môn ngược lại là không có công khai. Loại bí pháp này là có thể cho rằng tông môn hạch tâm truyền thừa lưu lại. Hơn nữa hắn đối với tu sĩ thiên tư cũng là có yêu cầu. Luyện thể 9 lần, liền muốn trùng tu 9 lần. Ít nói cũng muốn ba chừng 10 năm quan cảnh. Đây là đối với những thứ kia tất cả đỉnh núi đệ tử thân truyền mà nói. Phần cấp cao công pháp, chúng tu tốc độ muốn so phổ thông công pháp nhanh hơn nhiều lắm. Lấy Lục Hiên làm ví dụ, giả như hắn không phải dùng Tử Dương Đan Kính mà là dùng chi trước luyện khí quyết lời nói, chúng tu ít thời gian nói cũng muốn bay lên lần. Sở dĩ Cửu Thối luyện khí pháp tử vừa mới bắt đầu liền quyết định chỉ có thiên tài, tài năng mới có thể tu luyện. 60 tuổi phía trước tiến nhập luyện khí chín tầng, sau đó dùng khoảng chừng 30 năm thời gian tối thể chúng tu. Sau đó ở 100 tuổi trước hoàn thành chước cơ Sở dĩ muốn ở 100 tuổi trước hoàn thành chúc cơ, đó là bởi vì vượt lên trước một sau khi trăm tuổi, mặc dù là luyện khí 9 tầng tu sĩ thân thể đều sẽ không tự chủ được bắt đầu già yếu. Mỗi một ngày qua, chúc cơ độ khó sẽ tăng lớn một phần. Mặc dù là ngũ linh căn tu tiên tuổi mụ, tu tiên giới cũng có quá không ít chúc cơ thành công tiền lệ. Nhưng 100 tuổi sau này, luyện khí 9 tầng tu sĩ chúc cơ thành công ví dụ lác đác không có mấy. Gần nhất cái kia chính là năm đó tứ kiếm tông thu tên kia trăm tuổi thiên linh căn tiên tiêu. Còn như những người khác, có như là song linh căn cũng không nghe nói ở trăm tuổi về sau chúc cơ thành công tiền lệ. Chương 54, thượng cho hạ pháp 1 năm sau đó, Lương Sơn Bí cảnh chính thức mở ra. Dược Vương Cốc bên trong tông cộng có hơn 500 tên đệ tử tham gia, phần lớn là luyện khí chí tầng, nhưng cũng không có thiếu sơ kỳ tầng 7 tầng 8 đệ tử. Dự theo năm rồi lệ cũ, lần này đi một chuyến, có thể còn sống trở về tối đa chừng 100 người. Tiện những đệ tử kia khi xuất phát, Lục Hiên đi xem qua, chỉ hi vọng có chính mình những đan dược kia trợ rút, lần này có thể quá nhiều trở về một ít á Lương Sơn Bí cảnh mở ra thời gian tông cộng 1 năm. Chờ thời điểm bọn hắn trở về, trong tông môn luyện chế trúc cơ đan lĩnh vực vừa vận cũng thành thủ. Đây cũng là tông môn cố ý gây nên. Đưa xong những đệ tử kia sau đó, Lục Hiên về tới động phủ, tuy nhiên lại bắt gặp đại sư tỷ Cung Tôn Cẩm Lam. Sư tôn tìm ngươi? Thì ta? Lục Hiên cảnh giác hỏi một câu, không lẽ là tìm ta tính sổ chứ? Đại sư tỷ lắc đầu, hẳn không phải là, sự kiện kia Tam sư đệ thay ngươi có nổi, bất quá cũng là hắn đáng đời. Lục Hiên cảm thấy hứng thú, bát quái chi hồn sau đó bắt đầu chạy rùng dựng, chuyện gì xảy ra? Đại sư tỷ nói, ngày đó Tam sư đệ dùng lưu ảnh thạch, còn dùng hai cái, kết quả sư tôn chỉ phát hiện một cái, chuyện sau đó ngươi nên cũng đã nghe nói qua, cũng không cần ta nhiều lời a. Thông môn nhắn lại. Lục Hiên nói, đại sư tỷ gật đầu. Một năm nay sư Tôn một mực tại tự mình thao luyện Tam sư đệ, vừa mới đem người phóng xuất, nghĩ đến khí hẳn là tiêu mất lục hiên cảm khái một câu, Tam sư huynh nhân nghĩa a. Sau đó lại hỏi, vậy vạn nhất đâu? Mặc kệ Tam sư huynh như thế nào đi nữa có nổi, đầu sỏ gây nên vẫn là chính mình, một phần vạn sư Tôn lại lựa gạt chính mình, cũng đem mình thao luyện một năm trước, đây chẳng phải là thảm. Đại sư tỷ bất đắc dĩ nói ra, đó cũng không có biện pháp, bất quá sư Tôn nói, liên quan tới ngươi cống hiến công pháp thượng cho tông môn cao tầng đã kinh thương số lượng to lắm, mới vừa phát ra, ngươi nếu là không nói muốn, cũng có thể không đi. Thưởng cho xuống. Đây cũng là một kinh hỉ, vậy thật là phải đi một chuyến. Hy vọng sư Tôn là thật hết giận a. Theo đại sư tỷ đi tới Trọng Lâu Sơn chính điện, sư Tôn đã sớm chờ. Lục Hiên tỷ mị quan sát một cái sư phụ biểu tình, phát hiện hắn cũng không có ý tức giận sau đó, len lén lén tụng một khẩu khí. "Đỗ Nhi à, tới nhanh chóng qua đây, vi sư lần này, nhưng là vì ngươi tranh thủ không ít thứ tốt." Tôn Bất Thắng cười híp mắt nói rằng. "Có điểm không đúng a Lục Hiên nói thầm trong lòng. Không tới đều tới, thế nào cũng muốn trước nhìn kỳ hắn nói." Bái kiến sư Tôn. Lục Hiên biểu hiện thập phần nhu thuận. Sau khi nói xong đi tới Tôn Bất Thắng trước mặt, Sau đó Tôn bất thắng sờ sờ chính mình càn khôn giới, mấy món đồ từ bên trong bay ra. Lục Hiên Hâm mộ nhìn thoáng qua, càn khôn giới nhưng là so với túi càn khôn cao cấp hơn rất nhiều chữ vật trang bị. Chẳng những không gian càng lớn, còn có nhận chủ công năng. Không phải chủ nhân không cách nào mở ra, mạnh mẽ mở ra, càn khôn giới sẽ trực tiếp tự hủy, đồ vật bên trong tự nhiên cũng vô pháp bảo lưu. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, trận pháp chi đạo tinh thâm tu sĩ cũng có thể bài trừ cấm chế phía trên. Bất quá đây ít nhất là tam giai trận pháp đại sư truyện mới có thể làm được. Đừng xem, trong mắt đều rơi ra ngoài, một viên càn khôn giới mà thôi, không phải thứ quý trọng gì, chờ ngươi chọn xong thưởng cho, ví sư tư nhân tiến ngươi một cái." Tôn Bất Thắng nói rằng. Mới nhập môn đệ tử đều như vậy, năm đó còn lại ba cái đồ đệ lần đầu tiên nhìn thấy càn khôn giới thời điểm, cũng là Lục Hiên vẻ mặt như thế. Kỳ thực luyện chế túi càn khôn cùng càn khôn giới cái gì cũng giống nhau, là một loại gọi không minh thạch đồ vật. Chỉ bất quá ở tu tiên giới, phổ thông không minh thạch đều rất tiểu, không cách nào khắc lục trận pháp, vì vậy chỉ có thể luyện chế thành túi càn khôn. Mà luyện chế càn khôn giới không minh thạch lớn hơn một chút mà thôi. Trên bản chất cũng không hề có sự khác biệt không coi là vật trân quý, cũng liền luyện khí kỳ tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên, chúc cơ trở lên tu sĩ đều có thể nghĩ biện pháp làm được. Nghe được Tôn Bất Thắng lời nói, Lục Yên kinh hỉ nói ra, "Là tạ sư tôn." "Ừm, lại mặc kệ những phần thưởng khác là cái gì, tối thiểu đã rơi vào một cái càn khôn giới. Đối với hắn mà nói đã là kiếm bộn không lô. Tới, vi sư trước giới thiệu cho ngươi một chút mấy thứ này." Tôn Bất Thắng chỉ chỉ trước mặt những món kia, tổng cộng có 9 cái. 3 quyển sách vợ, 5 cái trang bị, 1 cái trái cây. Sách vợ chắc là công pháp tu hành hoặc là đan quyết gì gì đó, mà vật phẩm vậy thì hẳn là pháp bảo. Còn trái cây, Lục Hiên cũng không nhận thức, bất quá ngay cả hắn cũng không nhận ra, khẳng định giá trị rất cao. Mấy năm nay hắn đọc sách cũng không ít, tối thiểu nhị giai trong vòng thiên tài địa bảo đều nhớ. Pháp khí đồ chơi này Lục Hiên không thiếu, phía trước ở Linh Khê phường thời điểm, mua không ít, bất quá một lần cũng không dùng đến quá. Vai thứ kia đều ở đây chính mình trong túi càn không rơi bụi. Bất quá tuy là chưa từng dùng tới, nhưng thấy cũng nhiều cũng có thể phân rõ khí vật tốt xấu. Lúc này trước mặt cái này năm cái trang bị có một cỗ thập phần kỳ dị lực lượng, cùng pháp khí tán phát ba động hoàn toàn bất động. Đây chính là cái gọi là linh tính chứ? Lục Hiên suy tư một chút, Sở hữu linh tính đồ đạc, có thể thập phần dễ dàng làm được cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Lam kiếm, liền có thể nhân kiếm hợp nhất. Lam đao, liền có thể nhân đao hợp nhất. Có thể giúp chủ nhân tốt hơn phát huy chính mình lực lượng. Trước mắt cái này năm cái pháp bảo, có hai kiện binh khí, một đôi giày, một cái tấm chắn nhỏ, một cái hộ giáp. Bất quá dáng vẻ đều là ác nhỏ phiên bản, thật giống như tượng sáp giống nhau. Tôn Bất Thắng trước giới thiệu là pháp bảo. Hai món binh khí này, một cái viêm linh kiếm, hỏa thuộc tính thượng phẩm công kích pháp bảo, một cái thanh một tường, một thuộc tính thượng phẩm công kích pháp bảo. Hai quyển pháp bảo đều có thể làm cho chiến lực của ngươi trực tiếp gấp bội, Kim đan kỳ trước đây loại này thêm được đều hữu hiệu, hiệu, đến kim đan kỳ phía sau, cũng chỉ có thể thêm hai thành tựu, luật lực công kích thêm được Viêm Linh kiếm ở thanh mục thương bên trên, bất quá thanh mục thương cái này pháp bảo có một cái tác dụng đặc, biệt, nó ở trong chiến đấu có thể hấp thụ địch nhân lực lượng, tới chữa trị chủ nhân tương thế, bên ngoài trình độ chân quý ngược lại muốn so Viêm Linh kiếm hơi cao một bậc. Tôn bắt thắng đầu tiên là giới thiệu một chút hai quyển binh khí, sau đó đưa mắt đặt ở đôi giày kia bên trên. Món đồ này gọi Lý gió giày đồng dạng cũng là thượng phẩm pháp bảo, nó tác dụng cũng rất đơn giản. Tăng thêm thân pháp tốc độ, Kim Đan ngự khí phía trước đại khái có thể để thăng một cảnh giới, Kim Đan ngự khí sau đó chỉ có thể để thăng 5 phần 10. Tiếp lấy Tôn bất thắng vô vô cái kia tấm chắn nhỏ cùng hộ giáp, hai món đồ này đều là phòng ngự linh khí, chúng phẩm pháp bảo, phòng ngự linh khí bản thân liền so với công kích linh khí chân quý, vì vậy bọn họ mặc dù chỉ là chúng phẩm, nhưng giá trị không phải lúc trước ba cái đồ đạt phía dưới. Tứ tự kỳên, dưới Kim Đan công kích, có thể trực tiếp suy yếu 5 phần 10 mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ công kích cũng có thể suy yếu nhất thành, quan trọng nhất là hắn có thể ngăn cản một lần hắn phải chết công kích, chỉ cần không phải nguyên anh, kỳ tu sĩ xuất thủ, có thể tránh được một lần bế tắc. Huyền Vũ Giáp không có thuộc tính đặc biệt, bất quá hắn có thể trung hòa kim đan kỳ trở xuống võ giả bảy thành công kích, kim đan kỳ cũng có thể trung hòa ba thành xuyên. Đợi đến pháp bảo giới thiệu xong phía sau, Tôn Bất Thắng đưa mắt đặt ở lục yên trên người, cái này năm cái pháp bảo người có thể chọn hái kiện, đây là tông môn đối với người đem công pháp cống dâng ra thưởng cho. Kỳ thực vẹn vẹn cửu thối đan quyết công lao, có thể đổi nhất kiện thượng phẩm pháp bảo cũng đã là cực hạt. Nhưng lão tổ xem qua ngươi tự nghĩ ra cựu thối luyện khí pháp, nghiêm minh luyện thành công pháp này, hoàn thành 9 lần tối thể, chúc cơ xác suất thành công tối thiểu có thể để tăng gấp 2, hơn nữa sau khi thành công, chiến lực cũng đem vượt qua xa cùng giai tu sĩ, cho nên mới ra tăng người phần thưởng. Ngươi trước chọn pháp bảo, chọn xong sau đó ta lại giới thiệu những vật khác. Sau khi nói xong, Tôn Bất Thắng nhìn lấy Lục Hiên, cùng đợi sự lựa chọn của hắn. Trong 55, hẹp hỏi Tôn Bất Thắng. Lục Hiên nhìn lấy 5 cái trang bị, Viêm Linh kiếm cùng thanh mộ thương đều rất không sai, trực tiếp tăng cường gấp đôi chiến lực, tuy là chỉ đối với Kim Đan kỳ một cái có thể dùng. Nhưng cái này hai kiện trang bị tùy tiện có một cái, chính mình chốc cơ sau đó, hẳn là liền Hàn Hưu đi thủ. Sở Dĩ Lục Hiên không chút do dự nói với Tôn Bất Thắng, ta chọn lý do dạy cùng Tứ Tự Kiên. Công kích mặc dù hương, nhưng bạo mệnh quan trọng hơn. Lý do dạy, đường chạy cực phẩm trang bị. Tứ Tự Kiên, càng là có thể ở thời khắc mấu chốt bảo bối tứ mạng. Trước bất kể có hay không thật sự có cơ hội dùng đến, nhưng giữ lại tóm lại là không có sai. Tôn Bất Thắng cổ quái nhìn Lục Hiên liếc mắt, tại hắn nghĩ đến Lục Hiên thế nào ít nhất phải chọn nhất kiện chủ công pháp bảo a, thật không nghĩ đến Dĩ Nhiên làm loại này tự trách. Ta cái này đồ đệ dường như có điểm sợ chết ta. Tôn Bất Thắng trông lòng cảm khái một cái. Bất quá hắn cũng không can thiệp Lục Hiên tuyển trạch, nhẹ nhàng khoát tay áo, lý do dày cùng tứ tượng khiên bay đến Lục Hiên trước mặt. Sau khi trở về lấy chân nguyên luyện hóa, nhớ kỹ phải thêm bên trên chính mình tinh thần là ấn. Tôn Bất Thắng dặn dò một lần. Lục Hiên gật đầu. Pháp bảo đương nhiên sẽ không giống như pháp khí thấp như vậy cấp, tùy tiện một cái tu tiên giả đều có thể thao túng. Chỉ có trải qua nhận chủ nghi thức, tu tiên giả mới có thể phát huy ra pháp bảo uy lực chân chính. Tốt lắm, trang bị chọn xong, chúng ta xem những vật khác, ngươi có tự dương đàn kinh sở dị nhân sư môn cũng chưa có cấp ngươi chuẩn bị những công pháp khác, cái này ba quyển đều là thuật pháp bí tịch. Đại hải vô lượng, bạo viêm thuật, biến hóa mục trưởng. Cái này ba loại thuật pháp đều là nhị giai thượng phẩm công kích thuật pháp, hơn nữa cùng ngươi tự thân linh căn 737 thuộc tính phù hợp với nhau, đầy đủ ngươi ở đây chốc cơ cảnh tu hành, bất quá thuật pháp chi đạo ở tình không ở số nhiều, ngươi có thể tuyển trạch trong đó một bản. Đại hải vô lượng, thủy thuộc tính thuật pháp, một ngày thi triển, chân nguyên pháp lực có thể biến ảo kinh đảo hải lãng, sôi trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt. Bạo viêm thuật, hỏa thuộc tính, xem như là hỏa cầu thuật tiến giai thuật pháp, chẳng những có thể triệu hồi ra càng thêm ngọn lửa nóng bỏng, nhưng lại sẽ vì hỏa diễm thêm lên một tầng bạo tác đặc tính, uy lực cực đại biến hóa mục trưởng, một thuộc tính thuật pháp, một trưởng vô gia có thể đem địch quân hóa thành hủ mục, không ở hai người trước phía dưới. Tôn Bất Thắng giới thiệu xong sau đó, lại nhìn lấy Lục Hiên. Lục Hiên suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, ta chọn bạo viêm thuật. Chính mình hỏa cầu thuật đã tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu bạo viêm thuật là hỏa cầu thuật tiến giai thuật pháp, vậy hắn tu luyện nói vậy sẽ làm ít công to. Lần này, Tôn Bất Thắng đối với Lục Hiên tuyển trạch ngược lại không ngoài ý muốn. Hắn hỏa cầu thuật xác thực. Tính rồi, không thể nghĩ. Vừa nghĩ liền tức lên. Kém chút đạo tâm bất ổn. Nói xong còn lại trang bị cùng công pháp sau đó, Lục Hiên đưa mắt đặt ở cái kia sau cùng trái cây bên trên. Trái cây này có vàng đỏ cao thấp, toàn thân không câu nghệ, mặt ngoài vàng óng ánh. Lục Hiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sư Tôn, cuối cùng này nhất kiện là thứ gì? Lục Hiên chỉ chỉ cái kia trái cây. Tôn bất thắng nuốt nuốt trọm dâu của mình, chậm rãi mở miệng nói ra, nói thật, ngay cả vi sư cũng không nghĩ tới lão tổ cuối cùng sẽ đồng ý đề nghị của ta, viên thuốc viên này giá trị muốn vượt qua xa những vật khác, vậy ấy coi như là kim đan kỳ tu sĩ cũng sẽ nhường. Một hồi vi sư cho ngươi hộ pháp, ngươi trực tiếp đem nó dùng.